Chương 25, trở lại chương 25, trở lại Triệu Hoài nhận thức được bản thân mình cần phải trở nên mạnh hơn. Điều hắn cần nhất bây giờ vẫn là tài nguyên tu luyện, muốn kiếm được thứ này đành dựa vào bản thân. Trong học viện, muốn kiếm tài nguyên thì cần phải thông qua nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành sẽ nhận được số điểm thích hợp, từ đó mà đổi lấy tài nguyên. Triệu Hoài nhận một nhiệm vụ cấp thấp, hắn muốn thử sức bản thân. Nhiệm vụ rất đơn giản, tìm mèo lạc. Sau 3 ngày vất vả, hắn thành công bắt được. Cô nói cái gì? Con mèo cần tìm là mèo cái. Con này là con đực, không phải ạ." Tiếng Triệu Hoài lớn, như là mổ lửa vậy đúng vậy mời bạn tiếp tục nhiệm vụ của mình đối phương thờ ơ mà đáp không chút bận tâm ba ngày ta mất ba ngày để bắt được cái con mèo này cuối cùng lại là bắt nhầm đúng là hưởng công phí sức chị gái xem xem có thể chăm trước một chút nhận lấy con mèo này hay không triệu hài nhỏ giọng mà nói nét mặt thành khẩn không ít không được là không được bạn hôm này vẫn mong là bạn công tâm hoàn thành nhiệm vụ đối phương từ chối thẳng thừng không chút thương tình triệu hài cầm mèo trên tay ánh mắt thất thần mà bước ra phải biết rằng hắn tốn rất nhiều công sức mới có thể bắt được con mèo này nay lại là làm việc không công khuôn mặt tràn đầy chán chường ấy, không gì có thể diễn tả thành lời. giờ vờ liên hệ chị Bích Nhi, đã đến lúc chúng ta trở lại đấu trường ẩm. ngoài ra, ngươi xem thử, gần đây có bệnh viện thú y nào không? chúng ta cần phẫu thuật nhỏ cho con mèo này mới được. lấy đi nó. triệu mai bất ngờ lên tiếng, giọng điệu còn là có chút âm trầm hiếm thấy. không phải ngươi đã từng nói, không trở lại nơi đó hay sao? còn nói ăn chia không đều thì ngươi thả chết chứ không làm, lúc đó mạnh miệng lắm mà. giờ vờ đáp lời, chế giễu không ít. ngươi còn nói, cơm áo gạo tiền đều do một mình ta đánh. nhất là ủ ti tinh luyện, quả thật là quá đắt đỏ không phải là vì quá nghèo, cũng không cần đi đến bước đường cùng này, Triệu Hoài thở dài một hơi, vẻ mặt ngao ngán bội phần. Một lần nữa trở lại đấu trường ngầm, mọi thứ vẫn là như trước, chỉ có điều là thực lực của hắn ta có thay đổi. Sau khi sử dụng hết tất cả viên cường hóa cao cấp, thực lực hiện tại của Triệu Hoài là cấp một cao cấp, so với trước đây mạnh lên không ít. Thằng nhóc nhà ngươi, từ lần trước đã rất lâu rồi mới liên hệ với ta. Ta còn tưởng rằng ngươi có điều bất mãn, Bích Nhi nói lời trách móc, còn liếc nhẹ hắn ta một cái. Thằng em này sao dám, vẫn mong là chị đại Triệu Cố. Chỉ cần là lời chị nói, cho dù núi dao biển lửa Quyết Song Pha không tử, ngay lập tức Triệu Hoài liền ra sức mà định mở đối phương. Xem ngươi nói chuyện gì, rất là em hay. Hết tiền rồi phải không, mới nói như vậy. Thế nào, lần này muốn đặt cược ra sao? Rất nhanh, Bích Nhi đã biết được âm nhiêu của hắn ta. Vẫn là cách cũ, ta đánh chị cược. Chỉ mong chị đại chia chút cháo cho thằng em này là được. Triệu Hoài khẳng khái mà nói, nhưng định luận cũng không thiếu. Cháu của ngươi lại là ủ gì mị tinh luyện? Cái thứ mà ngươi nhắc đến là cháu bào ngư thật cẩm, nào đâu phải loại thường? Nó đắt đỏ như thế nào, không phải là ngươi không biết? vì thế nên cố gắng làm việc, ta có cơm thì ngươi mới có cháo. ngươi mà để thua, thì kết cục còn thảm hơn là chọc giận Nô Dung nhiều lần đấy. biết không hả, Bích Nhi lộ ra một tia sắc khí, cảm giác đó quả thật là đáng sợ. chị đại nói chí chí chí chí. chí phải, thằng em này sẽ cố cố cố cố. cố gắng. triệu hai ta, không ngờ một ngày phải vì cơm áo gạo tiền mà lại đi định nọt người khác. đúng là thời thế thay đổi, đành nhịn nhục chứ vậy. triệu hoài buông lời cảm thán, bán mình cho tư bản thì còn gì là tự do. chào mừng tuyển thủ chiến vương Ngân trở lại đấu trường, đối thủ lần này của hắn ta là ai? chính là bọ ngựa ma, nó đã từng giết không ít người, được xem là một trong những yêu thú cấp 1 mạnh nhất ở đấu trường này. Xin mời quý vị khán giả chiêm ngưỡng." Tiếng MC lên vàng, theo đó là hò reo cuồng nhiệt của khán giả, hòa vào nhau tạo thành bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Đối thủ lần này của Triệu Hải là bọ ngựa ma, thân cao 3m, toàn thân màu đỏ đen kết hợp. Điểm đặc biệt là cặp chân trước với dạng lưỡi kiếm, sắc bén vô cùng, chỉ cần chạm nhẹ là đủ cắt đứt sắt bình thường. Mặc dù nó là cấp một cao cấp, nhưng nguy cấp giết địch cũng từng làm qua không ít. "Hoa, con này ăn cái gì mà cao dữ vậy?" Triệu Hải hai mắt mở to nhìn đến ngớ ngác, đừng đứng ngay ra đó nữa. Nó tấn công tới rồi kìa. Server cất tiếng nhắc nhở, dù sao có đủ gì mỉ tinh luyện hay không, đều nhờ hết vào trận chiến này. Bỏ người ma ngay lập tức lao đến, vung chân trước như lưỡi kiếm sắc bén mà tới. Triệu Hải cũng không kém, lệnh người sang một bên tránh né, thuận thế mà ra đòn phản công, đánh thẳng vào lưng nó. Nhưng đáng tiếc là bị yêu thu kịp thời đánh chặn. Thế là kim thương cùng với lưỡi kiếm liên hồi giao nhau, những tia lửa không ngừng phát ra, tốc độ của nó càng là trở nên nhanh hơn. Triệu Hải nhất thời có phần không theo kịp nhân lúc đối phương yếu thế, bỏ ngựa ma liền một nhát chui tới. Mặc dù như vậy, hắn ta dựa vào phản xạ của bản thân mà lùi người về sau, tránh khỏi một đòn chí mạng. Nhưng chiếc áo trên người thì không may mắn như thế, liền xuất hiện thêm một đường rách dài. Ui, cái con này còn mạnh hơn ta tưởng. Xem ra ưu thế của nó là tốc độ, phải tìm cách thôi. Triệu Hải buông lời cảm thán, khuôn mặt trầm ngâm lộ rõ. Không để hắn ta nghĩ nhiều, yêu thú rít một tiếng dài rồi trực tiếp xông tới. Triệu Hải một lần nữa đối chiến với nó, chỉ có điều lần này, bản thân lựa chọn cường công đối chiến, không ngừng đẩy lùi kẻ địch về sau hắn định ép đối thủ vào góc tường để hạn chế di chuyển, từ đó làm mất đi lợi thế vốn có của bọn ngựa ma. suy nghĩ thì hay đó, nào ngờ nó đung nhiên tung cánh bay lên trời. triệu hải phía dưới thì mỉm cười đôi phần bất lực, không ngờ ngươi còn biết chơi theo cách này. xem chút là ta quên mất là ngươi biết bay rồi, xem ra là phải tìm cách khác thôi. lợi thế một lần nữa nghiêng về phía yêu thú, nó trên không trung không ngừng tấn công xuống, xuống rồi lại lên, lên rồi lại xuống. lối đánh này, phải nói là khó chịu vô cùng. triệu hải cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà chống đỡ, thương thế cũng vì đó mà thêm nhiều. xem ra lần này muốn gì nó phải tốn chút công sức rồi đây triệu hoài cẩn thận quan sát ánh mắt ngay lập tức trở nên sắc bén lạ thường triệu hoài cầm chặt kim thương trong tay sau đó ném mạnh lên không trung liên thuận thế mà dựa vào tường để bật nhảy lên cao tiếp theo thì dựa vào thương chết hùng bật nhảy lần hai thành công trong việc tiếp cận được bỏ ngựa ma chỉ thấy tay trái của hắn ta xuất chảo chảo này tên là cốt long uy lực vô song tựa hồ như ngũ chảo kim long xuất thế là một trong những long kỹ truyền thừa triệu hoài từng thử nghiệm vô số lần với sói bạt lãng tới nay xem như cũng có chút thuận thủ một chảo này đánh ra, chúng ngay phần ngực của bọ ngựa ma. đáng tiếc là uy lực còn yếu không trực tiếp giết chết nó được, nhưng cũng đủ để đánh rơi nó xuống, khó mà cất cánh lần nữa. Nhân lúc bọ ngựa ma chập thương, triệu hải liền ra đòn đánh tới. một thương sẽ qua, trực tiếp cắt đứt một chân trước của nó. sau đó thì vòng ra sau lưng, chặt đứt phần cánh, không cho nó có bất kỳ cơ hội làm cản nào nữa. ta lần này muốn xem thử ngươi làm sao mà bay lên được, triệu hải đắc ý mà nói. mặc dù bọ ngựa ma thương thế thảm bại, nhưng vẫn kiên trì đứng lên. nó biết rằng bản thân sẽ không sống nổi qua lần này dứt lên một tiếng thật dài như lời đau thương muốn nói dù sao cũng phải chết liền kiên cường đến chết sau đó liền xông đến tấn công lấy triệu hoài một chân trước còn lại liên tục ra đòn như liên hoàn kiếm đánh tới hết đòn này đến đòn khác mỗi đòn đều là cực kỳ mạnh mẽ dần dần ép lui hắn ta nó đang dồn hết sức lực để tung ra những đòn cuối cùng trong đời những đòn đánh dần dần yếu đi cho đến khi hắn ta chân chạm vào góc tường cũng là lúc mà nó ngã xuống cả cơ thể to lớn cứ như thế nằm trên sàn đấu trận chiến đã kết thúc chiến thắng thuộc về triệu hoài cần gì phải làm đến như vậy sinh ra là chiến binh lại chết trong niềm tiêu hãnh của một chiến binh sao? Nực cười thật đấy, Triệu Hải giờ đây, một mặt trầm ngâm hiếm thấy. Triệu Hải thông qua cách này, thành công có được tài nguyên tu luyện. Ngoài ra, hắn còn nhận được cụ gì mỹ tinh luyện, đổi lại bản thân mỗi tuần phải tham gia đấu trường ngầm một lần với Bích Nhi. Chương 26, Chuột đồng đen chương 26, Chuột đồng đen mùa xuân là sự khởi đầu của mọi vận. Trong đó có yếu tố cấp 1, chuột đồng đen. Tập tính thì sinh sống theo bầy, tồn tại nhiều ven cánh đồng lúa. Chuyên phá hoại mùa màng của người nông dân, nên đáng ghét vô cùng. Chuột đồng đen, hình thể to lớn không kém gì một con mèo toàn thân màu đen một màu, hai mắt đỏ rực như lửa, hai chiếc răng cửa thì vừa dài vừa nhọn, và mùa xuân sinh sản cực nhiều. Vì thế lớp của Triệu Hải nhận lấy nhiệm vụ tiêu diệt bọn chúng, vừa bảo vệ nông sản, vừa rèn rũa bản thân. Đây là điều cần thiết để cho học viên làm quen với việc đối chiến yêu ma, củng cố tinh thần cũng như rèn luyện thực lực của bọn họ. Lần này đồng hành cùng lớp C là lớp A cả hai sẽ tiến hành rèn luyện cùng nhau, đây cũng là một trong những điều mà học viện sắp đặt. Chỉ khi có sự ganh đua thật sự, con người mới có sự tiến bộ rõ rệt sau một hành trình dài trên xe, cuối cùng cả hai lớp cũng đã đến đích. cảnh quan trước mắt là cánh đồng lúa trải dài, một màu xanh bát ngát, thơm mùi hương lúa chín, báo hiệu cho một mùa màng bội thu sắp đến. mà kế bên là một cánh rừng rộng lớn, chỗ đồng đen cũng từ đây mà ra. triệu hoài nhìn xem cánh đồng này cũng lớn thật đấy, tiếng thanh đạt nói to, vẻ háo hức in rõ trên mặt. đừng dẻo nữa, ta sắp mệt chết rồi đây này, để ta nghỉ ngơi một chút đi. triệu hoài than ngắn thở dài, thái độ thì chán chường vô cùng. tập hợp tiệt đi, đi, đi thôi. nhìn chưa được bao lâu, cả hai lớp đã bắt đầu tập hợp lại thành những hàng ngay ngắn. Người giám sát bên lớp A là thầy Thông, ngoại hình thì không khác gì là mấy nếu so với thầy Mạnh, đều là toàn thân cơ bắp, một mặt nghiêm trang, có điều trên má trái người này lại trải dài một vết hẹo. càng làm cho khuôn mặt đó trở nên dữ tợn bội phần, E hèm Như những gì đã nói trước đó với các em, thì lần rèn luyện này mục đích chính là giết yêu ma, củng cố bản thân, bảo vệ tài sản của nông dân. Nhưng nhớ lấy phải chú ý an toàn của chính mình, đừng vì hiếu thắng nhất thời mà phạm phải sai lầm. Yêu ma không dễ đối phó như các em đi đâu, thầy Mạnh bất tiếng, giọng điệu nghiêm trang không thôi. Ừm lần giết yêu ma này, các em cần thu thập ngọc của chúng, chỉ cần đưa nó lại gần vòng tay thì sẽ tự động hấp thụ, điểm sẽ được tính cho các em. tùy theo thứ hạng mà có phần thưởng xứng đáng. hạng một lần này sẽ được một viên cường hóa loại hai cao cấp, so với loại một tia tốt hơn nhiều lần. nên cô phân đầu đấy, thầy thông tiếp lời, tận tình giải thích. giữa lúc hai người thầy đang nói lời dặn dò phía trên thì phía dưới triệu hoài, thanh đặt cùng nhau vuốt chuyện, chủ yếu vẫn là nói xấu sau lưng người khác. hai tên này, chỉ đến thế là cùng. hoa, ta thấy hai người này, dường như có cái gì đó không cho ổn lắm thì phải. Triệu Hoài nhỏ giọng mà nói, khuôn mặt toàn là sự hóng hớt. Nghe từ đâu, giữa hai người bọn họ có xích mích từ thời niên thiếu tới giờ, xem ra đúng là sự thật rồi. Thanh đạt đáp lời, nhiều chuyện cũng không ít. Ngươi nói xem, giữa hai người họ có xích mích gì? Triệu Hoài nhíu mày, không khỏi suy tư. Chuyện này nghe qua đã lâu, hai người năm đó là một cặp bạn thân, đáng tiếc lại thích cùng một cô gái. Kết quả thì chẳng ai đạt được cô gái kia, hai người cũng trở mặt thành thù. Đấu đá nhau đã nhiều năm, xem ra lần này cũng không ngoại lệ. Ngươi đấy, coi chừng có họa rơi vào đầu. Thanh đạt một lời tưởng thuật nhưng không quên nói lời nhắc nhở. Wow, Ngươi có cần chủ ẻo ta như thế không? Triệu Hoài nhìn lên, mắt thấy khuôn mặt của thầy mạnh, hắn ta liền cảm giác bất an trong lòng, nhất định là không chuyện gì tốt xảy ra. Triệu Hoài, em đâu rồi? Đông nhiên có một thanh âm quen thuộc vang lên, dọa cho hắn ta được phen sợ hãi. Nghe được lời này, bản thân liền có dự cảm không lành. Triệu Hoài đánh im lặng mà cho đi, đáng tiếc chưa được ba bước đã có một bàn tay đặt lên vai hắn. Nhìn lại, vẫn là ánh mắt thâm tình đó. Đi đâu thế em? Nào lên đây, để thầy giới thiệu em với thầy thông. Thầy mạnh cất tiếng, giọng điệu còn là có chút âm trầm. Ẩn trong đó là đôi phần ngang hiểm. Cái đó có thể không lên được hay không hả thấy, Triệu Hoài nhỏ giọng nói, đổi lại là một nụ cười thân thiện của đối phương. Thế là hắn ta bị cưỡng chế đưa lên đứng trước tất cả mọi người. Học viên lớp C đã quá quen thuộc với cảnh này, dù sao cái nào khó cũng đều do Triệu Hoài đánh ấy. Còn về người lớp A, đối với bọn họ vẫn là có chút bất nữa "Thầy ạ, có thể bỏ em ra được không?" "Làm như thế này, em ngại lắm." Triệu Hoài ra sức mà bận mày, nét mặt thì đáng thương không ít. "Làm gì thế? Đây đâu phải là lần đầu tiên mà em ngại. Nào, để thầy giới thiệu cho em làm quen. Đây là thầy Thông Người mướn dẫn lớp A còn đây là Triệu Hoài, học viên mạnh nhất lớp C. Thầy mạnh thông thả mà nói, nào đâu quan tâm tới cảm xúc của đối phương. Mạnh nhất cái quái gì? Thầy không thấy ánh mắt bọn họ nhìn em à? Như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy, muốn lấy em ra làm bia đỡ đạn, tập trung mọi sự chú ý của bọn họ. Sau đó để những người kia tự do hoạt động còn em thì thảm rồi, không chừng còn được bọn họ chăm sóc đặc biệt nữa. Triệu Hoài buông lời cảm thán, một mặt hoang mang lộ rõ. Chào thầy, Triệu Hoài nhẹ mỉm cười, biết cưỡng mà nói. cho em, nói rồi, thầy thông chỉ một tay ra. Triệu Hoài thấy thế, cũng đưa tay bắt lấy từ đây hắn ta cảm nhận được một áp bức vô hình xuất hiện, một nguồn năng lượng mạnh mẽ từ thầy thông không ngừng thông qua cánh tay mà chuyển sang bản thân, cái sức mạnh ấy khiến triệu hải trong phút chốc không thể thể đứng, cả cơ thể dường như không cử động nổi, cái cảm giác đó giống như có một ngọn núi lớn đè nặng lên bản thân, đến ngay cả việc hít thở cũng là điều vô cùng khó khăn. ngay lúc triệu hải sắp không chống đỡ nổi, một nguồn năng lượng từ phía sau chuyển tới, không ngừng cân bằng với sức mạnh của thầy thông hỗ trợ bản thân, hắn ta cảm giác được cả cơ thể nhẹ nhàng sảng khoái chưa từng có, thì ra đó là thầy mạnh đang trợ giúp hắn. Cảm giác đó quả thật là khó tả, như đạt được ngưỡng cửa của sự thăng hoa, như làm được việc mà bản thân luôn muốn làm, cảm xúc trào dâng tột độ. Ngay lúc này, Triệu Hoài cảm nhận được một sức mạnh chưa từng có trong trước đây đang chạy trong cơ thể. Thầy Mạnh ho lên vài tiếng khụ, khụ như lời nhắc nhở, đối phương mới dừng tay lại. Xem ra đây là một màn thăm dò thực lực của thầy Thông dành cho Triệu Hoài, khiến cho hắn ta được phen mở mang tầm mắt. "Em học viên này, xem ra rất khá." Thầy Thông nói lời khen ngợi, nhưng nét mặt lại thâm sâu khó lường. Còn Triệu Hoài giờ đây, vẫn đang đứng đó mà tận hưởng dư vị sót lại. Cái cảm giác ấy trước đây bản thân chưa từng trải qua và hơn bao giờ hết hắn ta lúc này vô cùng khao khát thứ sức mạnh cường hãn đó được rồi triệu hoài em trở về đi nghỉ ngơi thật tốt ngày mai chúng ta tiến hành rèn luyện thầy mạnh cất tiếng hắn ta mới hoàn hồn trở lại cả hai lớp cũng theo đó mà tiến hành dựng trại bọn họ hiện tại vẫn còn vui vẻ cười cười nói nói với nhau dù sao đối với nhiều người mà nói đây không khác gì một chuyến giáng ngoại sự thảng khắc khi đối chiến với yêu ma những học viên này nhất thời vẫn chưa hiểu rõ thời gian rồi sẽ khiến cho tất cả trưởng thành ban đêm Triệu Hoài nằm giữa một bãi cỏ mà nhìn lên bầu trời đầy sao đêm ấy. Lấp lánh những vì sao nhỏ, có ngôi sao tỏa sáng giữa bầu trời đêm, cũng ngôi sao mở nhạt mà tồn tại. Đó là bức tranh của thiên nhiên, một khung cảnh đồng quê mà đối với nhiều người chỉ còn gợi nhớ trong ký ức. Đẹp lắm sao?" Thoạt nhiên có âm thanh vang lên, Triệu Hoài đưa mắt nhìn tới, là một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, Nhược Tuyết. Hắn ta nhẹ mỉm cười, nhìn nàng với ánh mắt trìu mến. "Nàng có biết rằng, có người từng nói với ta, mỗi một người trên thế gian này đều có một vị thần hộ mệnh của riêng mình. Đó chính là ngôi sao sáng trên bầu trời đêm kia." Triệu Hoài nhẹ giọng mà lên tiếng nhưng không kém phần văn ợ. Nhược Tuyết nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Triệu Hoài, theo đó là một cơn gió thổi qua. Khung cảnh này còn đẹp ngàn lần so với bầu trời đêm kia. Không cần ngàn sao rực rỡ, vì ở đây hắn ta có nàng. "Vậy, đâu là thần hộ mệnh của ngươi?" Nhược Tuyết nhỏ giọng mà hỏi, ánh mắt còn là có chút mong chờ. Chỉ thấy Triệu Hoài im lặng ngồi lâu, đến khi cất tiếng liền mang một chút đau thương bất tận nhưng lại bình thản như thường, "Ngôi sao của ta ấy hả, đã không còn từ lâu rồi." Không gian rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng gió tiếng gió nhẹ mùa xuân, tiếng ngọn cỏ xào xạc. Triệu Hoài nhắm nghiền đôi mắt mà tận hưởng tất cả. Như thể đó là bản nhạc dành riêng cho hắn. Ngày mai, ngươi định thế nào?" Lược Tuyết thoạt nhiên lên tiếng, phá tan đi bầu không khí tưởng chừng vui vẻ nhưng lại tràn đầy ưu ám đó. "Ta không biết nữa, có thể bất bệ, cũng có thể sẽ khắp đi." Nàng nói xem, cái nào tốt hơn đây?" Triệu Hải từ tốn mở mắt ra, điềm tĩnh mà nói, nhưng ẩn ý lại không ít. Chương 27, kinh doanh chương 27, kinh doanh sáng hôm sau, khi mà mọi người đều tất bật cho huấn luyện lần này, Triệu Hải thì khác, tử tốn hơn nhiều. Hắn vẫn còn ngáy ngủ, chưa có ý định rời đi. Dù sao bản thân cũng làm địa đỡ đạn, không gì là phải gấp gáp cả nên chết bằng nhà ngươi, giờ này vẫn còn ngủ cho được. Có biết rằng mọi người đều rời đi rồi không?" Tiếng Thanh Đạt trách móc, cứ thế mà vang vọng một phương. Triệu Hải mới lờ mờ tỉnh dậy, miệng còn lẩm bẩm phàn nàn, "Gấp cái gì? Để ta ngủ một chút nữa đi." Thế là không còn cách nào khác, Thanh Đạt đành cấm chế, ép buộc hắn ta thức dậy. "Đi săn thôi, ngươi mà đến trễ." Ngay cả cậu Long cũng không còn, Thanh Đạt ra sức mà hối thúc, đổi lại là sự thờ ơ của đối phương. "Không, chúng ta không cần phải đi săn." Triệu Hải thản nhiên mà nói, không chút bận tâm. "Tại sao?" Thanh Đạt nhíu mày, không khỏi khó hiểu. Ngươi quên sự kiện hôm qua rồi hả? Bọn họ đều chú ý đến ta, ta thì đi săn, bọn họ ngược lại săn ta. Ta mà đi lẻ, thế nào cũng bị bắt. Chuyện làm mùi như thế, ngu mới làm. Vì tính chất an toàn, ta đã suy nghĩ ra cách khác, vừa nhẹ nhàng, vừa có điểm. Lời này nói ra, Triệu Hải đã tính toán thiệt hơn từ lâu. Cách gì? Đừng nói với ta, thay vì bị cướp, ngươi lựa chọn đi cứ đấy. Thanh ngạc nghi hoặc trong lòng, như đồ chuyện xấu. Xem cái đức hạnh của ngươi kìa, toàn suy nghĩ chuyện gì đâu không? Ngươi biết không, phi thương bất phú. Chúng ta đương nhiên là làm kinh doanh rồi, Triệu Hải nhẹ mỉm cười. Đắc ý không thôi. Kinh doanh. Ở đây thì kinh doanh được gì?" Thanh đạt nhăn mặt, càng là ngở vực. "Không cần nhiều lời nữa. Đi theo ta, ta giúp ngươi làm giàu." Triệu Hải khẳng khái mà nói, tràn đầy tự tin. Đêm tối, mọi người đều trở về sau một ngày đi săn mệt mỏi. Bọn họ ai nấy cũng đều hề ngoại, xem như là vất vả không biết. Có người vui mừng, cũng có người ủ rũ. Xem ra là thu hoạch không giống nhau rồi đây. Thoạt tiên, từ đâu bay tới một hương thơm ngào ngạt của mùi thịt nướng, khiến cho bọn họ, những người mới vừa lao động mệt mỏi, thèm khát không thôi. Lần theo hương thơm mà đến, chính là một xe bán cánh gà nướng. Xe này xuất hiện từ lúc nào thế? Không phải ban sáng chỗ này vẫn chống sao? Nhưng mà ai lại điên đến nổi bán ở ngoại ấu không người đến thế này? Một người bất ngờ lên tiếng, sự nghi hoặc đều thể hiện hết trên khuôn mặt. Nhưng mà phải công nhận, mùi đồ ăn này thơm thật đấy. Không biết mùi vị ra sao đây? Một người khác tiếp lời, vẻ mặt đôi phần thích thú. Triệu Hoài, Thanh Đạt bất ngờ xuất hiện trong xe bán đồ ăn. Hai người bọn họ tay chân liên tục, không ngừng đảo đều cánh gà, thêm một chút gia vị, mùi thơm bỗng nhiên tăng lên mấy phần. Cánh gà nướng đây, vừa thổi vừa ăn một phần gà nướng tặng kèm nước ngọt giá chỉ 15 điểm đây, tiếng triệu hoài giao bán, nhiệt tình niềm nở không thôi. 15 điểm một phần. Một con chuột đồng đen cấp một mới chỉ 3 điểm. Các ngươi liền mở miệng là 15 điểm một phần, sao không đi ăn cấp đi? Một người nhăn mặt, nói lời phản nản. mắt thì có mắt thật, nhưng ta ăn, dù sao cũng đói rồi. không ăn thì quá để bản thân chịu thiệt. mắc thì có sao chứ? người mà triệu hoài cài vào đáp lời, mục đích chính là dân dụ đám đông. đúng vậy, cả ngày vất vả, không tầm bổ một chút thì quá là có lỗi với chính mình. người khác thấy thế cũng lên tiếng đồng tình bầu không khí liền trở nên náo nhiệt bội phần. bọn họ đi rèn luyện lần này, đa phần đều là ăn lương cô. nay lại có món ngon trước mắt, khó mà kiềm lòng. dưới sự hô hào hưởng ứng của đám đông, rất nhanh một hàng dài đã được thành lập. ta thật sự không ngờ, có một ngày bản thân phải đi bán cánh gà nướng. đúng là vận đổi sao rời, tiếng thanh đạt thán thở, nhưng vẻ mặt vẫn là có chút vui vẻ. ở đó mà nói ít thôi, nướng cánh gà nhanh lên. khách hàng hối kêu điện, triệu mại lớn tiếng thúc giục, ra sức mà đẩy đối phương. ta nhớ không lầm, xe này ta mua, đồ ăn cũng là ta ra tiền sao nhìn ngươi thì giống ông chủ, còn ta thì như thằng ở đợ vậy. thanh đạt biểu mày, sắc mặt không khỏi khó coi. tiểu tiết ấy mà, ngươi quan tâm làm gì? bất quá cho ngươi thu tiền, thế nào? triệu mai nhẹ giọng mà nói, bố về đối phương, không thì lại không có cám mà ăn. nói như vậy còn được, lần này tạm tha cho ngươi vậy. thanh đạt khó ý, cười như đợt mùa. lượng người mua tất nập, hai người bọn họ liên tay liên chân mà bán. trong đám đông đó, tất nhiên là có cả nhũ tuyết. nhìn thấy nàng, triệu hoài liền cẩn thận mà đưa một phần đặc biệt cho cô ta. cầm lấy đi, đây là ta chuẩn bị riêng cho nàng đó, không cần trả tiền. Triệu Hoài nhẹ giọng mà nói với Nhược Tuyết, xoay người sang Bích Hạ, lạnh giọng mà nói còn cô, muốn ăn thì trả gấp đôi. Ngươi tưởng ta cần à? Nhược Tuyết, Bích Hạ nhìn sang Nhược Tuyết với ánh mắt chửi bến, còn là bày ra dáng vẻ đáng thương mà lay người đối phương. Được rồi, cho ta thêm một phần. Nhược Tuyết nhẹ nhàng mà cất giọng. Mặc dù không muốn, nhưng Triệu Hoài vẫn phải đưa. Trước khi rời đi, Bích Hạ còn không quên treo người đối phương. Hắn ta ngoài nuốt ngược cục tức vào trong thì cũng thể làm được gì? Anh trai này, không biết có thể tặng em một phần hay không? Dù sao thì người ta cũng vất vả cả ngày mới được 15 điểm. Một cô gái xinh đẹp bất ngờ xuất hiện, nhỏ giọng mà nói: "Anh cũng chỉ là người làm công, em xem ông chủ kia, chỉ sang thanh vừa với kỷ, vừa hẹp hỏi không ai ăn được của hắn một đồng nào đâu. Bất quá thì anh giảm cho em một nửa." Triệu Hải mỉm cười thân thiện, nhưng không kém phần gián xảo. "Giảm gì chứ, phải tặng. Tặng cho ta, em gái đẹp như thế này mà người còn muốn lấy tiền. Có lương tâm không vậy lời thanh đạt chưa nói hết, đã bị Triệu Hải đâm ngã. "Em xem, giảm phân nửa cho người đẹp như em thế nào?" Triệu Hải nhỏ giọng mà nói. "Anh đẹp trai, có thể nào giảm phân nửa cho em hay không?" một thằng được dựa to cao bất ngờ lên tiếng, dọa cho triệu hải được phen sợ hãi. Hoa, ngươi không nhìn lại mình, còn muốn ta giảm giá? Có tin ta là lấy ngươi gấp đôi hay không hả? hắn ta lớn tiếng mà nói, biểu tình chê bài. Không cho thì thôi, cần gì nặng lời với người ta như vậy? thu hu, nói rồi, đối phương khóc lóc mà rời đi. Hoa, cực phẩm gì đây? Thanh đạt, đốt phong long. triệu hải nhìn đến ngơ ngác, nghi ngờ nhân sinh. lớp trưởng xuất hiện, cũng giống như nhựt tuyết. triệu hải tất nhiên vẫn là chuẩn bị một phần đặc biệt cho nàng. ban đầu liên hoa không muốn nhận, nhưng dưới sự kiên quyết của triệu hải cô ta e rẻ mà nhận lấy. bạn học à, không được đâu. hay là để mình trả tiền. liên hoa ấp đúng mà lên tiếng, vẻ mặt còn là có chút khó xử. trả tiền gì chứ, đều là người nhà cả. cứ cầm lấy. triệu hoài ân cần mà nói, nhẹ nhàng mỉm cười đầy tiện ý nhưng như vậy không ổn lắm đâu. liên hoa tiếp tục nói lời chối từ, ánh mắt ngại ngùng lộ rõ. cứ coi như lần trước, cậu giúp đỡ mình, lần này mình báo đáp lại là được. triệu hoài nhỏ giọng mà nói, vẻ mặt chịu bến không thôi. liên hoa mơ hồ nhớ lại cảnh tượng triệu trong lều của mình, khuôn mặt bất giác đỏử lên, không nói lời nào nàng cấm lấy túi đồ ăn mà rời đi, miệng thầm nói, cảm ơn. Liên Hoa rời đi, một cô gái xinh đẹp khác xuất hiện. mái tóc màu vàng đồng bền trong gió, càng là làm cho vẻ đẹp của cô ta thêm phần rạng rỡ. đôi mắt ấy, như viên hồng ngọc vừa kêu xa mà vừa quý phái. khuôn mặt tựa như búp bê, mang vẻ đẹp trời tây. thân hình mảnh khảnh, dáng người hoàn hảo. sự xinh đẹp này, khó mà diễn tả thành lời. cho hai phần, cô ta cất giọng, đôi phần ngọt ngào. triệu hài chưa kịp đáp lời, đã bị thanh đạt đẩy sang một bên. tên đó nhanh như một cơn gió, lập tức hoàn thành. chưa kịp đưa thì một tiếng vang phát ra. Triệu Hoài dùng một cây gậy sắt trực tiếp đánh ngất Thanh Đạt. Cái đồ chết tiệt này, dám giành gái với ta! Triệu Hoài nói nhỏ, ánh mắt căm phẫn không ít. Triệu Hoài ngay lập tức bay sang cô gái, nhẹ nhàng mà lên tiếng: Đây của em, một phần tặng, một phần bán. Nhưng tính giá thì hai phần. Thanh Đạt lúc này đã ở phía sau phục kích đối phương, Thẳng tay một gậy đập xuống thật mạnh. Triệu Hoài trực tiếp phục luôn. Sau đó thì thân thiện mà quay sang nói với cô gái đừng nghe thằng bạn anh nó nói, hai phần đều là tặng em. Thấy cô ta cứ nhìn chằm chằm vào cây gậy trong tay, Thanh Đạt liền vội cất đi. Vậy thì cảm ơn bạn học, tạm biệt. Nói rồi cô ta rời đi. Ngươi mà còn nhìn, thì cặp mắt thật sự sẽ rất ra đó." Triệu Hải phía sau lên tiếng, "Ngươi thì hiểu cái gì? Trần Thị Thu có một người anh trai song sinh tên là Trần Văn Thành. Hai người bọn họ có thực lực mạnh nhất lớp a, là đối thủ nặng ký lần này, thực lực cấp 2 sơ cấp. Ta đây là quan sát đối thủ, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ngươi hiểu không?" Thanh Đạt đắc ý mà nói, khóe miệng còn nở ra nụ cười khoái chí. "Cái đó thì ta không biết, nhưng ta biết lúc nãy ngươi đánh ta hơi bị mạnh tay đấy. Lại đây để ta đánh cái nào?" Triệu Hải cầm chắc cây gậy trong tay, hung hăng mà xông tới. Ê. Cái chuyện nhỏ đó, chúng ta bỏ qua không được sao, cũng mai là thành đạt nhành chân mà chạy, không thì lại no đòn. Chương 28, cạnh tranh chương 28, cạnh tranh ở một nơi khác, địa phận lớp A thị Thu mua cánh gà nướng chỉ là vẻ bề ngoài, thực chất chính là muốn thăm dò đối phương. Một màn đối đáp vừa rồi, đã đủ để cô ta hiểu rõ sơ lược thực lực của hai người bọn họ. Đã kiểm tra sơ bộ, thực lực có lẽ là cấp một đỉnh cao. Người bên cạnh xem ra không mạnh lắm ấy, nhưng vẫn có độ uy hiếp nhất định, thị Thu cất tiếng, vẻ mặt còn là có chút đắc ý bóng dáng một người con trai xuất hiện mờ ảo trong màn đêm tay cầm cánh gà nướng, miệng thì không ngừng thưởng thức, từ tốn mà nói, ừm, cánh gà này cũng không tệ. ngày mai có thể cho người của chúng ta bán thử cái thứ này xem sao. con về bọn họ thì sao? thị thu như mày, ánh mắt đôi phần ngơ ngác. cho người quan sát là được, bọn họ có bất kỳ hành động bất thường nào thì lập tức báo cáo. ta thật sự muốn biết, kẻ đó rốt cuộc mạnh đến mức độ nào, mà đến ngay cả thầy thông lại đánh giá hắn rất cao. hắn ta mỉm cười mà đáp, nhưng giọng điệu lại không kém phần gian tả. hôm sau, triệu hải vẫn là lựa chọn người cũ, không đi săn mà ở lại tiếp tục bán cánh gà nướng. dù sao cách thứ đó kiếm điểm cũng tương đối nhanh hơn. Có điều lần này lại có đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Mặc dù món ăn của đối phương không ngon, nhưng được cái nó rẻ hơn nhiều so với triệu hoài, năm điểm một phần. Địa điểm lại là ngay đối diện sạp hàng của hắn. Đây rõ ràng là muốn kiếm chuyện mà. Điều đặc biệt nhất đối thủ vậy mà lại là hai cô gái xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, kết hợp với phong cách ăn mặc thời trang nửa kín nửa nở, càng làm cho sự xinh đẹp của bọn họ tăng lên bội phần. Vì thế mà không ít người đã qua bên đó. Lượng khách của triệu hoài cứ thế thất thoát. triệu hoài, ngươi nhìn xem. Bọn họ đã cướp không ít khách của chúng ta rồi, chỉ dựa vào việc ăn mặc gợi cảm. Đúng thật là vô liêm sỉ mà, Thanh Đạt vừa nói vừa ăn gà nướng, nét mặt tức giận không thôi. Ta nhìn không lầm, thì người đang ăn đồ của bọn họ thì phải. Người mà không có liêm sỉ là ngươi mới đúng, Triệu Hoài nói lời khiển trách. Ngươi thì hiểu cái gì? Ta đây là tìm hiểu đối thủ. Không ăn thức ăn của họ thì làm sao tìm được cách đối phó, Thanh Đạt từ tốn mà nói, tâm tình bình thản đến lạ. Xem ra, ta cũng phải đi tìm hiểu đối thủ một chuyến mới được. Mà nhìn bộ dáng của ngươi kia, lại định làm chuyện xấu gì nữa đây? Nhìn về trạng thái có phần bất thường của đối phương, Triệu Hoài liền bung lợi chất vấn. "He he, sinh ta ra là cha mẹ, hiểu ta nhất vẫn chính là ngươi, he he, chỉ thấy Thanh Đạt nở ra nụ cười dần mất đi tính người." "Đêm ấy, dưới ánh đèn mở ảo, có thằng điên nào đó tự tin mà múa thoát y vì tính chất liên quan đến vấn đề danh dự, chúng tôi xin phép giấu tên." Kết quả không nói cũng biết, trực tiếp dọa những người khách còn lại đến mức phải bỏ chạy. "Thế quái nào mà ngươi lại nghĩ ra cái này, ta thật sự là phục ngươi sát đất." "Xem ra hôm nay phải ăn cánh gà nướng thay cơm rồi, bán thì ai mà dám mua." Thật là không ngờ đến luôn, Triệu triệu hoài lắc đầu, ôm mặt đầy ngao ngán. phía không xa, hai người thầy đang quan sát tất cả. vì đây là cuộc rèn luyện, nên họ sẽ không nhúng tay vào quá nhiều, mà chỉ lặng lẽ quan sát, âm thầm hỗ trợ. đó, mới là chức trách của bọn họ. thế nào? đó là người mà ngươi tâm đắc. sao lại ra nông nỗi đó? nếu còn tiếp tục như vậy, ta cảm thấy lớp của ngươi sẽ thua trong cuộc thi săn lần này đấy. thầy thông cất tiếng, chế rêu cũng không ít. không cần phải thích, ngươi muốn đặt cược thế nào thì nói đi. chuyện này, cần gì phải vòng bo thầy mạnh khẳng khái mà đáp, ánh mắt kiên định không thôi xem ngươi kìa rất hiểu ý ta. vậy thì ba viên vái hồn, thế nào? thầy thông nhẹ mỉm cười, đôi phần tự tin. người, đây là muốn cô mạo với ta mà. một viên giá trị đã liên thành, ngươi chắc chắn muốn đặt cược ba viên. thầy mạnh hơi những mày nét mặt kinh ngạc lộ rõ. ba viên, xem lớp của ai giành chiến thắng. thế nào? như vậy có ổn không? thầy thông khẳng khái mà nói, một lòng kiên định. được, một lời đã định, khóe miệng của thầy mạnh mơ hồ nít lên, tâm tình khó mà diễn tả thành lời. phía triệu hải bên này, sau một ngày buôn bán đế ẩm, hắn liền chuyển sang một loại mô hình kinh doanh mới. Đây là thứ mà hắn ta học được khi còn ở trái đất. Rất đơn giản, chỉ cần ai ăn hết 10 phần cánh gà nướng trong thời gian 30 phút, liên nhận thưởng là 1000 điểm, phí tham gia 100 điểm. So với ban đầu, giá cả đã giảm không ít. Phần thưởng lần này quả thật là quá lớn, nó bằng với số điểm đi săn của một người trong vòng một tuần mới đạt được. Vì thế mà có rất nhiều người đăng ký tham gia, nhưng lần lượt đều gục ngã ở cánh cửa thiên đường. "Ngươi làm cách nào mà ai nấy ăn cánh gà xong, miệng liền như hai chiếc xúc xích thế kia?" Thanh Ngạt nói lời thắc mắc, một mặt nghi hoặc lộ rõ. "Tất nhiên là gia vị độc quyền của ta rồi, Bồ Đốt siêu cay." thứ này kích thích vị giác tổn độ khiến người ăn không ngừng càng ăn thì càng thấy ngon nhưng chỉ cần đạt đến giới hạn một miếng cũng không thể thêm triệu hài tự tin mà nói đáp ý không thôi phu phu cay quá rõ ràng là chỉ còn một miếng tại sao lại cay như thế này khó ăn quá ta ta không cam tâm mà một vị khách lớn tiếng mà hét thất bại trong căn tức mấy ngày hôm nay khách đến quả thật là không ít bên kia bọn họ chỉ có thể đập rồi mà sống xem ra cách này rất được thanh ngạc nhìn sang phía đối diện bị vội đầy khoe trí cách này chỉ áp dụng được thời gian ngắn đánh vào tâm lý làm ít tan nhiều của mọi người, đợi đến khi bọn họ nhận ra đây là khúc xương khó nhai thì cuộc đi săn lần này cũng kết thúc. Đến lúc đó, hạ một khó thoát khỏi tay ta. khà khà, triệu hài được phen cười lớn, tâm tình không khỏi vui vẻ. Xem ngươi kìa, lại quên mất những chuyện như này đều có khúc cua phía sau. Vui mừng quá sớm, thế nào cũng nhận thất bại, chưa gì hết, thanh đạt đã rội cho đối phương một gáo nước lạnh. Hoa, cái tên cún nhà ngươi, chuyến hôm qua ta còn chưa tính ở đó mà chủ yếu ta. Còn không mau đi nướng cánh gà nhanh lên, ở đây mà nó nhảm, triệu hài hét lớn đầy giận dữ, xem tí là đấm luôn sau khi đối phương rời đi, triệu hải liền suy ngẫm lời nói của hắn ta, thanh Đạt nói không phải không có lý, xem ra là phải có một chút chuẩn bị mới được. bên phía hai cô gái, thấy triệu hải dựa vào cách thức này kiếm được rất nhiều điểm, Liên bắt trước làm theo. có điều họ không ngờ tới, cách thức này lại khiến bọn họ phá sản. triệu hải sau khi hay tin bọn họ tổ chức cuộc thi ăn giống mình, miệng liền cười không ngừng. ta chờ ngày này đã lâu, đã đến lúc loại bỏ đối thủ cạnh tranh. ngươi làm cách nào? không lẽ định phá quán người ta? thanh Đạt lên tiếng, nét mặt đôi phần ngỡ ngưỡng. phá, tất nhiên là phải làm như vậy rồi. Người chưa nghe câu, ăn đến sập tiệm à? Đi, chúng ta ăn sập tiệm họ." Triệu Hoài đáp lời, khóe miệng liền xuất hiện nụ cười nham hiểm. Triệu Hoài trực tiếp đến tham gia cuộc thi ăn của đối phương. Mặc dù bọn họ không muốn, nhưng vẫn phải tiếp lấy. Dù sao, người đến đều là khách. Lần đầu tiên, hắn ta nhẹ nhàng mà chiến thắng. Ăn sạch không còn gì cả, nuốt luôn cả xương. "Bạn học này thật hay, chúc mừng bạn thắng cuộc. Đây là phần thưởng của bạn." Lúc này, bọn họ vẫn còn cười rất tươi. Triệu Hoài xong thì tới thanh đạn, hắn ta rất nhanh cũng đã hoàn thành thử thách, thanh đạn xong thì lại tới Triệu Hoài. Hai người bọn họ cứ thế mà thay phiên nhau. Lần thứ nhất, lần thứ hai, cho tới lần thứ mười. Đối phương lúc này, thực sự là được fan hoảng hốt. Hai bạn học này, đừng ăn nữa có được không? Chúng tôi thực sự là không còn điểm để thưởng nữa rồi, đối phương hoang mang mà nói, ánh mắt không khỏi thất thần. Gì? Không phải là treo biển tham gia không giới hạn sao? Giờ lại muốn đuổi khách đi? Có tin là ta ăn bạn ở đây không? Triệu Hải lớn tiếng mà nói, cố tình làm ẩm ý cho bằng được. Nhưng, có ai ăn như hai người đâu? Như thuồng luôn bậy đó, ai mà chịu cho nổi, bọn họ giờ đây, vừa ức không thôi. Đây là các người tổ chức, sau lại trách ta được, triệu hoài nhẹ cười, nhưng không kém phần gian manh. Đây rõ ràng là bắt chước theo hai người các người, kết quả lại để hai tên này hưởng lợi. Xem ra phải báo với Tri Thu, giải quyết tình hình này mới được. Đối phương thầm nghĩ, nét mặt hoang mang vẫn còn đó. Xin lỗi quý khách, quán hôm nay đóng cửa sớm. Đã làm tiền đến mọi người rồi, mắt thấy sự tình có phần không ổn, bọn họ liền lựa chọn rút lui chiến lược. "Xin, sì, chúng ta về thôi, thức ăn ở đây trắng ngắt, không có mùi vị gì cả, vẫn là thức ăn của chúng ta ngon hơn nhiều. Mọi người, hôm nay tâm tình ta tốt, quán ta miễn phí." chúng ta qua đó ăn thôi. Triệu Hải lớn tiếng mà nói, gác ý không ít. Đêm đó, hắn ta thành công trong việc phá sập quán đối thủ. Liên trở lại là độc quyền kinh doanh, từ đó mà trở về cách buôn bán bình thường. Dù sao cách thức nguy hiểm này vẫn còn tồn động những rủi ro rất lớn. Mình dựa vào cách đó để làm sập quán người khác. Tất nhiên bọn họ cũng có thể dùng cách đó phá quán bản thân. Chương 29 bị bao vây Chương 29 bị bao vây sau khi trải qua những biến cố đầy sóng gió đó, dẹp tiệm luôn. Thị thu một lần nữa tìm đến người thanh niên kia để bàn bạc đối sách, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo của hai người bọn họ anh, không ổn rồi. Hai cái tên kia đã hành động. Kết quả là chúng ta không những chẳng kiếm được điểm nào, ngược lại còn thua lô rất nhiều." Thị Thu mở lời, giọng điệu còn là có chút hoang mang. mang. "Ừm, không sao." Bà bọn họ ngừng kinh doanh, trở về công việc bình thường đi. "Xem ra là phải thay đổi cách thức khác rồi, đối phương từ tốn mà đáp, không chút bận tâm." "Anh, vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao?" Thị Thu gấp gáp mà hỏi, một mặt ngờ vực lộ rõ. "Tiến lặng quan sát, chờ đợi thời cơ. Xem ra hai người bọn họ không đơn giản, tiếp tục đầu đá, sợ rằng người thua thiệt là bản thân chúng ta." Hắn ta nhẹ mỉm cười bình tĩnh đến lạ. Trời mùa xuân, không gì sướng hơn là có một giấc ngủ trưa. Cái thời tiết trong lành, cộng thêm những cơn gió nhẹ đầu mùa, quả thật là quá tuyệt. Triệu Hải tất nhiên là không bỏ qua cơ hội tốt như vậy để nghỉ ngơi, liền đánh một giấc thật sảng khoái. Wow, đúng là không có gì tuyệt hơn là có một giấc ngủ thoải mái. Hắn ta vươn vai sau khi đánh một giấc đầu say. Khi mà mọi người phải tất bật đi săn, thì hắn ta lại thành thơ nằm nghỉ. đã lâu lắm rồi, Triệu Hoài mới được thư giãn như vậy, không phải tất bật vì cuộc sống. Đối với hắn, đây không khác gì một chuyến du lịch ngắn ngày mà quên mất rằng nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra nguy rồi nguy rồi có ai không huy người từng bị dọa ma hét lớn nhìn ngươi tiều có chuyện gì mà lại gấp gáp đến vậy triệu hải lúc này vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài thờ ơ mà hỏi không ồ rồi lớp trưởng bọn họ bọn họ bọn họ làm sao nghe được lời đó triệu hải liền mất đi sự bình tĩnh vốn có bị yêu thú bao vây rồi khó khó khăn ta mới thoát ra báo tin với thầy mạnh nói rồi huy liền ngất xỉu hoa cái tên này Sao không nôn cái địa chỉ rồi hàng ngất, Triệu Hải đành dùng biện phát mạnh, không ngừng ra sức mà tát thẳng vào mặt đối phương, miệng thì là bẩm, "Địa chỉ, địa chỉ." Mỗi một câu nói là một cái tát kèm theo. "Đừng, đừng đánh nữa, còn đánh nữa thì sẽ chết người thật đấy." Vì cuối cùng cũng bị đánh cho tỉnh dậy, yếu ớt mà nói, đưa tay chỉ về phía cánh rừng hướng đó. Triệu Hải sau khi nhận được tin tức mà mình muốn, mới chịu buông tha cho đối phương. Sau đó liền hét lớn thanh đạm. Một cơn gió nhẹ thổi qua, theo đó là một âm thanh chuyển tới. Tiêu cái gì, giờ này là giờ nghỉ ngơi mà." Mắt thấy Vì đang ngáp ngáp dưới đất tòa người giết người cướp của ạ, thanh đạt lúc này được phen hỏa hốt giết người cái đầu nhà ngươi đưa hắn ta đi cấp cứu sau đó thì thông báo cho thầy mạnh đám người lớp trưởng đang gặp nguy hiểm lập tức ứng cứu giờ ta đi trước còn lại đều giao cho hết người nói rồi triệu Hoài dùng hết tốc lực nhanh hơn cả một tơn gió đi thẳng về phía khu rừng xem ra lần này có phiền phức rồi đây thanh đạt buông lời cảm thán nét mặt vẫn là có chút nao ngán. liên hoa bên này còn bao gồm cả nhược tuyết và một số đồng học đang bị bao vây bởi vô số chuột đồng đen dưới sự chỉ huy của chuột mẹ Bốn dĩ chỉ là muốn săn mấy con chuột nhỏ, không ngờ lại lâm vào tình cảnh này. Chuột mẹ thực lực là cấp hai trung cấp, thể hình to lớn, chiều cao gần bằng một đứa trẻ, hai mắt đục đầu, răng cửa vừa to vừa dài, không ngừng nghiến răng ken két, tê lên từng tiếng chói tai. Dưới sự vây hãm của yêu thú, bọn họ cũng chỉ có thể lui vào một góc, nghiêm mình cố thủ, miễn cưỡng mà chống đỡ. Nhưng chuột đồng đen thì không như vậy, điên cuồng mà tấn công đến. Liên Hoa, cậu cầm chân bọn này, thớ sẽ tấn công con mẹ. Nhược Tuyết cất tiếng, tay cầm vũ khí của bản thân là một cái lưỡi hái hình bán nguyệt. Như vậy, liệu có ổn không? Liên Hoa đáp lời, vẻ mặt lo lắng không thôi. Không còn cách nào khác, nếu tiếp tục bị vây hãm như thế này là lành ít dữ nhiều. Chúng ta phải tiêu diệt được chuột mẹ, mai ra mới có đường sống. Nhược Tuyết kiên định mà nói, ánh mắt liền trở nên sắc bén hơn. Thực lực của nàng ấy là cấp hai sơ cấp, là người mạnh nhất ở đây. Vì thế mà cô ta biết rằng, trọng trách này thuộc về bản thân. Nói rồi, nhờ vào sự trợ giúp của mọi người, thành công mở ra một con đường. Từ đây Nhược Tuyết xuống ra, đối đầu trực diện với chuột mẹ. Nàng chưa kịp tấn công, đã có hàng trăm con chuột đen khác bao vây lấy bản thân một trong số chúng đã nhảy lên từ phía sau, định cắn lén lấy nàng ta. Cú mai là liên hoa kịp thời tung kiếm, chém chết nó ngay tại chỗ. Cẩn thận, liên hoa lớn tiếng mà nói, ra sức mà điểm trợ đối phương. Sau đó, lớp trưởng cùng với mọi người tiếp tục mở đường cho Nhược Tuyết hướng chuột mẹ mà đến. Nào ngờ là từng con chuột đồng đen xông lên, tấn công lấy bọn họ. khác với thường ngày sợ sệt, nay dưới sự chỉ huy của chuột mẹ, chúng nó như vũ bão mà tới. Nhược Tuyết sau một hồi chém giết, đã thành công đến được ngay trước mặt của chuột mẹ. Tay nàng liền cầm chặt vũ khí mà chém thẳng một đòn, uy lực không kém. Nào ngờ yêu thu không chỉ né được mà còn là vơ vứt phản công. do mất quá nhiều thể lực trước đó, giao đấu với chuột mẹ, lựu tuyết rơi vào thế yếu, không kịp tránh đòn, liền trúng một đuốt của nó. máu bắt đầu chảy, tay cầm vũ khí cũng vì thế mà run lên. nàng gắng gượng tấn công, tung ra vô số nhát chém, nhưng đang tiếc là mỗi đòn đánh tới đều bị chuột con chặn lại, dường như là không thể chạm đến. cùng với đó là thể lực của nàng không ngừng suy yếu. chuột mẹ nhân lúc này mà tấn công nàng, há chiếc miệng to mà tới, hàng răng sắc bén như lưỡi dao. lựu tuyết tay cầm chặt vũ khí, chờ đợi thời cơ đã đến lúc tung ra một đòn cuối, đòn này là tất cả sức lực còn lại của nàng. vơ tầm, cô ta liền xuất ra một đòn thật mạnh, đánh thẳng vào miệng của yêu thú, khiến cho nó phải quằn quại trên nền đất. nước tuyết cũng theo đó mà cả người như ngã, sức cùng lực kiệt. mà lúc này bao vây nàng là hàng trăm hàng ngàn chỗ đen, chúng nói như hoa điên, từng con không ngừng lao lên, như muốn xé xác đối phương ra. lại không biết từ đâu xuất hiện một thương giáng xuống trực tiếp thổi bay tất cả. triệu hoài kịp thời ôm lấy nàng trước khi ngã xuống, liền đưa tay sở lấy vết thương, mặt có chút nhăn lại, đôi mắt thăng trầm, một thân nộ khí lộ rõ mà ẩn trong đó là sát khí đằng đằng. Không sao rồi, mọi chuyện còn lại đều để ta giải quyết cho. Tiên tâm nghỉ ngơi đi. Triệu Hoài nhẹ giọng mà nói, nhưng sắc mặt thì lại không được tốt cho lắm. Triệu Hoài nhìn bề xung quanh, phát hiện ra một đám người đang bị tấn công bởi chuột đồng đen. Hắn ôm theo Nhục Tuyết một đường xuống tới. Chuột nào cản hắn, hắn liền giết chỗ đó, mở ra một con đường máu mà đi. Hắn ta trực tiếp tìm đến chỗ Liên Hoa. Nhìn thấy khuôn mặt không mấy là vui của đối phương, tay còn ôm theo Nhục Tuyết, nét mặt của lớp trưởng cũng vì thế liền có phần xử lại. Liên Hoa đã từng thấy Triệu Hoài trải qua rất nhiều chuyện khó khăn nhưng hắn ta đều khá hời hận, thậm chí còn mỉm cười chấp nhận cho qua, và đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng, tràn đầy u ám này, khiến cho người khác nhìn vào bất giác mà sinh ra nỗi sợ trong lòng. Bảo vệ nàng ấy thật tốt, việc còn lại cứ giao cho ta, Triệu Hoài trầm giọng mà nói, sau đó nhẹ nhàng giao nhược tuyết cho Liên Hoa. Sau khi giành tay, Triệu Hoài cầm chặt thương, chỉ với vài đường múa cơ bản, đã dọn dẹp không ít chuột đồng đen xung quanh, không còn chuột mẹ chỉ huy, chúng nó như thú chờ giết, không còn cái gọi là điên cuồng tấn công như vừa rồi. Triệu Hoài hiện tại tha hồ tung hành tản sát tứ phương, chỉ trong chốc lát đã dọn dẹp hơn nữa, như báo tô quét qua, mọi vật khó mà sống sót, mà ngay lúc này, chuột mẹ cũng dần hồi phục. Nó kêu lên từng tiếng chít chít chít đã tập hợp không ít những chuột con xung quanh. Sau đó là một màn cắn xé, ăn thịt đồng loại. Không ổn, Triệu Hoài nhìn về tình hình trước mắt, dự cảm không lành. Liền một thương đánh tới, không cho nó hồi phục. Nhưng đang tiếp, mọi chuyện đã quá trễ. Chuột mẹ giờ đây đã hồi phục hơn nữa, thực lực còn là tăng mạnh hơn trước. Triệu Hoài biết rằng cứ đánh như thế này thì không ổn. Liền câu kéo tức giận, dẫn dụ nó đi đến nơi khác. Con chuột ngu ngốc kia còn không mau đuổi theo ta, nói rồi, Triệu Hoài còn không quên công kích. Vừa đánh, vừa chạy. Sau khi đến một nơi có lối không bị nhìn thấy, Triệu Hoài lập tức khởi giáp, đánh cho nó hàng một chút, lúc này hắn liền nở ra nụ cười mất dần đi tính người. Ngươi nói xem, ngươi chết theo cách nào là tốt nhất? À, ta quên mất, ngươi không hiểu ta nói gì. Vậy thì, để ta lựa chọn giúp ngươi vậy. Chương 30, tập kích chương 30, tập kích nói rồi, Triệu Hoài ngay lập tức tấn công. Thương trong tay lúc này, vừa nhanh vừa mạnh, liên tục đâm chọt vào người chuột mẹ vết thương trước đó của nó chưa kịp lành, bây giờ càng là thê thảm một phần. He he, đúng là nạp tiền vào nó có khác, mạnh hơn trước rất nhiều. Xem ra là phải tiếp tục thu thập uzi mì tinh luyện mới được. Càng nói, hắn ta đánh càng hăng. Dưới sự trợ giúp của khải giác, mỗi đòn đánh đều được tăng cường sức mạnh không ít, tốc độ còn là vượt trội hơn so với bình thường rất nhiều lần. Cùng với đó, là sự nhanh nhẹn được tăng cao, cường hóa, tăng sức mạnh của cơ thể lên tầm cao mới, bao gồm năng lực tấn công và năng lực phòng thủ. Bạo kích, tăng chỉ số sát thương gây ra trong mỗi đòn đánh, biến đòn đánh thường trở nên lợi hại hơn gấp nhiều lần gia tốc, tăng chỉ số nhanh nhẹn trong mỗi lần di chuyển, đem tốc độ đến trạng thái nhanh nhất có thể. Đó là một trong những kỹ năng cơ bản mà chiến giáp có được sau khi sửa chữa, nhưng đều cần năng lượng để duy trì và hoạt động. Triệu Hải lúc này, dựa vào chiến giáp đã hoàn toàn áp đảo đối phương. Hắn ra tay liên tục, mỗi đòn gây ra đều lấy đi không ít máu của chuột mẹ. Triệu Hải, cẩn thận! Xem ra là nó muốn liều chết với ngươi, giờ vừa bất ngờ lên tiếng nhắc nhở, giọng điệu thì nghiêm túc không thôi. Chỉ thấy chuột mẹ rít lên vài tiếng chít, chít chít sau đó là một màn biến lớn gấp đôi trạng thái bình thường. Hai mắt chuyển sang đoạn ngầu giang nhanh mọc nọ móng đuôi dài ra dáng vẻ của nó lúc này trông đáng sợ vô cùng hoa wow, cái thứ này còn biết biến hình à triệu hoài nhìn đến ngương ác biểu tình còn là có chút ngưỡng mộ đừng ở đó mà đùa nữa nhanh giải quyết nó đi tránh cho biến cố bất ngờ xảy ra giờ gờ nói lời hối thúc đôi phần lo lắng chuột mẹ bất ngờ lao đến tấn công một đút chém thẳng. triệu hoài nhanh chân mà né được nhưng cây xanh phía sau thì lại trúng đòn cả thân cây theo đó đều đổ gục xuống thấy thế chuột mẹ liền rít lên một tiếng lớn âm thanh ấy cực kỳ chói tai liên tập hợp hàng trăm chuột đen bao vây lấy hắn Triệu Mại lúc này không hoảng cũng chẳng loạn, trực tiếp thi triển Long Kỹ, Long Nạo Liên Hoàn Kích. Kỹ năng này cho phép người thi triển tung ra vô số đường thương. Nếu tập trung vào một chỗ, sát thương gây ra được tăng lên theo hệ số nhân. Nhưng thao tác này, phải nói rằng là quá khó, không phải là ai cũng làm được. Long Kỹ được thi triển, trực tiếp đánh bay tất cả chỗ đen. Nhưng đáng tiếc là Triệu Mại lúc này, thực lực có hạn, chỉ thi triển được mấy đường thương đã thở không ra hơi. Xem ra, là cần phải luyện tập thêm nhiều mới được. Cái chiêu thức này, tốn sức quá đấy, Triệu vừa thở vừa nói, sắc mặt kém đi thấy rõ. Dứt lời, chuột mẹ đã xuống tới, một đút tung ra, triệu hoài né được, đút đấy sẽ thẳng mặt đất, hắn liền tung thương, một đòn đáp trả, chuột mẹ cũng không kém, lập tức phản công, đút thương giao nhau, âm thanh vang động cả một khu rừng, cả hai đều bị đẩy lùi về phía sau, triệu hoài liền cầm chặt thương trong tay, ném mạnh về phía chuột mẹ, nó thấy thế, lập tức tránh sang một bên, hắn ta nhanh như chớp, liền xuất hiện ngay trước mặt đối thủ, theo đó thi triển long kỹ, cốt long chảo, một đòn đánh mạnh vào phần ngực của yêu thú, kết quả là nó văng xa ra mấy mét, thương nặng trên mình, chuột mẹ lăn lộn trên mặt đất, khuôn mặt đau đớn muôn phần sau đó liền mở miệng, ý định kêu lên, chưa kịp làm gì đã bị triệu hải dùng thương trực tiếp xuyên ngang đầu, đau đớn không thôi. còn muốn kêu đám chuột đen đó tới nữa à? muộn rồi, triệu hải trầm giọng mà nói, ánh mắt không khỏi thờ ơ vừa dứt lời, triệu hải thi triển một đòn cốt long chảo, đánh mạnh vào đầu yêu thú, trực tiếp đánh nát sọ của nó, máu băng tung té khắp nơi, chuột mẹ ngã xuống đất, vùng vẫy kịch liệt, sau đó liền trở nên yên lặng hơn. triệu hải lập tức thu lấy thành quả, mổ xác chuột mẹ tìm ngọc. đúng lúc hắn ta đang loay hoay tìm kiếm, một âm thanh quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau, dọa cho tên này được phen hoảng hốt xem ra thực lực của em cũng không tệ, đáng khen. Triệu Hoài nghe được lời này, theo đó là một thương đánh đối. đối phương vậy mà lại đỡ được, hắn ta nhìn kỹ thì ra là thầy mạnh. thầy đừng có xuất hiện như vậy được không? cái này cũng mù người quá đấy. Triệu Hoài thở dài một tiếng, vẻ mặt còn là có chút ngang án. xem em kìa, không phải lúc này còn vui vẻ lắm sao? giờ lại căng thẳng thế, thầy mạnh đáp lời, giọng điệu thì đôi phần chăm trọng. thầy thử cái cảm giác tự nhiên có người xuất hiện sau lưng mình đi, không sợ hai mới là lạ ấy. mà bọn họ sao rồi, Triệu Hoài nhíu mày, sau đó liền trở nên thư thái hơn nhiều đều ổn cả rồi, hiện tại đang trị thương. Mà thầy có chuyện này muốn nói với em, thầy và người khác có đặt cược. Vì thế mà lớp chúng ta nhất định phải chiến thắng trong cuộc thi lần này. Em xem, dạo này em có phải rất an nhàn hay không?" Thầy mạnh nhẹ giọng mà nói, nhưng ẩn ý cũng tính là không biết. "Thảo nào, dạo gần đây lại không gây khó dễ cho ta thì ra là có nguyên do. Xem ra là đặt cược với thầy thông, không muốn thua đây mà." Triệu Hoài trong lòng thầm cười, nhưng ngoài mặt thì lại tỏ ra thờ ơ không thôi. "Chuyện này, nào đâu có liên quan đến em. Thắng hay thua, sao do một mình em quyết định được?" Triệu Hoài chế môi trêu bài lộ rõ. Thằng nhóc này, đây rõ ràng là muốn lợi ích mà. Thầy Mạnh cười hiền từ mà nói, "Tất nhiên nếu như thầy thắng, em vẫn có phần. Còn nếu như mà thua thầy Mạnh chạm nhẹ vào một cái tay to, sau đó nó liền tự động đổ ngã, em hiểu ý thầy chứ? Thầy Mạnh của chúng ta chỉ có thể thắng không thể thua." Triệu Mại lớn tiếng nói, khí thế ngập tràn. Dù sao hiện tại, cũng đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo. "Em biết như vậy là tốt, mọi chuyện xem ra là đều nhờ đến em." Thầy Mạnh nhẹ cười, một mặt hài lòng. Hai người bọn họ cùng nhau trở về. Đám người kia, người nào người nấy đều có thương tích trên mình đã dùng không ít thuốc hồi phục, xem ra muốn trị hết phải dưỡng thương ít nhất mấy ngày. Còn Triệu Hoài lúc này thì tìm đến chỗ Lớp trưởng, mắt thấy cô ta vừa dưỡng thương mà vừa chăm sóc cho Nhược Tuyết. Trên khóe môi hắn ta liền xuất hiện nụ cười. "Từ tốn mà đến gần, điềm đạm cũng thôi." "Cậu, không sao chứ?" Nhìn về hắn ta hiện giờ, Liên Hoa mười phần lo lắng. "Không sao, chỉ là một con yêu thú nhỏ, không thể nào làm tổn thương đến mình." Triệu Hoài bình thản mà đáp, mặt không biến sắc. Nhưng vết máu trên người cậu Liên Hoa chăm chú mà nhìn, ánh mắt thương xót lộ rõ. "Cái này đấy hả? Là máu của nó." Không phải của mình. Yên tâm đi, mình không sao." Hắn ta thản nhiên mà nói, còn Liên Hoa nghe được lời này mới thở phào nhẹ nhõm được biết thế nào rồi. Triệu Hoài nói tiếp, nét mặt không khỏi lo âu. "Cậu ấy không sao, chỉ là tạm thời mất đi. Có lẽ một chút nữa sẽ tỉnh lại." Liên Hoa nhẹ giọng mà đáp, tâm tình còn là có chút khác lạ. "Vậy thì tốt rồi. Cậu cũng nghỉ ngơi đi, mọi chuyện còn lại đều giao cho mình là được." Triệu Hoài nhẹ cười, khuôn mặt thì tràn đầy tự tin. Một lúc sau, khi mà tình hình đã ổn, mọi người đều gấp rút quay về dưới sự hộ tống của thầy Mạnh, cả đoạn đường đều rất an toàn. Khi trở về tới nơi, Triệu Hải lại nhìn thấy Thanh Đạt đang nằm dưới đất. Thấy thế, hắn ta liền nâng đối phương lên, tận tình mà hỏi han: "Ta ở ngoài kia đánh chết lên chết xuống, ngươi thì hay rồi, còn ở đây mà ngủ." Giấy Mao, mỗi một lời nói đều kèm theo là những cái tát đau như trời giáng. Triệu Hải, rốt cuộc ngươi cũng trở về. Nghe ta nói này, chúng ta bị người ta cướp rồi, cướp sạch hết tất cả điểm rồi." Thanh Đạt mơ mơ màng màng mà tỉnh dậy, mắt thấy đối phương hắn liền trở nên mừng rỡ không thôi, nhưng đau buồn cũng không biết. "Hoa, ngươi nói cái quái gì thế, ta nghe không rõ, ngươi nói lại một lần nữa coi." Triệu Hải vừa nói vừa cầm cây thương trong tay, ánh sáng phản chiếu ngay mắt của thanh đạt, dọa cho hắn ta được phen sợ hãi. ngươi nói xem, ta nên giải quyết ngươi như thế nào mới phải đây? triệu hải trầm giọng nói, một thân nộ khí. đừng mà, ta có phản kháng nhưng là điều vô ích. bọn họ đông người, đã thế còn đánh ta tới tấp. hu hu, ta khổ quá mà. thanh đạt bắt đầu một màn khóc lóc, còn bày ra dáng vẻ đáng thương vô cùng. đừng khóc nữa, giả bộ đáng thương không có tác dụng với ta đâu. nhìn mặt của ngươi tiều, nội cái việc khóc thôi cũng xấu đau xấu đớn cho được. triệu hải nói lời trên bai, vẻ mặt trầm ngâm lộ rõ. thông báo đến các học viên. Vì chuột mẹ đã được tiêu diệt, cuộc đi săn lần này đến đây là kết thúc. Các học viên sẽ báo cáo số điểm của mình đạt được, từ đây mà xếp hạng thành tích. Đang lúc hai người bọn họ trò chuyện, thanh âm truyền tới. Nghe được lời này, không ít người xôn xao. Mà triệu hoài hiện tại, khuôn mặt lại chấn tĩnh như chưa từng có việc gì xảy ra. Người bình tĩnh đến thế, lẽ nào là có cách lấy lại số điểm đó rồi? Thanh gạt hai mắt phát sáng, hào hứng mà nói. Cách làm gì có? Thời gian thì gấp rút mà một khi cuộc thi này kết thúc, cho dù có tìm ra hung thủ cũng không còn ý nghĩa nữa. Xem ra số điểm đó, chúng ta phải mất trắng rồi triệu hoài thản nhiên mà đáp, không chút bất tâm. chương 31, ngoài ý muốn chương 31, ngoài ý muốn cuộc thi đã dần đi đến hồi kết, điểm số Trung cuộc bây giờ vẫn đang cách biệt rất xa. Lớp A đang dẫn đầu với điểm số 9.921 điểm, còn lớp C với điểm số cách biệt khá lớn, chỉ 6.211 điểm. Bạn học lực tuyết, 759 điểm. Bạn học liên hoa, 621 điểm. Đến ngay cả nhược tuyết hay liên hoa báo cáo, số điểm lớp C cũng không khá khẩm hơn là bao. Điểm số lớp C bây giờ là 7.591 điểm, còn về lớp A là 10.010 điểm dường như tất cả đều đã hoàn thành báo cáo, chỉ còn riêng triệu hải và thành đạt là chưa xuất hiện. lúc này triệu hải khí thế rực như mặt trời chiếu sáng màn đêm. tự tin bước tới, xem ra thành tích cũng không tệ, mà là cực kỳ tệ. bạn học triệu hoài được hai một điểm. xin mời người tiếp theo. thầy mạnh đi tới, lúc này thì hoảng rồi. nhẹ nhàng đặt tay lên vai triệu hải, hắn ta mơ hồ cảm nhận được cái gọi là áp lực tinh người, khiến cho bản thân nhất thời khó mà thở nổi. đó là điểm số quỷ quái gì vậy? đừng nói với thầy, đây là tất cả những gì mà em có đó. không phải những ngày nay. Kiếm không ít điểm sao, chỉ thấy thầy Mạnh cố dặn ra nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại đáng sợ không thôi. Đúng là học viên mà ngươi xem trọng có khác, kết quả này thật quá là ấn tượng, thầy thông từ đâu bước tới?" Vương lời trầm trọng. "Không cần ngươi phải bận tâm, tháng đua còn chưa phân đâu. Ngươi tốt nhất vẫn nên là trở về lớp của mình đi." Thầy Mạnh khẳng khái mà đáp, liền đem thầy thông trực tiếp đuổi đi. Triệu Hoài không nói gì, chỉ bình thản mà quan sát lấy xung quanh. Sau đó liền nói nhỏ với thầy Mạnh, "Lúc này, tất cả số điểm của của bọn em đã bị cướp. Thầy nghĩ xem, kết quả thế nào?" Chỉ thấy khuôn mặt của thầy Mạnh tối sầm lại, còn Triệu Hoài thì bày ra khuôn mặt mười phần đau đớn. "Thầy, đừng có bóp vai em nữa. Sắp, sắp gay rồi." Là nói đùa đó, yên tâm đi chúng ta sẽ thắng mà. Thầy Mạnh nghe được lời này, liền thu lại không ít sức lực. "Bạn học thanh Đạt, điểm số 2502 điểm. Là người có số điểm lớn nhất trong cuộc thi lần này. Thông qua thành tích hai lớp, lớp A với tổng thành tích là 10.010 điểm, còn tổng thành tích lớp C là 10093 điểm. Người đạt được thành tích cá nhân cao nhất là thanh Đạt, lớp C." Từ trong đám đông Triệu Hải phát hiện ra một thiếu niên, sắc mặt có phần đủ ám, hắn liền biết kẻ này có liên quan đến việc tập kích kia. Hiện tại, Triệu Hải không chút manh động mà là ghi nhớ đối thủ, mai sau tìm cơ hội trả thù là được. Triệu Hải nhìn sang thầy Mạnh, nhẹ mỉm cười, "Thầy xem, lớp chúng ta đã thắng, phần thưởng mà thầy đã hứa với em, có phải là nên đưa rồi hay không? Cầm lấy đi. Đây là một viên cường hóa cấp 2, có công dụng rất lớn trong việc hỗ trợ em tấn thăng chiến giả cấp 2. Phần thưởng này, có phải rất được hay không?" Thầy Mạnh từ trong người lấy ra một cái hộp nhỏ, tiện tay mà nhét vào trong người của đối phương. Tạm được mà thôi, em còn có việc cần làm nên rời đi trước đây, tạm biệt thầy, Triệu Hoài khóe miệng nhếch lên nụ cười, hài lòng mà rời đi. Em có việc, ta cũng có vậy. Thông ơi là thông, lần này xem ngươi đổ máu thế nào đây. He he, thầy mạnh được trận cười sảng khoái, nét mặt gian tà cũng theo đó mà lộ rõ. Trở lại khoảng thời gian trước, lúc mà Triệu Hoài còn cùng với Thanh Đạt trò chuyện. Hoa, wow, ngươi không có cách mà nhìn ngươi kìa. Ta còn tưởng rằng ngươi đã tìm ra được giải pháp, nào ngờ. Xem ra là chúng ta mất trắng tất cả rồi. Số điểm đó khó khăn lắm ta mới có được, đúng là bất công mà Thành Đạt than ngắn thở dài lũ sầu mà nói, ngươi muốn ta làm gì giờ? Đau buồn khổ sợ à? Mất trắng, ai nói vậy? Điểm số tất nhiên là ta có rồi. Triệu Hoài Điểm đặc nói, nét mặt thì tràn đầy tự tin, vốn dĩ định giấu riêng một phần lớn, lấy đó làm nguồn năng lượng cho giờ vờ. Xem ra là phải sử dụng tới nó rồi. Thú này ta sẽ nhớ, để ta biết được việc này là kẻ nào làm. Hậu quả, Khà khà. Triệu Hoài nghĩ thầm, mười phần ngăm hiểm. Nhìn mắt ngươi kìa, xấu xa thật đấy. Có phải là đã làm chuyện ác gì rồi hay không? Thanh đặt một bên, ánh mắt không khỏi hoang mang đây là tất cả số điểm còn lại, triệu Hoài liền chuyển phần lớn số điểm mà mình có cho thanh đạt một chút nữa, ngươi đem đi nộp là được. hoa, hơn hai ngàn mấy điểm, ngươi làm sao mà có? đừng có nói với ta đây là quy đen của ngươi đấy. mà tại sao ngươi không tự mình đi nộp? thanh đạt một mặt hoài nghi nhưng không kém phần ngạc nhiên. quy đen cái quái gì? đây là do ta giết yêu thú phần lớn mà có được. thực ra giết yêu thú chỉ chiếm phần nhỏ, còn phần lớn là ta vốn dĩ định ém lại, không ngờ phải lấy ra tại đây. tất nhiên triệu Hoài vẫn giữ lại một ít, lấy đó làm nguồn năng lượng cho giờ gờ. nét mặt hiện giờ, chua xót không thôi, đau từng đoạn ruột còn về việc tại sao lại là ngươi, tất nhiên là ta muốn quan sát. Hung thủ khi nhìn thấy ngươi còn số điểm lớn như thế, sẽ lộ ra sơ hở. Từ đó mà biết đối phương là ai. Triệu Hải nói thêm, bảy mưu tính kế cũng không ít. Trở lại hiện tại, Triệu Hải tìm đến thanh đạn, hắn ta từ đó mà biết rõ thông tin đối phương. người này tên là Trần Văn Thành, anh trai của Thị Thu. Nhan sắc hai anh em có phần giống nhau, chỉ có đều đôi mắt của Văn Thành là màu đỏ, như màu rượu vang. Văn Thành mơ hồ cảm nhận, có người đang quan sát mình. Theo trực giác mà tới, là nhìn thấy cặp mắt của Triệu Hải. Hắn ta từ đây mà nhận thức được. Đối phương cũng không hề đơn giản, không ngờ ngươi còn có chiêu này, xem ra là ta quá sơ suất. Lần sau chúng ta đấu tiếp." Văn Thành dùng khẩu hình miệng, hướng Triệu Hải mà nói, sau đó liền xoay người rời đi. Với phương châm sống là quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn. Làm người quân tử, có thù phải trả. Triệu Hải chờ đợi cái gọi là thời cơ, trực chờ báo thù, tạm thời thì sóng yên biển lặng. Cụ đi săn đến đây là kết thúc, ai trở về nhà nấy. Có người vui cũng có người buồn, xem ra thành quả lần này là không giống nhau. Mà người được lợi nhiều nhất vẫn là thời mạnh. Người đau buồn nhất, không nói cũng biết là ai. Triệu Hải sau khi trở về, liền lập tức bế quan trong phòng. Hắn ta định nhân cơ hội này mà tấn cấp một phen. Dù sao hiện tại, việc trở nên mạnh hơn mới là quan trọng nhất. Tay cầm viên cường hóa cấp 2, mặt lộ ra vẻ hớn hở. "ZG, ngươi xem viên thuốc này, có thể giúp ta tấn cấp thành công hay không?" Triệu Hải cất tiếng, ẩn trong sự trầm ổn đó là niềm hào hứng của bản thân. Việc đó có nói, muốn tấn cấp thành công thì cần nhiều yếu tố, đặc biệt trong đó là cần tư chất để tấn thăng, còn ngươi thì lời nói đến đầu môi, ZG liền thượng lại một nhìn. "Xem ngươi nói kể, tư chất của ta là thuộc hạng đỉnh của đỉnh đấy." ở đó mà coi thường, nói rồi, triệu hải liền bỏ viên thuốc ấy vào miệng, cả cơ thể của hắn ta đều cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ từ bụng phát ra, cảm giác giống như toàn thân bị lửa thiêu đốt, ngay cả phần gân, xương phía trong, hay là từng tế bào đều truyền đến một cảm giác nóng bức khó mà diễn tả thành lời. Sau cơn nóng bức là cảm giác mát lạnh, như đứng giữa ngọn đồi mùa xuân, cảm nhận hàng ngàn cơn gió thổi tới, dễ chịu mà đầy êm ái, cực kỳ sảng khoái tinh thần. triệu hải mơ hồ cảm nhận cơ thể có thay đổi rõ rệt, sức mạnh trong người đều nhảy bọn mới vừa cảm nhận sức mạnh chưa được bao lâu, cả người lại rơi vào trạng thái rũ rượi chúc mừng ngươi thành công tấn cấp giờ ngươi đã là chiến giả cấp 2 sơ cấp giờ gơ bất ngờ lên tiếng giọng điệu còn là có chút vui mừng sau ta cảm thấy cả người yếu ớt vô lực thế này triệu hải ngã lăn ra giường thều thảo mà nói đây là tác dụng phụ khi mà ngươi sử dụng thuốc để tấn thăng cơ thể không theo kịp nên có phần mệt mỏi chỉ cần đều dưỡng tốt cơ thể là được giờ gơ đáp lời tận tình giải thích ta đã nói rồi mà tư chất của ta là hàng đỉnh của đỉnh không phải lời chưa nói hết triệu hải đã lăn ra ngủ so với chiến giả cấp 1 chiến giả cấp 2 là chuyên luyện phần trong cơ thể bao gồm sơ cấp luyện xương, trung cấp luyện gân, cao cấp luyện mạch, đỉnh cao rèn luyện lục phủ ngũ tạng. Từ đây mà khai phá sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể mỗi người. Mỗi lần tăng cấp đều có sự nhảy vọt về sức mạnh. Chương 32, gặp lại chương 32, gặp lại triệu mai lúc này, gần nhất vẫn là tài nguyên tu luyện. Dù sao có thực lực, báo thủ người khác thì càng dễ dàng hơn. Với việc bản thân có số điểm không nhỏ, hắn liền đi đến phòng nhiệm vụ của học viện. Nơi đây ngoại trừ việc nhận nhiệm vụ tích điểm, còn là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, trao đổi giữa học viên và nhà trường. Tất nhiên, tài nguyên tu luyện cũng là một trong số đó. Ở đây. Không có thứ gì là không thể mua, chỉ sợ điểm số của bạn không đủ. Cái gì? Một viên cường hóa cấp 2 tận 300 điểm, Triệu Hoài hết lớn, không khỏi ngạc nhiên. Phải biết rằng, số điểm bây giờ của hắn chỉ hơn 200 là mấy. Con số này quả thật là quá xa so với hắn hiện tại. "Đúng vậy, bạn học này có muốn mua hay không?" "Chị gái xinh đẹp này, chúng ta có thể thương lượng lại giá cả một chút hay không?" Triệu Hoài nhẹ giọng mà nói, ra sức cầu xin. Cô ta nhìn Triệu Hoài một lượt, đánh giá từ đầu tới chân, liền nói nhỏ với hắn, "Đúng ra việc giảm giá là không thể nào, nhưng nhìn thấy ngươi vừa bẩn vừa tội, Ta đây là người có lòng tốt, liền giảm còn 250 điểm, thế nào? Chị gái à, ta nhìn thấy ánh mắt kinh bỉ của cô đấy. Triệu Hải cười cười mà đáp, có thể nào, giảm xuống một chút nữa không? 200, thế nào hả chị gái xinh đẹp? Hoa, wow, ta không ngờ tới đấy, nhìn ngươi không chỉ vừa bần vừa nghèo, vậy mà lại còn không có giới hạn của một con người, trực tiếp trả giá mất một phần ba số tiền. Có biết rằng lúc nãy, ta chịu thiệt bán cho ngươi, số tiền thiếu kia là ta tự mình bù vào hay không? Trên ta có mẹ già trăm tuổi, dưới ta còn có một em thơ, gia đình cuồng cực, cơm ăn không đủ. Áo mặc không ấm, khổ sở vô cùng. Chị gái đây, có thể suy xét một chút về vấn đề giảm giá cho ta có được không hả? Triệu Hải bày ra khuôn mặt đáng thương, u sầu mà nói. Hoa, cái văn này người khác sử dụng từ mấy đời trước, ngươi bây giờ lại sử dụng với ta, xem ta là đồ ngu hả? Còn không tốt đi, ta gọi bảo vệ tới gô cổng ngươi giờ. Không cho thì thôi, cần gì làm gấp vậy? Chị gái đây, xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm, nhìn sơ qua như bồ tát rằng thế. Người xinh đẹp như thế này, nhân gian hiếm có. Làm một chút việc thiện đi, nhất định sẽ càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Triệu Hoài cố trái gối, nói lời định nọ, xem ra là hắn ta nhất định phải lấy viên thuốc kia cho bằng được. Nghe được lời này, cô ta tươi cười không thôi, đây là được khen lên tận mây xanh mà, liền soi mình qua gương, e hèm, xem như ngươi nói có phần đúng. Vậy thì coi như ta thưởng cho sự thành thật của ngươi vậy. Ngươi, tiên nữ hạ phàm có khác, đúng là người có tấm lòng bồ thí mà, Triệu Hoài tiếp tục buông lời ngon ngọt, nét mặt gian xảo cùng theo đó mà lộ rõ. Triệu Hoài thành công lấy được viên cường hóa cấp 2, trong lòng rất đỗi vui mừng. Đột nhiên có một chiếc xe không biết từ đâu chạy tới, dừng ngay trước mặt hắn ta. Nhìn kỹ lại, đây rõ ràng là xe của chị đại Bích Nhi. Lên xe, Bích Nhi cất tiếng. Triệu Hải mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng chỉ đành nghe theo. Tại một làng trài bên biển, từng cơn gió đổ vào, mang theo vị mặn. Bầu trời trong xanh, tựa hột như gói gọn trên mặt biển. Triệu Hải từ trên xe bước xuống, thích lấy hương vị nơi đây. Hoa, cuối cùng cũng tới, biển xanh sóng lớn. Ta tới đây, hắn ta hết lớn, tâm tình không khỏi sảng khoái. Con tưởng rằng bản thân đến đây để du lịch, nhưng đợi lại không như làm mơ. Một bàn tay từ phía sau đánh tới, Triệu Hải xem tí là ngã nào. Bích Nhi liền lớn tiếng mà nói kéo hắn ta về lại hiện thực, ngươi lấy, đến đây để làm nhiệm vụ, không phải để nghỉ dưỡng đâu. ở đó mà tận hưởng cái quái gì? chị đại hả, cũng phải để cho người ta nghỉ cái đã. có biết rằng thằng em này cực khổ lắm không? mà chị đại, chúng ta đến đây để làm gì thế? triệu Hoài đưa tay xoa đầu, nở nệ mà hỏi. ở đây xuất hiện yêu ma, cần chúng ta đến để hỗ trợ. đã có một nhóm đến đây trước rồi, một lát nữa chúng ta sẽ hội họp với họ. thấy ngươi cực khổ như vậy, liền đưa ngươi đi ăn, thế nào? bích nhi tiếp lời, dọn điệu hào sảng không thôi. chị lại ạ, giờ ta mới phát hiện, ngoài sinh đẹp ra chị còn thấu hiểu lòng người nữa. đi thôi, chúng ta đi ăn đi. ta đây quả thật là rất đói. chị đại muôn năm, triệu hoài hét lớn, ra sức mà lính hót. tại một quán ăn nào đó, triệu hoài đang cắm túi mà ăn, hắn ta mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh, dù sao ăn no bụng của mình trước mới là chân lý. bích nhi thì chậm rãi thưởng thức, phong cách này quả thật là có chút giống quý tộc dùng nữa. ngươi làm cái gì mà ăn như chết đói thế kia? nhìn về hành động của đối phương, bích nhi liền cất tiếng mà nhắc nhở. lâu lâu, chị đại mới đai một bữa, không ăn nhiều một chút thì thật sự là có lỗi với bản thân. triệu hải vừa ngấu nghiến vừa nói. Ai nói với ngươi là ta đái? Triệu Hoài nghe được lời này, tay bất giác dừng lại. Sau đó liền buông lưỡa, đưa mắt nhìn sang bên Nhi. Ánh mắt của hắn ta giờ đây lỡ ngang đến kinh ngạc. Chị đại, đừng đùa thế chứ, không vui đâu. mắt thấy vẻ mặt bình thản đó, Triệu Hoài bất an mà hỏi tiếp là đùa thôi đúng không? Chị đại không phải không biết ta làm gì có tiền. Nhìn thấy nét hoảng loạn trên khuôn mặt của hắn, cô ta liền nở nụ cười hiền dịu. Nói lời chân an, xem ngươi tiền, lần này là ta mời, cứ tự nhiên mà ăn. Chị lại à, xem tí thì hụ chết ta rồi đấy. Nói rồi, hắn ta tiếp tục cắm mặt mà ăn mặc kệ sự đời. Cho đến khi một âm thanh cất lên, Bích Nhi, cuối cùng cô cũng tới rồi. Triệu Hải theo tiếng nói, ngước nhìn lên, thấy bốn người đứng trước mặt, hai nam hai nữ. Giọng nói đó là bắt nguồn từ một cô gái xinh đẹp, đứng trước mặt hắn nhưng đó không phải đều mà hắn ta quan tâm nhất. Cô gái còn lại nhìn không lầm thì chính là nội Dung. Lần này thì là họa lớn từ trên trời rơi xuống thật rồi. Mặt Triệu Hải dính đầy dầu mỡ, người khác nhìn vào khó mà nhận ra. Thấy được cô ta, hắn bội út mặt xuống, tránh như tránh tà. Nhưng cuộc sống này, lắm đổi bất ngờ. Cô gái kia liền đi đến chỗ hắn. Ồ là con trai sao? biết như vậy mà lại dắt theo một người con trai, hiếm thấy thật đấy. cô ta nói tiếp, đôi phần ngạc nhiên. sau đó cô ta liền mở lời giới thiệu với triệu hoài. xin chào, ta tên anh thư, người con gái còn lại tên là nô dung. người con trai có nước da trắng kia là khang minh, còn người có nước da đen tên là hữu thịnh. khang minh, cái tên lần trước gây khó dễ cho ta đây mà, bây giờ lại gặp ở nơi này, xem ra là khó thoát khỏi rắc rối rồi đây. triệu hoài nghĩ thầm, ngắn ngấm không ít. nhìn sơ qua hai người con trai, khang minh với nước da trắng trông giống như một công tử nhà giàu vậy. Đồ mà hắn ta mặc dường như đều rất mất tiện. Con người có nước da ngâm kia, thân hình thì săn chắc, nét mặt có phần hài hòa hơn. Bích Nhi, sao không giới thiệu anh bạn này cho chúng ta cũng biết?" Anh thư tiếp tục nói, nhìn về đối phương vẫn là có chút hiếu kỳ. "Hắn ta à, có lẽ là các người quen biết đấy?" Triệu Hoài, Bích Nhi tiếp lời, bình thản như không. "Xin chào." Lúc này, Triệu Hoài lau sạch dầu mỡ, lộ ra khuôn mặt của bản thân, điềm nhiên mà cười chào. Nhìn thấy khuôn mặt đó, nô Dung sắc mặt có phần kém đi, còn về Khang Minh, sớm đã ra tay, một người giao hướng Triệu Hoài mà tới, liền bị hắn chặn lại hai người bốn mắt nhìn nhau, mặt đầy sắc khí. một màn này thu hút không ít ánh nhìn. triệu hoài thì nở ra nụ cười có phần kinh miệt. các ngươi không phải định đánh nhau ở đây đấy chứ? triệu hoài mở lời nhưng không kém phần khiêu khích. khang minh thu tay lại. đây không phải là lúc đấu đá nội bộ, việc cần làm trước mắt vẫn là tiêu diệt yêu ma. nô dung lên tiếng khuyên can, tên đó mới chịu dừng tay lại. hoa có chuyện gì thì từ từ nói. sao lại động tay động chân thế này? anh thư tiếp lời, vẻ mặt không khỏi hoang mang. beth nhi vẫn lặng im quan sát, không nói lời nào. còn về triệu hoài, hắn liền vung dao, nhã nhặn ngồi xuống tựa hồ như không có việc gì xảy ra chương 33, thủy nguyệt quái chương 33, thủy nguyệt quái bầu không khí lúc này xem ra là có phần căng thẳng cảm giác lúc nào cũng đều có thể đánh nhau khang minh nhìn trầm trầm triệu hài như hồ đói. còn về hắn vẫn thản nhiên dùng nữa dù sao cũng có chị đại ở đây hắn liền lấy đó làm chỗ dựa anh thư thấy thế vẫn chưa hiểu tình hình liền nói nhỏ với nô dung chuyện gì thế dường như giữa cậu và hắn có đơn đoán thì phải nô dung liền đem tất cả mọi chuyện mà kể với cô ta ạ loại chuyện đó còn có người cả gan dám làm ra sao Cô ta hết lớn, sau đó liền dùng cặp mắt tràn đầy nghi hoặc mà nhìn về Triệu Hải. Ta biết rằng, ta rất đẹp trai. Cô không cần dùng cặp mắt si mê đó mà nhìn ta đâu. Triệu Hải khẳng khái mà nói, mười phần tự tin. Nghe được lời này, Bích Nhi nhịn không được cười. Còn về anh thư, cô ta liền đưa lên ngón tay cái, biểu tình khen ngợi. Ta thật sự không ngờ, lời này mà ngươi cũng dám nói ra. Lúc nãy cũng chỉ mới là nghi ngờ, bây giờ thì ta tin, chuyện vãi gì ngươi cũng dám làm. Qua khen, qua khen, Triệu Hải thản nhiên mà đáp, sau đó liền xoay sang nói nhỏ với Bích Nhi chị đại ạ, chúng ta là người nhà. Cười nhiều như thế có quá đáng lắm không? E hèm, chúng ta bây giờ nói chuyện chính. Nhận được sự cầu viện của các ngươi, hai người chúng ta đến đây để hỗ trợ. Có thể bàn bạc vấn đề này được chưa? Bích Nhi lấy lại vẻ bình tĩnh, điềm đạm mà nói. Nhiệm vụ lần này là tiêu diệt thủy quái, nhưng số lượng bọn chúng quá đông lại cộng thêm thực lực khá mạnh. Muốn đem tất cả tiêu diệt thì cần phải có thêm người trợ giúp, vì thế bọn ta mới cầu viện các ngươi. Nô Dung đáp lời, tận tình giải thích. Bọn nó chỉ xuất hiện vào những đêm có trăng, đêm nay lại đúng lúc. Tối nay, chúng ta sẽ hành động, anh Tư nói thêm. Chiều ai lúc này mừng ăn liên hỏi, thủy nguyệt quái, nó có mạnh không? chúng ta chỉ mới giao chiến một hai lần, thực lực cũng không rõ lắm. nhưng con yếu nhất từng gặp hình như là cấp hai đỉnh cao thì phải. hiếu thịnh tiếp lời. triệu hoài nghe được lời này, miệng cười không thôi, liền bay sang nói nhỏ với bích nhi, chị đại à chị đây là tìm chết cho ta có phải không? đưa ngươi theo lần này, ta còn có mục đích khác. chuyện của ngươi và ngô dung vẫn cần phải giải quyết. sắp đến lại diễn ra cuộc thi giữa các lớp, nhân cơ hội này, rèn luyện một chút đi. bích nhi nói lời giáo huấn, vẫn là vẻ mặt thản nhiên như thường đó. không phải là ngươi sợ đấy chứ? Vậy thì về nhà mà đắp chăn đi ngủ đi." Khang Minh ung lời chế giễu, giọng điệu còn là có chút khinh thường. "Nhắc đến mới nhớ, phải cảm ơn ngươi đấy. Nếu không có mây viên cường hóa cấp một kia, thì thực lực của ta cũng không tăng nhanh như thế này, Triệu Hoài nhẹ cười, mạnh miệng mà đáp. "Ngươi hay lắm, để xem lúc đối đầu với thủy Mệt quái, ngươi sẽ đối phó thế nào." Khang Minh nghiến răng mà nói. "Tất nhiên là ta sẽ chạy trước rồi, có điên mới đánh với bọn nó. Còn về tiêu diệt chúng, không phải đã có chị Đại Bích Nhi hay sao?" Dù quân cái thế, đối phó với bọn chúng chỉ cần một ngón tay thôi là đủ, Triệu Hoài vờ yếu đuối. Nói lời định nói. Si, "C, chó cậy gần nhà, lúc bày đàn bà, Khang minh lẩm bẩm trong miệng. Ngươi nói cái quái gì?" Đương tưởng rằng, nói lời trong miệng thì ta sẽ không nghe, Triệu Hoài lớn tiếng, thái độ hống hách không ít. "Triệu Hoài, ngươi bình tĩnh lại một chút, đừng gây rối nữa. Chúng ta phải biết khiêm tốn, không nên nói lời khoe khoang như thế, hiểu không?" Bích Nhi lên tiếng, hòa hoãn tình hình. "Chị đại hả, mặt chị đầy nét thỏa mãn thế kia, lại bảo với ta là khiêm tốn, có ma mới tin." Triệu Hoài thầm nghĩ, miệng nhanh nhảu nói, "Chị đại dạy chí phải, thằng em này xin ghi nhớ." Thế là một người sướng một người trèo bốn người kia nhìn đến ngây người luôn tên này trở mặt quả thật là quá nhanh người sốc nhất vẫn là nội Dung thực lực của cô ta không kém Bích Nhi là mấy nhưng sự đối xử của Triệu Hoài với hai người nhìn chung vẫn là khác biệt quá lớn Nội Dung nhịn không được liền nói loại người như thế này cô không nên giao du quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến bản thân đừng quên thân phận của chúng ta Quên nói cho cô biết lần này ta dắt theo Triệu Hoài tới đây mục đích chính vẫn là giải quyết chuyện của hai người thay mặt hắn Thành Tâm xin lỗi cô nói rồi Bích Nhi lấy ra một viên đá màu cam phản phật ánh sáng trắng phía trong Triệu Hoài mơ hồ cảm nhận được, một nguồn sức mạnh kinh người trong đó nhưng có chút yếu. Cô! Cô lại vì hắn mà đem ra thứ này, có đáng hay không, nhìn về vật đó, nô dung ngạc nhiên không thôi. Chỉ thấy Bích Nhi mỉm cười mà đáp, đáng hay không đáng, đều do một mình ta quyết. Nhận lấy nó, xem như mọi chuyện đều đã qua, chúng ta không tính toán đến nữa. Thế nào, như vậy có được không? Thu lại đi, chỉ cần hắn không tìm ta gây chuyện, ta sẽ không gây phiền phức cho hắn nữa. Chúng ta đi thôi, nói rồi, đám người đó đều rời đi. Trước khi đi, anh Thư liền nói nhỏ với Hoài xem ra cô ta rất coi trọng ngươi, cái thứ đó vậy mà lại vì ngươi mà đem giá trao đổi. đợi cho bọn họ đi hết, triệu hải mới quay sang bên nhi, liền hỏi nhỏ, chị đại à, cái thứ đó là gì thế? ta cảm giác nó rất đặc biệt, he he, có thể nào cho ta được không? ngươi đấy, tham lam quá độ là không tốt đâu. bốn di muốn mượn tay ngô dung rèn luyện tâm tính của ngươi một chút. thấy ngươi đã đủ khổ, nên lần này mới thay mặt ngươi mà xin lỗi. ngươi nói xem, hay là ta lại để cô ta tiếp tục gây khó dễ cho ngươi? bích nhi nhẹ giọng mà nói nhưng ánh mắt thì không kém phần sát sảo. chị đại à, không cần đâu. Ta chỉ là tò mò muốn biết mà thôi, chúng ta vẫn nên là bỏ qua vấn đề này thì hơn, mắt thấy sự tình cũng ổn, Triệu Hoài liền phải lui. Triệu Hoài, đó là đá cầm thảo, loại này không có ích cho việc tu luyện của ngươi, nhưng có lợi cực lớn trong việc hồi phục của ta. Nhân cơ nào đó, trực tiếp lừa về đi, giờ vợ bất ngờ lên tiếng, như đồ chuyện xấu. Hoa, ngươi đây là muốn ta chết à? Đồ trong tay chị đại mà bảo ta đi lượa. Hát xem ra muốn lấy được thứ đồ này, đồ không ít máu rồi đây, Triệu Hoài thở dài một hơi, nét mặt vẫn là có chút nao núng. Ngươi thờ gì thế, trở về nghỉ ngơi đi. Tối nay chúng ta sẽ hành động, nhớ đừng đến chế lấy, nói rồi, Bích Nhi cũng rời đi. Triệu Hoài nói vọng theo, "Chị đại ạ, nhớ thanh toán đấy." Đêm tối, trăng tròn 15, ánh trăng soi xuống mặt đất, đôi phần nhìn rõ cảnh bận xung quanh. Tại một bờ biển nơi mà thủy Nguyệt quái xuất hiện thường xuyên, những cơn gió lạnh không ngừng thổi vào. Mấy người bọn họ đang núp sau một hòn đá to, phục kích yêu ma. "Sao ta có dự cảm, đêm nay không lành cho lắm thì phải." Triệu Hoài cất tiếng, buông lời cảm thán. "Người tốt nhất vẫn nên là ngậm cái miệng của mình lại đi." Khang Minh hậm hực mà nói, càng nhìn đối phương thì càng không thuận mắt. "Gì?" Ngươi nói cái gì cơ? Triệu Hải liền đem tên đó treo chọc một lượng. Ngươi gì? gì? gì? gì? Triệu Hải điên cuồng khiêu khích. Hai người các ngươi có thôi đi không hả? Lớn đầu rồi mà làm như con nít, hở tí là gây chuyện sinh sự với nhau. Anh thư lớn tiếng mà quát hai người bọn họ, không thì chuyện này còn chưa có kết thúc đâu. Mây đêm che ánh trăng, cảnh vật xung quanh liền rơi vào một màu u tối. Những bóng dáng mờ ảo cũng dần xuất hiện, đó là thủy nguyệt quái. Thủy nguyệt quái, yêu ma lưỡng cư thân hình có phần giống nết nhưng đi bằng hai chân, cao hơn người bình thường một cái đầu. Mặt nhọn, răng hô, mắt lồi trong xấu xí vô cùng, móng vuốt cực kỳ sắc bén, dựa vào đây mà săn bắt con mồi. "Hoa, wow, xấu xí thế? Bạn của ngươi à?" Khang Minh triệu hồi tiếp tục buông lời chăm trọc. "Đó mới là bạn của ngươi, không phải của ta." Ở đó mà nhiều lời, Khang Minh lập tức đáp trả, sát mặt còn là có chút khó coi. Đợi khoảng cách vừa đủ, nô dung liền hét lớn, "Lên!" Chương 34, hang động chương 34, hang động mọi người liền xông lên tấn công, Bích Nhi trong tay lại đao, một đường chém tới. Vừa mạnh mẽ mà vừa xinh đẹp, thảm sát từng con, xem ra thực lực của bọn chúng bốn dĩ không phải là đối thủ của cô ta, Ngô Dung không chút kém cạnh, song kiếm trong tay liền vội bay kẻ địch, vừa chuyển chuyển mà vừa nhẹ nhàng đánh cho yêu thú không kịp trở mình, thực lực so ra cũng không kém bích như là bao. Ba người còn lại tác chiến cùng nhau, phối hợp nhịp nhàng nhưng không kém phần ăn ý vừa đánh vừa thủ, thực lực xem ra là không thể coi thường. Chớp mắt Thủy Nguyệt Quái đã bị bọn họ tiêu diệt hơn nữa. Triệu Hải bên này, tất nhiên là vẫn ở chỗ cũ, âm thầm quan sát. Chuyện đánh vượt cấp này không nên thể hiện quá lố, tránh rủ quá lớn. Ngồi đây quan sát, hắn ta học được cũng tính là không ít xem ra chuyện này dễ giải quyết rồi đây triệu hải một bên cảm thán một bên thì thong thả cầm táo mà ăn trái này không ngon lần sau vẫn là lựa chọn kỹ một chút thì hơn một bên cực lực chiến đấu một bên ung dung dùng nữa đúng là trái ngược hoàn toàn khang minh thấy thế liền tìm cách chỉnh hắn ta dù sao mối thù trước đó tên này vẫn còn để trong lòng không nhân cơ hội này trả đũa một chút thì thật là có lỗi với bản thân trong lúc giao đấu khang minh cố tình đánh bay một con thủy nguyệt quái đến chỗ triệu hải khóe miệng có phần nứt lên lại tỏ ra như bản thân không biết chuyện gì Sau đó liền tìm cho mình một đối thủ mới. Bên này, Thủy Nguyệt quái bị đánh bay tới, đầu vẫn còn có chút chóng. Triệu Hải nhất thời ngây người ra, hai bên bốn mắt nhìn nhau. Cảnh tượng lúc này, khó nói không thôi. Nhìn gì, muốn ăn thì phải nói chứ, dứt lời, Triệu Hải cầm chặt quạt áo, dùng nó đánh mạnh thẳng vào mặt đối phương. Thủy Nguyệt quái chúng đòn, liền dính choang thêm một lần nữa. Triệu Hải nhân cơ hội này, chạy đến chỗ Bích Nhi, miệng không ngừng kêu lớn tứ mạng, u mạng a. Tiếng thét đó, đến người điếc còn phải nghe thấy. Sau khi hồi phục, Thủy Nguyệt quái tức giận phun liền truy sát Triệu Hải. Kẻ khốn nạn như vậy, không giết không được. Chốc lát đã ở phía sau hắn, dẫu sao ưu thế lớn nhất của bọn này vẫn là tốc độ. Triệu Hoài bên này vừa chạy vừa kêu cứu mạng, thành công thu hút sự chú ý của Mỹ Nhi. Cô ta một đao chém tới, hắn ta liền không mình ngã xuống. Đao ấy trực tiếp chém đứt đầu yêu thú ở phía sau. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, Triệu Hoài mới là người lãnh đủ. Hoa, chị đại à, lần sau có ra tay vẫn nên là thông báo cho ta một chút. Chị không sợ chém chúng thằng em này à? Nói rồi, Triệu Hoài tự nhiên mà nuốt sau lưng Mỹ Nhi. Nếu ngươi dễ chết đến thế. Ta đâu cần phí công tốn sức mà bồi dưỡng ngươi. Đừng lo nữa, tìm chỗ nào đó an toàn mà nút đi. Nhân cơ hội lần này, quan sát một lượt. xem xem có học được gì hay không. Thủy Nguyệt Quái tấn công, Bích Nhi liền đem nó đánh đến nơi khác. Xem ra vẫn phải tìm một chỗ an toàn nào đó mà nú thôi. Mạng nhỏ quan trọng. Tên khốn nạn kia, xem một chút nữa, ta làm sao mà chỉ ngươi? Trong màn đêm sâu thẳm ấy, triệu hải từ từ biến mất. Bên đây, sau một hồi đối chiến kịch liệt, yêu thú xem như tiêu diệt gần hết, chỉ còn lát đát vài con. Bọn họ thế như trẻ che, muốn trực tiếp đem đám Thủy Nguyệt Quái này mà tiêu diệt hết giữa lúc Khang Minh định kết liễu một con thủy nguyệt quái, một thương từ đầu bài tới, ngăn chặn lưỡi dao găm của tên đó, Triệu Hoài Thoạt Nhiên xuất hiện. thấy hắn ta, Khang Minh liền lập tức tấn công đến. hai bên giao đấu, Triệu Hoài liền nhân cơ hội này, một tay đẩy thủy nguyệt quái ra xa, cố ý thả nó đi. hắn ta làm như vậy là có dự tính của riêng mình, chấp thương mà đánh, không ngại đối thủ. dựa vào kỹ thuật của mình, Triệu Hoài liền tung ra một thương hiểm, hướng vào phần đuôi của Khang Minh. đáng tiếc, thương ấy đi tới, như vướng phải bức tường sắt. không sao đánh nổi, Khang Minh thấy vậy, liền một găm chống trả. găm ấy. Sức qua người của Triệu Hải, thành công ép được Triệu Hải phải lùi bước. Đúng lúc Khang Minh định tiến bước tấn công, một đao lớn đã chắn ngang trước mặt, là Bích Nhi ra tay ngăn chặn. Đám người kia thấy tình hình không ổn, liền lập tức tụ lại. Thùy nguyệt quái đều nhân cơ hội này, từng con bỏ trốn. Ngươi còn tiến lên một bước nữa, đừng trách ta ra tay không nương tình, Bích Nhi cầm chặt đại đao, hướng Khang Minh mà nói. Cô, đừng quá đáng, rõ ràng là hắn ta tấn công ta trước. Giờ cô lại bảo vệ hắn, đây là không để chúng ta vào mắt mà, Khang Minh bực dọc mà nói, nhưng hắn cũng không dám làm ra hành vi gì manh động. Bích Nhi hiện tại Khi thế kiên định, ánh mắt ấy khiến người khác bất giác mà sinh ra một kia sợ hãi trong lòng. xem ra cô ta lần này nhất định phải bảo vệ triệu hoài cho bằng được. bầu không khí cũng vì lẽ đó mà càng ngày càng trở nên căng thẳng. anh thư thấy thế liền hội hòa hoãn, từ từ đã nào, chúng ta có gì thì nói, không cần phải động tay động chân với người nhà. triệu hoài, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? lại muốn tiếp tục gây họa nô dung hét lớn, bực tức không ít. triệu hoài lúc này tươi cười mà nói ta chỉ đơn giản là muốn thả đi mấy con yêu thú đó mà thôi. có cần phải lớn tiếng như vậy không? thả đi mấy con yêu thú mà thôi lời này nói ra quả thật là dễ nghe ngươi có biết rằng một năm bọn chúng giết bao nhiêu người không hả giờ ngươi lại muốn đem bọn chúng thả đi nghe được lời đó nô dung như là bột phát cơn giận dữ trong lòng vậy vẻ mặt giờ đây khó coi vô cùng triệu hoài không hoảng cũng chẳng loạn vẫn cứ là ung dung làm ra vẻ thần bí mà nói e hèm bởi vì muốn giảm đi số người bị yêu ma giết chết nên ta mới thả cho bọn chúng rời đi ta đây là thấy tên khốn nhà ngươi rõ ràng là muốn gây chuyện mà khang minh thêm dầu vào lửa gàn giọng mà hét anh thư thấy thế liền lên tiếng nô dung bất giận tên cún nhà ngươi còn không mau giải thích, ta thật sự muốn hỏi, những lần giao đấu trước đây, có phải là các ngươi đều truy cùng giết tận đám yêu thú đó, triệu hải nếu mảy nghi hoặc mà hỏi, đúng vậy, việc này có gì sai sao, anh thư vội đáp, nét mặt không khỏi khó hiểu, truy cùng giết tận, như vậy không sai, chỉ là các ngươi sai ở cách làm mà thôi, triệu hải thờ ơ mà đáp, bình thản như không, sai ở cách làm, người còn không mau nói rõ, anh thư lúc này đôi phần thắc mắc, sai, là do các ngươi bị thù hận che mắt, làm việc thiếu suy nghĩ, ta biết rằng các ngươi đều có định kiến về yêu ma, nhưng đừng để nó ảnh hưởng quá nhiều đến bản thân. Các người nóng lòng muốn tiêu diệt, nhưng lại quên mất rằng, chỉ cần không tiêu diệt tận hang ổ thời gian đủ lâu, bọn nó sẽ một lần nữa xuất hiện. Lúc đó lại tiếp tục đánh, các người không cảm thấy phí công sao? Triệu Hoài trầm giọng mà nói, giọng điệu kiên định không thôi. "Vậy, ngươi có cách?" Nghe được lời đó, Nô Dung đã bình tĩnh đi phần nào. "Chị đại à, chị xem có thể bỏ đại đao xuống được chưa?" Xem hắn tác địa, sợ đến xanh cả mặt, Triệu Hoài nhẹ cười, lập tức chuyển chủ đề. "Bích Nhi từ từ thả lỏng, đại đao trong tay cũng buông xuống." Triệu Hoài liền nhanh nhảu, bắn bóp liên hồi, mặc kệ câu hỏi của Lô Dung. Hắn cố tình làm như thế, chính là muốn chọc tức đám người bọn họ. Ngươi Nô dung tức lắm, nhưng lại không thể làm gì. Triệu Hoài, nói cho bọn họ biết lý do vì sao ngươi lại thả yêu thú kia đi. Bích Nhi lên tiếng, hắn mới ngoan ngoãn tuân theo. Được rồi, mọi việc đều nghe theo chị đại vậy. Ta tha cho con Thủy Nguyệt quái đó, tất nhiên là ta có ý đồ riêng. Lúc nãy nhân cơ hội nó phân tâm, liền đặt một thiết bị theo dõi trên người nó. Chỉ một chút nữa thôi, liền biết tận hang ổ của bọn nó ở đâu. Từ đó mà tiêu diệt tất cả, đây mới gọi là truy cùng diệt tận. Có phải là ta rất thông minh không hả, Triệu Hoài giờ đây? Mười phần đắc ý hỏa, trước đây ta chỉ nghĩ là ngươi xấu thôi, không ngờ còn đắc nữa. Đúng là nhu thâm kế đồ mà, anh thư buông lời cảm khái, ánh mắt còn là có chút ngưỡng mộ. Ta sẽ xem đó như là lời khen, Triệu Hoài thản nhiên mà đáp, không chút bận tâm. Triệu hoài, ngươi bây giờ ngây lập tức dẫn đường. Chúng ta liền truy cùng diệt tận bọn chúng, Bích Nhi hạ lệnh, khí thế dân tràn. Lời của chỉ đại, ta tất nhiên là phải nghe theo rồi, đi thôi, Triệu Hoài nhẹ cười, theo đó là dẫn đầu đoàn người rời đi. Chương 35, khám phá hang động chương 35, khám phá hang động mặc dù có người không muốn, nhưng chẳng còn cách nào khác chỉ đánh đi theo phía sau tại một vách đá dự đứng bọn họ mới dừng lại xem ra là hang ổ của yêu ma ẩn hẳn năm gần ở nơi này tại đây sóng biển không ngừng đổ vào triệu mai bọn họ hoàn toàn đã mất dấu muốn tìm được hang ổ của thủy nguyệt quái chỉ có thể dựa vào bản thân không còn tín hiệu nữa rồi muốn tìm được hang ổ của bọn chúng chỉ có thể đợi đến trời sáng thôi nhìn về cảnh vật xung quanh triệu mai thoạt nhiên lên tiếng tại sao không phải là bây giờ hữu thịnh như mày thắc mắc không thôi ban đêm tầm nhìn không rõ chúng ta cố chấp tìm kiếm sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ đến lúc đó để bọn chúng phát hiện tất cả đều là cống cốc triệu hoài bình thản mà đáp suy tính kỹ càng lời hắn nói không phải không có lý nô dung câu nghĩ sao bích nhi cất tiếng đôi phần đồng tình với ý kiến của triệu hoài. thật ra còn có một lý do khác nữa vào ban ngày thủy nguyệt quái sẽ rơi vào trạng thái ngủ say lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng hành động hơn triệu hoài nói tiếp khóe miệng còn nếp lên nụ cười tràn đầy gian xảo thủy nguyệt quái bị chúng ta đánh cho tan tác chắc là hôm nay sẽ không có hành động nào nữa tới đây thôi chúng ta trở về đi đợi đến trời sáng sẽ tiếp tục hành động nô dung suy nghĩ hồi lâu liền đưa ra quyết định và cuối cùng thì cũng có thể trở về nghỉ ngơi rồi. Đêm nay thật là vất vả mà. Triệu Hoài nói nhỏ, bộ dạng còn là có chút mệt mỏi. Theo đó, đoàn người trở về khách sạn. Ai nấy cũng đều hề vải không ít, xem ra đều là rất mệt mỏi. Triệu Hoài thì trực tiếp ngã xuống chiếc giường. Đến lúc hắn ta mở mắt ra, trời đã sáng từ bao giờ, cả người lúc này đều tràn đầy sinh lực. Ngủ một giấc, thật là thoải mái mà. Triệu Hoài vươn vai một cái, khởi động cho một ngày mới. Tại sảnh, Bích Nhi thì đang phong thả dùng nữa. Triệu Hoài liền đi tới, cơ hội ăn ké đây rồi liền reo thêm một phần cho bản thân, vừa ăn hắn ta vừa tranh thủ trò chuyện với đối phương. Chị đại, đám người kia đi đâu mất rồi? Triệu Hoài ngồi xuống ghế, nhẹ giọng mà lên tiếng. Ngươi còn có gan mà hỏi câu này, bọn họ từ sớm đã đi tìm hang ổ của yêu ma rồi. Ngươi thì giờ này mới dậy, thật là cần cù siêng năm mà. Bích Nhi đáp lời, giọng điệu đôi phần chăm trọng. Chị đại, chị khác gì ta? Giờ này còn ở đây nhàn nhã ăn sáng, một chút gấp gáp còn không có nữa là. Triệu Hoài nghĩ thầm sau đó liền nói mà chị đại này, ta có điều này muốn hỏi. Hôm qua trong lúc giao đấu với Khang Minh. Vốn gì ta đã đánh trúng hắn ta rồi, nhưng lại có cảm giác cứ như đụng phải một bức tường vậy, làm cách nào cũng không thể xuyên qua. Chuyện đó, rốt cuộc là sao thế? Đó là do hắn ta sử dụng khí để bảo vệ bản thân. Chuyện này phải đợi ngươi đạt đến chiến giả cấp 3, Ad sẽ hiểu, Bích Nhi nhẹ giọng mà đáp, thái độ còn là có chút con thai. Vậy có cách nào để đánh xuyên qua lớp giáp đó không? Triệu Hoài tiếp lời, 10 phần thắc mắc. Với thực lực cấp 2 sơ cấp của ngươi, trừ khi có sự hỗ trợ của vũ khí đặc biệt, lúc đó mới có khả năng đánh xuyên qua được. Nhưng mà, thứ đó đều rất mắc tiền, xem cái bộ dáng của ngươi kìa, mua không nổi đâu sau đây lại muốn tìm hắn ta gây chuyện, bích nhi nhíu mày, sắc mặt mơ hồ có chút trầm âm. đâu có, chỉ là ta ham học hỏi mà thôi. biết nhiều một chút, sau này bản thân không quá thiệt thòi. triệu hải thản nhiên mà đáp, lấp liếm cho qua. biết như vậy là tốt, an nhiên đi. chúng ta cần phải hội họp với bọn họ, đừng để lơ mất quả nhiều thời gian. bích nhi nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về hắn ta còn là hài lòng không ít. khi mà triệu hải cùng với bích nhi tới nơi, đám người ngô dung đã đứng chờ sẵn từ lâu. tình hình này, nói không chừng đã tìm ra hang ổ của thủy nguyệt mai. hoa tụ tập ở đây đông thế, đã tìm thấy gì chưa? Triệu Hoài mở lời trước, tâm tình không khỏi hào hứng. Đợi ngươi đến rút, chắc đợi đến mùa quýt năm sau. Ngươi nói xem, hang động này có phải không? Anh thư đáp lời, lại đưa tay chỉ về phía trước. Triệu Hoài đi tới, trước mắt là một hang động lớn, vết nứt kia là đã trải qua năm tháng dài đằng mà hình thành. Nhờ bao thủy triều rút xuống, bọn họ mới tìm được nơi này. Hơn 8 phần, đây là hang ổ của yêu ma. Tín hiệu phát ra ở gần đây, có thể là trong hang động này. Chúng ta phải vào đó, mới có thể khẳng định được. Triệu Hoài nhẹ giọng mà đáp, nhưng hai mắt lại tràn đầy kiên định. Đúng lúc Triệu Hoài bước tới, hắn ta định dẫn đầu thì một bàn tay ngăn lại, Bích Nhi lên tiếng, thực lực của ngươi còn yếu, tốt nhất vẫn là nên ở ngoài này lợi đi. đúng vậy, tên yếu đuối nhà ngươi, vẫn là nên ở ngoài đây thì hơn. Khang Minh buông lời miệt mai, cười cợt cũng không ít. tên cún này vẫn còn đi thủ chuyện đêm qua đây mà, ta người lớn, nào đâu rảnh mà chấp nhất với kẻ như ngươi. Triệu Hoài mang thầm, liền điềm đạm mà nói, không sao đâu, đánh không được ta còn biết chạy mà. chị đại không cần phải lo. Triệu Hoài, ngươi tốt nhất vẫn nên ở ngoài, đừng tùy tiện đi vào trong đó, thực lực bây giờ của ngươi không đủ để đối phó với thủy nguyện cái đâu. Thoạt nhiên. ZG bất ngờ lên tiếng: "Ngươi không hiểu đâu, vờ. Theo như kiến thức ta được biết, trong đây nhất định có bảo vật, đang đợi ta đến lấy, chuyện tốt thế này thì làm sao mà bỏ qua cho được?" Triệu Hải nhẹ mỉm cười, nét gian tà lộ rõ. "Ngươi, sao lại biết chắc trong đó có bảo vật?" ZG tiếp lời: "Nghi hoặc không thôi." Với tư cách là người xuyên không, chuyện này là điều hiển nhiên mà. Triệu Hải tự tin mà đáp, thậm chí còn là có chút đắc ý ngươi nói chuyện, khó hiểu thật đấy. Khuynh đủ Không Thành, ZG chỉ đành ngậm ngùi mà nghe theo. "Triệu Hải, ngươi thật sự muốn bảo, trong đó có lẽ tồn tại nguy hiểm mà chúng ta không lường trước được." Ngươi liệu có chắc chắn?" Bích Nhi một lần nữa nói lời nhắc nhở, "Yên tâm đi, ta tự lo được, đi thôi." Triệu Hải lúc này tràn đầy tự tin, cho dù có nói thế nào cũng đều không thể lay động. Bích Nhi thấy vậy, miễn cưỡng mà đồng ý ta thật sự muốn xem, ngươi còn mạnh miệng đến bao lâu." Khang Minh thấy vậy, không khỏi lấy đó làm giá trí. Nói rồi, Triệu Hải mở đầu cho đoàn người tiến vào. Trong hang động, một màn tối đen như mực bao trùm tất cả, không phân biệt được đâu với đâu. Tất nhiên là bọn họ có chuẩn bị trước, mỗi người đều đeo một chiếc kính nhìn xuyên đêm. Từ đây mới có thể nhìn rõ mọi ngóc ngách mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn. Thủy Nguyệt Quái được xem như loài lưỡng cư, vì thế phần cửa hang nằm hoàn toàn dưới mặt nước, đi sâu vào trong sẽ đến nơi cổ giáo. Tại đây, mọi người đều di chuyển một cách cẩn thận, tránh phát ra âm thanh. Theo một con đường dài đi tới phía trước họ vậy mà lại xuất hiện hai lối đi. Lúc này, bọn họ liền vân vân không biết nên chọn đường nào cho phải. Chúng ta đi hướng nào, bên trái hay bên phải? Triệu Hoài nói nhỏ, ánh mắt thì chăm chú mà quan sát. Ngươi không phải có thiết bị theo dõi sao? Anh thư cất tiếng, nói lời nhắc nhở. Chị hai à, trong đây sóng còn không có. Thiết bị theo dõi thì có ích gì? Triệu Hải bất lực mà đáp, cảm thán không ít. Vậy, bây giờ chúng ta phải làm sao? Không gian một lần nữa rơi vào im lặng. Bọn họ bây giờ buộc phải đưa ra lựa chọn. Nếu không, còn tiếp tục ở đây lâu, e rằng có chuyện không lành sẽ xảy ra. Hay là, chúng ta tách ra làm hai nhóm, một nhóm một hướng mà đi? Thiếu Thịnh bất ngờ lên tiếng. Như vậy không ổn, yêu ma số lượng rất đông. Chúng ta nếu tách ra thì thực lực giảm sút, không khác gì tự tìm được chết, nhưng đổi lại, là lời bác bỏ của nội dung. Vậy thì chỉ có thể chọn một con đường mà đi. Chúng ta bỏ phiếu đi xem thử nên đi con đường nào, khang Minh cất tiếng để ra giải pháp. Cách này xem ra là cách tốt nhất hiện giờ. vậy thì bắt đầu bỏ phiếu, đám người bọn họ đều đồng tình với cách thứ đó. Triệu hoài lúc này rơi vào suy nghĩ, hắn ta trực tiếp liên hệ với giờ g, ngươi xem chúng ta đi bên nào mới tốt. chuyện này ta bây giờ không đủ năng lực để trả lời, ngươi phải tự dựa vào chính bản thân mình rồi. chúc ngươi may mắn, giờ gờ ngại ngùng mà đáp, bất lực cũng không kém. sau một hồi biểu quyết, kết quả đa phần lựa chọn là đi bên phải. đoàn người tiếp tục di chuyển, càng vào sâu, không gian càng lớn dần. Nhưng dưới mặt đất lại xuất hiện chất nhầy, khiến cho việc di chuyển có phần chậm lại rất nhiều. Cho tới khi bọn họ đến được một không gian rộng lớn, ở đây chứa hơn trăm con thủy nguyệt quái đang ngủ say nằm nép mình trong những hốc đá. Không khí bốc lên một mùi hôi khó chịu, tựa hồ như là mùi tanh của hải sản để lâu ngày. Bọn họ đều chết lặng trước cảnh tượng này, cả người đều đứng sững ra, khó mà động đậy. Thấy vậy, Bích Nhi liền lập tức ra hiệu cho mọi người yên lặng, tránh làm cho bọn chúng tức giấc. Chương 36, người cá chương 36, người cá mọi người lúc này đều hành động một cách cực kỳ cẩn thận, chỉ cần mắc sai lầm Xem như tất cả đều chôn thân tại đây, không ai dám phát ra tiếng động lớn, từ từ mà di chuyển ngược về sau. Thủy Nguyệt quái chỉ xuất hiện vào ban đêm, nên thị giác của bọn chúng có phần hơi kém, nhưng đổi lại, thính giác vô cùng mẹ bén, âm thanh trong vòng bán kính một km đều có thể nghe thấy. Đoàn người giờ đây đã đến một chỗ khá là an toàn. Lúc này, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, ai nấy đều bị dọa cũng tính là không ít. Bọn họ liền tìm phương pháp đối phó, tất nhiên vẫn là phải nhỏ tiếng. Chúng ta hay là dùng lửa đốt chúng, chớp nhảy trong cơ thể chúng, kháng lực không biết. Cách đó không được hay là nhân cơ hội chúng ngủ say, tiêu diệt từng con. Không được, số lượng quá đông, chưa tiêu diệt hết thì chúng đã tỉnh lại rồi. Còn ai có ý kiến khác không? Ôi oh có oh oh. tiếng của ai mà kỳ vậy? Mọi người theo âm thanh mà nhìn tới, thì bất ngờ nhìn thấy một con thủy nguyệt quái. Ôi oh oh oh. bọn họ chưa kịp phản ứng, nó đã không ngừng kêu lên. Âm thanh đó cứ thế mà vang vọng khắp hang động. Chớp mắt hàng trăm con thủy nguyệt quái đều đã bị đánh thức, tất cả xông ra theo bản năng. Con nào con nấy đều giữ tận không thôi. Không cần nhiều lời, hai bên liền diễn ra giao tranh với nhau. Mở đầu là Bích Nhi tay cầm đại đao từng đòn chém tới, mạnh mẽ tấn công. trong lúc đó, còn không quên đưa mắt quan sát lấy tình hình xung quanh một lượt. điều mà cô ta chú ý hơn cả là triệu hải đã biến mất từ bao giờ. bây giờ, bích nhi mới yên tâm mà chiến đấu. vì cô ta biết rằng đối phương tự biết cách bảo vệ bản thân. bốn người kia cũng nhanh chóng tham gia vào tác chiến. nô dung xuống lên, dựa vào ưu thế địa hình hẹp, xử lý từng con một. xoang kiếm trong tay, không biết đã dính bao nhiêu máu của yêu thú. ba người còn lại chặn đánh những con yêu thú phía sau, tạo không gian trống cho người hai bọn họ hoạt động. lúc này. Khả năng tác chiến nhóm mới được phát huy đến mức tối đa, yêu thú cũng không kém, tập hợp lực lượng, dựa vào số đông mà đối phó bọn họ. Một tiếng kêu lớn phát ra, chúng nó như hòa điên, không ngừng lao lên, chẳng sợ hãi cái chết. Không gian đó sớm đã được bao trùm bởi mùi máu tươi. Triệu Hoài bên này âm thầm lui bước về sau, thành công trở lại con đường xưa. Tại lối rẽ, hắn nhìn về lối đi còn lại, không cần suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp đi vào trong. Chỉ là không biết lựa chọn này là tốt hay là xấu mà thôi. Bên kia là một bầy tùy nguyệt quái, bên đây nhất định là có đồ tốt, Triệu Hoài tự tin tiếng bước. Qué miệng thì nết lên nụ cười đầy bí ẩn. Tới bây giờ ta vẫn không hiểu, tại sao ngươi lại nghĩ rằng ở đây có đồ tốt, giờ giờ vẫn là như cũ, thắc mắc không thôi. Ngươi cứ tin ở ta là được, ở đây nhất định là có đồ tốt." Triệu Hoài tràn đầy tự tin mà đã trả, phải nói là tự tin cực độ. Theo đường mòn đi về phía trước, nơi đây có phần khô ráo hơn. Triệu Hoài vô tình bắt gặp hai con thủy nguyệt quái đang nằm ngủ tại đây. Dường như ngủ rất say, không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra ở ngoài kia. Có yêu ma canh giữ, xem ra kho đấu ngay phía trước rồi." Triệu Hoài lẩm bẩm trong miệng, vui sướng tột độ. Triệu Hài âm thành tiếp cận hắn cẩn thận từng bước, tránh phát ra âm thanh đánh thức bọn chúng, từ từ mà tiếp cận. Thanh hay bại đều chỉ cần một đòn là đủ. tránh phát ra động tĩnh quá lớn, lại ảnh hưởng đến chuyện tốt của bản thân. khải giác hoàn tất, tay cầm kim thương, đến ngay trước mặt nó, miệng cười gian xảo. lúc mà thủy nguyệt quái mở mắt ra, cũng chính là lúc nó liền ra trở thế. nghe được động tĩnh lạ, con còn lại liền tức giấc. chưa kịp hành động đã bị hắn ta một thương xuyên tới, nó vậy mà lại né được. triệu mai dựa vào kỹ năng gia tốc, lập tức tiếp cận, tung ra một đòn cốt long chảo, trực tiếp đánh xuyên tim. Trước khi chết, nó muốn kêu lên nhưng chưa kịp phát ra âm thanh đã bị hắn ta đánh nát đầu. Muốn kêu gọi đồng bọn à, không dễ thế đâu." Triệu Hải thờ ơ mà nói, đôi phần lạnh lùng. Đi lên phía trước không lâu, Triệu Hải thấy được một hồ nước, ở trên bờ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một con người. Điều này khiến cho hắn nhất thời có chút hoang mang, liền trở nên cảnh giác hơn. Thoạt nhiên, một giọng hát trong trẻo bất ngờ vang lên, nhẹ nhàng nhưng không kém phần thư thái. Nó xóa tan đi những mệt mỏi thường ngày, khiến cho con người ta trầm mê không lối thoát. Triệu Hải nghe theo âm thanh mà tới, cảnh tượng trước mắt mới thực sự làm hắn ta sửng Trong hồ nước ấy, vậy mà lại có thứ tồn tại trong truyền thuyết kia, người cá. Mái tóc vàng óng ả, trải dài xuống eo đồng bể theo gió. Khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người, đôi mắt to tròn không khác gì hai viên ngọc trai dưới đại dương sâu thẳm. Đôi môi gợi cảm, chiếc mũi cao xinh xắn. Làn da trắng tinh, mềm mại trong làn nước xanh. Thứ thu hút ánh nhìn của người khác nhất, vẫn là hai vọ sò lớn được đặt trên người kia. Chiếc đuôi dài bóng bẩy, phản xuất ánh sáng trong màn đêm tối tăm. Dáng vẻ xinh đẹp này, đúng là mê hoặc người khác không thôi. Triệu mê mẩn âm thanh, không tự chủ mà tiến tới. Vẻ xinh đẹp này thật đủ cuốn hút người khác một ánh nhìn say đắm, hắn từ từ lại gần, giờ phút này, thần trí gần như bị mê hoặc. Hai người đối diện, ánh mắt ta chạm nhau. Đối phương không nói lời nào, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, không gian im lặng bao trùm lấy tất cả. Triệu Hải bất giác mà nhắm nghiền đôi mắt, tận hưởng cái cảm bay bổng hiện giờ. Ngay khi cả hai hành động đến bước tiếp theo, Triệu Hải đã ra tay trước. Một màu đỏ tươi bắt đầu hòa vào dòng nước lạnh, một thương của hắn trực tiếp xuyên qua người đối phương, trước khi cô ta kịp thời kéo hắn xuống nước. Lúc này, nó mới lộ ra vẻ xấu xí của bản thân một làn da nhem nhéo, một khuôn mặt máu giết, xấu xí đến mức cùng cực. Nếu so với lúc nãy là tận cùng mây xanh, thì bây giờ không khác gì dưới đáy sâu thẳm đại dương. Hoa, cái gọi là người cá này, cũng khiến ta thất vọng vào đấy. đúng là làm hỏng hết cái gọi là hình tượng mà. triệu hoài giờ đây, đôi phần buồn bã. cũng phải thôi, khó khăn lắm mới gặp được người cá, không ngờ dáng vẻ của nó lại xấu xí đến vậy. đây đâu phải người cá, đó là thủy âm quái. xem ra là cộng sinh với thủy nguyệt quái, nên mới tồn tại ở đây. loài này dựa vào âm thanh để mê hoặc con mồi, sau đó nhân lúc chúng không để ý mà ra tay giết hại giờ vơ bất ngờ lên tiếng, tận tình giải thích. ôi mẹ ơi, hình tượng người cá trong lòng ta, trực tiếp sụp đổ rồi. nói rồi, hắn tiến từng bước nặng nề mà đi về phía trước. một lúc lâu sau, triệu hải mới tới được tận cùng của hang động. tại đây, không biết vì sao lại xuất hiện một nhà giam đơn sơ. trong bóng tối, hắn ta mơ hồ thấy được hình ảnh người cá lúc ban nãy. hoa, cái đám yêu thú này, quả thật là biết chơi mà. ở đây vậy mà lại xuất hiện người cá nữa, để ta mẩn thịt nó vậy, triệu hải nở ra nụ cười tà ác, tính người mất dần. ai đấy? Ngươi đừng hòng tới đây. Một âm thanh trong trẻo bất ngờ phát ra từ trong bóng tối kia. Cái thứ này còn biết nói chuyện nữa kìa. Triệu Hoài nếu mày, một mặt ngạc nhiên. Triệu Hoài, ta không cảm nhận được điều bất thường. Xem ra đó là hình thái thật sự của cô ta. Giờ gỡ thoạt nhiên lên tiếng, khẳng khái mà nói. gì? Người nói thật không? Đó thật sự là người cá. Nghe được lời đó, Triệu Hoài mười phần kinh ngạc. Ta không biết có phải là người cá hay không. Muốn biết thì phải tự xem bản thân ngươi rồi. Giờ gỡ đáp lời. Cái tên này lại tự lẩm bẩm một mình. Xem ra là có vấn đề về thần kinh đây mà. Tốt nhất không nên chọc lấy hắn. Người cá nghĩ thẩm, liền một hơi im lặng. Triệu hoài một thương, liền đem nhà tù kia đánh tan, trực tiếp bước tới phía trước quan sát, dù sao đây cũng là lần đầu nhìn thấy người cá. Không quan sát kỹ một chút, thật là có lỗi với bản thân. Chương 37, giải cứu chương 37, giải cứu trước mặt Triệu hoài giờ đây, là một người cá bằng xương bằng thịt, đang ngâm mình trong một ao nước, không khác gì một chiếc bồn tắm cỡ nhỏ. Hắn chăm chăm nhìn vào chiếc đuôi đang cử động, ngoen ngoẹn không ngừng kia, muốn đưa tay sở thử, nhưng lại không chạm vào được, giống như là có vật vô hình cả lấy. Còn đối phương lúc này vẫn cứ là ung dung thoải mái, biết chắc rằng người trước mặt không thể chạm vào bản thân nên chẳng lấy làm sợ hãi. Đưa ánh mắt nhìn tới, lại là tràn đầy khinh bỉ. Ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy? Tại sao lại nằm ở đây? Triệu Hoài quát tiếng, một mặt nghi hoặc lộ rõ. Ta vì sao phải nói cho ngươi biết?" Cô ta đáp lời, ngạ mạn không thôi. "Vậy thì thôi, tạm biệt. Để một lát nữa, đám thủy nguyện quay tới đây, thì cô ở đó mà nói cho chúng nó biết." Nói rồi, Triệu Hoài không chút bận tâm, trực tiếp xoay người rời đi. Mắt thấy người con trai ấy muốn rời đi, nét hoảng loạn liền xuất hiện trên khuôn mặt người cá. Lời mà hắn ta nói không phải là không có lý. Vì thế, cô ta lập tức thay đổi thái độ, tìm về cho bản thân một con đường sống. Ta tên là Hải Quỷ, thuộc tộc người cá. Do không ai, nên mới bị cái đám xấu xí kia bắt tới đây. Ta ở đây đã không ăn không uống trong nhiều ngày, tình thế thê lương, khổ sở vô cùng, mong là anh hùng có thể ra tay cứu vớt." Người cá chợt nhiên lên tiếng, giọng điệu còn là có chút đáng thương. "Vậy tại sao trước đây cô lại không tìm cách thoát khỏi nơi này?" Triệu Hải quay người trở lại, tiếp tục cuộc trò chuyện. Bên ngoài có bọn chúng canh giữ, mà điều đặc biệt là ta muốn thoát khỏi nơi đây chỉ có đường lên ra. Không phải như vậy sẽ làm hư chiếc đuôi xinh đẹp này sao? Nó là mạng sống của ta đấy, cô ta ôm chặt chiếc đuôi của mình, không ngừng vuốt ve nó, mặt đầy thỏa mãn. Mạng ở đó sắp không còn, vậy mà còn lo sinh hay không sinh. Ngốc như vậy, không lựa một chút thì thật là có lỗi với bản thân mà. Triệu Hải trong lòng sớm đã có tính toán, trên miệng liền nở ra nụ cười gian tà. Tại sao bọn chúng lại bắt cô tới đây? Triệu Hải tiếp tục câu hỏi, ý đồ khai thác thông tin. Bọn chúng muốn hút máu của ta. Người không biết à, máu của người cá là một trong những dược liệu quý hiếm, công dụng nhiều vô số kể. Mà cái đáng nhắc tới nhất vẫn là công năng hồi phục mà máu người cá đem lại, cô ta ưỡn ngực mà nói, vẻ tự đắc hiện rõ trên khuôn mặt. Vậy tại sao tới bây giờ cô vẫn còn sống? Triệu Hoài nhíu mày, có chút khó hiểu, bởi vì ta có hộ thân bảo vật, bọn họ muốn động tới ta là điều không thể nào. Nhưng con yêu đầu đàn sắp tấn thăng cấp 4, tới lúc đó hộ thân bảo vật sẽ vô dụng, Hải quý đáp lời, đôi phần hoang mang. Thảo nào lúc nãy ta lại không chạm được vào người cô ta. Triệu Hoài lúc này, liền nhớ về một truyền thuyết xưa kia ở trái đất. Hắn ta đem thắc mắc của mình mà nói ra ta nghe đồ rằng, ăn thịt người cá thì sẽ trở nên bất tử. Việc này có đúng không?" Triệu Hoài đưa ánh mắt nhìn về chiếc Bôi Sinh ấy, thèm khát lộ rõ. "Hoa, ai đồn mà ác vậy? Anh trai hả, đừng nghe người ta đồn bậy bạ chứ. Tên khốn nào lại bịa ra chuyện này, ta nguyện rủa hắn cả đời tiêu chảy. Thử nghĩ mà xem, trên đời này làm gì tồn tại cái gọi là bất tử? Mà ngươi đừng có nhìn chằm chằm vào đôi của người ta được không? Ta sợ lắm đấy." Hải Quý lúc này, hoàn sợ không ít. "Truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết. Vậy thôi, tạm biệt." Chúc vui vẻ, Triệu Hoài thở một hơi dài, xoay người rời đi, nhưng lại cảm thấy đôi chân mình như có gì đó giữ chặt mày đầu về sau, mắt thấy là Hải Quỷ đã ôm chầm lấy chân bạn thân từ bao giờ. Anh trai à, làm người thì tốt đến cùng. Sao lại bỏ đi như thế, cứu đứa em gái đáng thương này. Đi mà, cô ta bày ra vẻ mặt đáng thương, hai hàng nước mắt chảy ra. Triệu Hoài ngồi xuống, miệng cười nham hiểm, cứu thì tất nhiên là được đó, nhưng phải có cái gì đó làm tù lao, chẳng hạn như máu người cá. Anh trai, có phải anh nói đùa đúng không? Cái gì mà máu người cá, tất cả đều là đùa phải không? Nghe được lời ấy, Hải Quỷ giọng điệu run rẩy không thôi. Triệu Hoài không nói gì, chậm rãi rời đi để lại cô ta một mình suy nghĩ, muốn thoát ra ngoài thì phải nhờ vào hắn, còn trần trừ ở đây. Đợi cho tên kia tấn cấp thành công, hộ thân bảo vật liền bị đánh tan. Đến lúc đó, kệ vậy, mất một chút máu so với mất mạng thì vẫn còn tốt hơn nhiều lần. Ngươi cứ thế mà rời đi sao?" giờ gỡ bất ngờ lên tiếng, đôi phần thắc mắc. "Không thì ngươi muốn ta làm gì? Ngươi cá gặp thì cũng gặp rồi. Cái sinh vật trong truyền thuyết này, lẽ nào còn có thể nuôi nốt? Ngươi muốn chính quyền hỏi thăm ta à? Ngươi cá tốt nhất vẫn nên là sinh sống trong thế giới tự nhiên của bọn họ thì hơn." Triệu Hải bình thản mà đáp, không chút bận tâm. Bóng dáng Triệu Hoài dần xa, sắp thấy khuất bóng. Cô ta liền hét lớn ta đồng ý, miễn là ngươi đem ta ra ngoài, một chút máu này, ta cho được. Triệu Hoài chỉ chờ đến thế, lập tức trở lại. Tay còn cầm theo một cái số lớn, miệng cười thân thiện, "Nào, lại đây nào, anh thương ngươi, ngươi đây là muốn giết ta à, lấy cái xô lớn thế làm gì? Đây rõ ràng là muốn rút cạn máu ta mà, ngươi so với bọn chúng, còn ác độc gấp bội phần, thế thế, hải quỷ càng là sợ hãi. Êm, đây không phải là nghĩ tốt cho cô sao? Lấy máu nhiều một chút, giảm mất trọng lượng chúng ta thoát ra ngoài không phải dễ dàng hơn sao? Triệu Hoài nhẹ cười, thân thiện không thôi. Hải Quý lúc này mơ hồ nhớ lại lời dặn của cha già khi xưa, con gái à, loài người nham hiểm đó các. thấy được bọn chúng, tốt nhất vẫn nên tránh xa một chút. nếu không người thua thiệt luôn là bản thân chúng ta. lời cha dặn, cô ta giờ mới hiểu đấu. bất giác hai hàng lệ rơi, nhưng đâu nhiều bằng máu đang chảy. được rồi, ít thôi. người đây là muốn ép cô ta mà, tiếng Hải quỷ vang xin thảm thiết nhưng đáng tiếc lại cầu xin nhiều người. kẻ trước mắt làm gì có nhân tính mà cô ta cầu xin? Triệu Hoài, ngươi còn lấy nữa. Cô ta thật sự sẽ chết đấy, giờ vơ thiệt chí, nói lời nhắc nhở. Dù sao cũng là khai thác một lần, phải lấy nhiều một chút. Sau này có nó, cũng xem như có một tấm đùa giữ mạng. Triệu Hải mỉm cười gian ác, tính người mất sạch. Mắt thấy Hải Quý sắp chết tới nơi, hắn mới chịu dừng tay lại. Xem ra là thu hoạch lần này rất khá, miệng cười đáp ý nhanh chóng cho cô ta một viên thuốc hồi phục, không thì thật sự sẽ mất mạng tại đây. Anh trai hả, chúng ta có phải là nên rời khỏi đây rồi không? Hải Quý yếu ớt mà nói, vẻ mặt xanh xao lộ rõ. Cái gì mà rời khỏi đây? Ta nghe không hiểu. Triệu Hải thờ ơ mà đáp, bình thản như không không phải đã nói trước đó rồi sao? Ta cho ngươi máu, ngươi giúp ta rời khỏi đây. Bây giờ lại nói là không hiểu, ngươi muốn chơi ta phải không? Nghe được lời đó, Hải quỷ mười phần bất xúc. Ta có từng nói à? Sao giờ lại chẳng nhớ một chút nào cả? Cô xem có phải là nhầm lẫn ở đâu rồi không? Triệu Hải giả vờ ngây ngô mà nói, mục đích chính là muốn kiếm chắc thêm. Bây giờ Hải Quỳ thật sự mới hiểu được cái gọi là lòng người hiểm ác mà cha giả đã từng nói. Trong lòng vô cùng tức giận, nhưng đều phải kiềm chế lại, vì đây là cơ hội duy nhất để thoát ra ngoài, không thể đánh mất được. Người đây rõ ràng là lừa người mà hù, hù Hải Quý bây giờ cắp lóc trong vô vọng. Ngươi, Triệu Hải đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt dừng lại trên hai cái vỏ sò. Miệng ngươi đê tiền đựng, cũng có phần giống người đấy. Ngươi nhìn cái quái gì vậy? Hải Quý nhanh chóng dùng tay che thân, miệng thì hét lớn. Triệu Hải thu lại ánh mắt, làm ra vẻ đảm bảo, "E eh hèm, ta nhớ không lầm, thì cô còn có cái gì đó gọi là hộ thân bảo vật, có thể lấy ra, chúng ta cùng nhau nghiên cứu hay không hả? Ngươi đây coi ta là một đứa ngu ạ, muốn nhân cơ hội này lửa đi Tị Lam Châu của ta." Nam đi, Hải Quý nhìn chầm chầm hắn. Ánh mắt lộ ra vài phần kinh bị. Hoa, wow, cuối cùng cô cũng thông minh ra rồi đấy. Hơ mơ ở đây không còn gì để chơi nữa, tạm biệt, Triệu Hoài nhẹ cười, hài lòng mà rời đi. chương 38, giao chiến chương 38, giao chiến Triệu Hoài vẫn là dùng lấy chiêu cũ, nói rồi thì trực tiếp xoay người rời đi. Đỗng nhiên có đôi bàn tay ôm chặt lấy chân hắn ta nhất quyết không buông. Thì ra là hải quỷ, trông thê lương vô cùng. Được rồi, ta đồng ý. Nhưng với điều kiện, ngươi nhất định đem ta ra khỏi đây. Đến lúc đó, ta sẽ giao làm trâu cho ngươi. Cô ta cuối cùng cũng đã thỏa hiệp, nhưng có điều là khôn lên một chút. Được thôi, đó chỉ là chuyện nhỏ. Xem ra là thông minh hơn rồi. Triệu Hoài nhẹ cười, mười phần thất thiện. Nhưng nụ cười ấy trong mắt Hải Quỳ không khác gì ác ma gián thế. Một bài học lần này cũng xem như trừng trị tội ham chơi của cô ta. Hải Quỳ bị bắt tới đây lý do rất là đơn giản. Ham chơi nên mới vô tình đi vào địa bàn của thủy ngự quái, bọn chúng liền đem cô ta bắt nốt tại nơi này. Mặc dù trước mắt là không có tổn hại gì, nhưng đến khi đối phương tấn cấp thành công, lúc đó e rằng mạng khó mà giữ được nên mới gấp gáp mà rời khỏi đây. Triệu Hoài Bế đối phương lên, cứ thế mà đi. Trên đường còn không ngừng sờ soạng vào cái đuôi của Hải Quỷ. Dù sao cũng là lần đầu chạm vào người cá, sinh vật trong huyền thoại nên có chút tò mò. Anh trai hả, thật ra là ăn thịt người cá không có bất tử đâu. Vậy làm ơn, bỏ cái suy nghĩ đó đi. Đừng có sờ vào đuôi của ta, có biết rằng làm như vậy ta sợ lắm không hả? Hải Quỷ run giọng mà nói, vẻ mặt hoảng sợ cũng tính là không ít. E hèm, sợ gì chứ, ta là loại người đó ạ. Đây là vì cô quá nặng, nên tuột tay mà thôi." Triệu Hoài đáp lời lấp liếm cho qua chuyện. Tay ngươi cứ sở liên hồi như thế, giờ lại nói rằng là do ta đặng. Loài người đúng là không đáng tin mà. Hải Quỷ trong lòng thầm mắng nhưng không còn cách nào hơn, đành nhụy khuất bản thân. Theo lối mòn mà đi, rất nhanh đã trở lại ngã ba đường. Có điều lần này thì rắc rối rồi, phía trước ấy vậy mà lại xuất hiện mấy con thủy nguyệt quái đang canh giữ. Muốn đi tiếp, xem ra khó nhằn rồi đây. Cô nằm ở đây đi, đợi ta một chút, ta giải quyết bọn chúng cái đã." Triệu Hải nói nhỏ vào tai Hải Quỷ, sau đó liền đặt cô ta qua một bên. Bên ngoài, Bích Nhi đang giao chiến với con thủy nguyệt quái đầu đàn so với những con khác, nó có nước da màu xanh đậm, thể hình to lớn hơn. cả hai thực lực đều là cấp ba đỉnh cao, đối chiến nhất thời khó phân thắng bại. Đại đao trong tay Bích Nhi liên tục chém tới, mỗi một nhát chém vi lực đều là kinh người, hàng sâu vết tích lên những viên đá. Thủy Nguyệt Quái cũng không yếu thế, mỗi bước nó tung ra, giao nhau với đại đao, đều để lại dư chấn, âm thanh vang vọng khắp nơi. bọn họ muốn thoát ra ngoài, đáng tiếc thủy triều lại lên, nước biển đã bị kín lối ra, giờ muốn rút lui là điều không thể, chỉ có thể miễn cưỡng đối chiến. Có điều may mắn là, bây giờ là ban ngày. Thủy Nguyệt Quái không thể nào phát huy hết sức mạnh của mình. Nô Dung và ba người còn lại liền giao chiến với những con Thủy Nguyệt Quái khác. Khí thế không ngừng áp đảo, một mùi máu thanh thoảng, thoảng trong không khí. Có điều yêu ma dường như không sợ chết, từng con từng con cứ thế xuống lên. Nếu còn tiếp tục đánh lâu dài, bọn họ khó mà chống cự cho nổi. Con đầu đàn không ngừng kêu lên thị uy, những con còn lại thấy vậy đều điên cuồng tấn công đến. Tổn thất với bọn chúng đã là quá nửa, vì vậy nó muốn xé xác những kẻ xâm nhập này, báo thủ cho đồng loại của mình. Bích Nhi tay, một đao đánh tới, đem Thủy Nguyệt Quái đầu đàn trực tiếp đánh bay. Tại cô ta đã có phần run lên, thể lực tiêu hao đã quá nhiều, không biết còn trụ được bao lâu. Cô ta muốn đánh nhanh thắng nhanh, càng dây dưa thì bọn họ càng chịu thiệt lớn. Mắt thấy, toàn thân Bích Nhi như bốc hỏa, một khí tức khác lạ xuất hiện trên người. Chỉ thấy quanh cô ta mơ hồ xuất hiện một màu lam tức, như làn khói trắng mà bốc lên. Cảm giác như cả người đều có sự thay đổi, thực lực xem ra là tăng lên không ít. "Bích Nhi, cô làm gì vậy? nội dung hay lớn, kinh ngạc không thôi. Ta sẽ giết con đầu đàn này, tất cả còn lại đều giao cho các người." Bích Nhi lạnh giọng mà đáp, ánh mắt liền trở nên kiên định hơn. Thủy Nguyệt vẫy đầu đàn thấy thế, liên hét mạnh một hơi thị uy, sau đó thì trực tiếp xuống tới, vung nốt chém loạn xạ, những nhát chém ấy đều để lại những vết dài trên khắp cả hang động. đáng tiếc, bây giờ nó không còn là đối thủ của Bích Nhi nữa. Một đao chém xuống, trực tiếp để lại vết thương trên người đó. Thủy Nguyệt Quái bị đánh bay, văng xa mấy mét, tê lên từng tiếng thầm thiết. Nó giống lên một tiếng thật lớn, hơn 10 con Thủy Nguyệt Quái khác xuất hiện cả đường. Bích Nhi liền vung đao lên mà chém, mỗi một đao hạ xuống là mỗi một con yêu ma theo đó mà mất mạng. Bây giờ Bích Nhi xuất hiện trước mặt con đầu đàn, khí thế hoàn toàn áp đảo nó muốn bỏ trốn, liền quay đầu về sau. Nam ngờ một đao của Bích Nhi đã chém tới, trực tiếp đem hang động đánh sập, chặn đường thoát thân của Yoma. Triệu hai phía này, sau khi âm thầm tiêu diệt những con cánh cửa, đã nấp vào một bên, tận tình quan sát tình hình. Trước mắt là cảnh tượng giao đấu của chiến giả cấp 3, đối với hắn ta mà nói có trợ giúp không nhỏ trong quá trình tu luyện sau này. Gào, không ngờ chỉ đại thực lực lại mạnh mẽ đến thế. Sau này xem ra là phải ngoan ngoãn mà hành xử rồi. Triệu hai một bên cảm thán, một bên thì chăm chú quan sát. Bích Nhi muốn một đao cuối, đem con đầu đàn chém chết nào ngờ một con thủy nguyệt quái khác lại nhân cơ hội tất cả mọi người lơ là một đút mà chém vào lưng cô ta trước khi đối phương kịp thời hạ đao xuống vì thế đao này uy lực có phần giảm sút chỉ đem nó đánh đến mức trọng thương không trực tiếp kết liễu được bích nhi xoay người một đao trực tiếp xử lý con thủy nguyệt quái đánh lên kia có điều sau khi chúng đòn màu lam tức đó dần dần biến mất cô ta bất ngờ quỵ chân miệng còn chảy ra máu tươi bị thương xem ra là không hề nhẹ nhân cơ hội đối phương yếu thế thủy nguyệt quái đầu đàn liền lập tức phản công bốn người kia lại bị quay quanh bởi vô số yêu ma không cách nào ứng cứu tình thế liền trở nguy hiểm mỗi phần sắp thấy bước tới trước mặt kim thương liền xuất hiện trực tiếp đem nó đánh bay triệu hải tay cầm chặt thương đứng chắn trước mặt bích nhi cánh tay cầm thương của hắn ta lại không ngừng run rẩy thương đó dùng không ít lực chị đại không sao chứ triệu hải bất tiếng hỏi thăm nhưng sắc mặt bản thân thì lại không được tốt cho lắm người lo cho mình kìa tay run đến mức như thế còn lo cho ta bích nhi một lần nữa cầm chặt đại đao ý chí bừng khởi cái mạng nhỏ này làm sao mà so được với chị lại đây triệu hải nhẹ cười nói lời đừng ngọn muốn mép liếm lính Ngươi lại muốn gì nữa đây? Nghe được lời đó, Bích Nhi liền hiểu được tâm tư của hắn ta. Quan Hả nói chuyện này, giải quyết yêu thú trước mắt, trước đã. Triệu Hoài đưa thương chỉ về phía Thủy Nguyệt Quái đầu đàn, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc hơn. Ngươi đứng sang một bên, để đó cho ta giải quyết. Ngươi không phải là đối thủ của nó đâu, đừng nên ham chiến. Bích Nhi liếc nhìn đối phương một cái, lạnh giọng mà nói. Bích Nhi xuống tới, nhanh như chớp một đao bút ra, liền đem yêu thú gián chặt vào tường. Nó bùng vây trong đau đớn, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đao ấy, lại đem xác thịt của Thủy Nguyệt Quái đầu đàn không ngừng cắt đứt đột nhiên một tràn máu tươi từ trong miệng Bích Nhi phun ra toàn thân theo đó đều mất sức bước chân đã không còn vững Thùy Nguyệt Quái đầu đản muốn nhân cơ hội này mà phản công một bước sắc nhọn hướng thẳng đối phương mà tới còn cô ta giờ đây lại không năng lực phản kháng chị đại đột nhiên một thương chặn lấy đòn tấn công đó Triệu Hoài một tay ôm chặt lấy Bích Nhi tay còn lại miễn cưỡng mà chống trả Thùy Nguyệt Quái đầu đản mặc dù trọng thương nhưng thực lực mạnh hơn hắn ta cũng tính là không ít thậm chí còn có phần áp đảo liền dùng sức mà đè hắn xuống mắt thấy tình hình cứ ổn Triệu Hoài liền cắn thật chặt răng nén toàn lực của bạn thân lại, chớp lấy thời cơ, bùng phát tất cả vào cùng một lúc, đem thủy nguyệt quái đầu đàn trực tiếp đẩy lùi về sau. Triệu Hoài nhanh chóng đặt Bích Nhi sang một bên, sau đó tay cầm chặt thường, đối chiến với yêu thú. Muốn nhân cơ hội nó còn yếu, liền đem nó diệt trừ. Ngay lập tức thi triển Long Kỹ, Long Nạo Liên Hoàn Kích. Đáng tiếc, thủy nguyệt quái đầu đàn dựa vào ưu thế tốc độ, hoàn toàn tránh né hết tất cả các đòn tấn công. Những đòn đánh đầy uy lực của Triệu Hoài cũng chỉ có thể đánh vào trong không khí. Cái thứ này, sao khó chơi quá vậy? Triệu Hoài như mày, sắc mặt không khỏi khó coi. Thủy Nguyệt Quái Đầu Đàn bật nhảy qua lại giữa các bức tường, từ đó mà công kích không ngừng lên người Triệu Hoài, tình thế trong phút chốc liền đảo ngược. Hắn ta bây giờ cũng chỉ biết chịu đòn, nghiêm mình cố thủ. Thì ra, đây được gọi là đánh vượt cấp sao? Chẳng hề vui chút nào, Triệu Hoài gầm gừ, vẻ mặt thì mười phần ngao ngán. Chương 39, thoát khỏi chương 39, thoát khỏi Triệu Hoài nhận lấy vô số vết thương do thủy Nguyệt Quái gây ra. Mặc dù như thế hắn ta bây giờ lại đang chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay, một đòn kết liêu nó. Nhận thấy tốc độ của con đầu đàn đang giảm dần, thời cơ mà bản thân đợi, cuối cùng đã tới. liền từ trong giờ gờ, lấy ra một quả lưu đạn choáng. Sau khi biết bản thân sẽ đối phó với thủy Nguyệt quái, Triệu Hoài ngay lập tức điều tra đối thủ. Biết rằng đối phương sợ nhất ánh sáng, ngay lập tức tìm được thứ này, lưu đạn choáng. Đây là món quà đặc biệt mà hắn ta dành cho thủy Nguyệt quái. Tất cả nhắm mắt lại, Triệu Hoài hét lớn, sau đó liền ném lưu đạn choáng trong tay. Một ánh sáng trắng ngay lập tức bao phủ cả hang động, yêu thú lần đầu được trải nghiệm cái cảm giác này, nhất thời thích hứng không kịp, khó tránh khỏi việc đau đầu buồn nôn. Không sao giao chiến được nữa, đây chính là thời cơ tốt nhất mà Triệu Hoài chờ đợi. Thương trong tay mạnh mẽ mà đồng tới. Đáng tiếc lại chạm vào bức tường vô hình, không cách nào xuyên qua như lúc đánh với Khang Minh vậy. Triệu Hoài ngay lập tức đưa mắt đảo đều xung quanh, quan sát tình hình. Sau đó lấy chân làm trụ, dồn hết sức vào cánh tay, một thương mạnh mẽ đánh đến. Áp lực mà đòn đánh này mang lại, hoàn toàn vượt xa khả năng chịu đựng của hắn ta. Chỉ thấy, cả cánh tay gần như nát ra, máu văng tung tóe khắp nơi. Mọi người chứng kiến, đều ngạc nhiên không thôi. Đây không phải là thứ sức mạnh mà chiến giả cấp 2 có thể tung ra. Triệu Hoài đã đem tất cả sức mạnh của bản thân, dồn phát một lần hết thảy, được gan cả, ngã về không. Đòn đánh ấy, uy lực lớn, trực tiếp đem thủy nguyệt quái đầu đàn đánh bay ra xa. âm thanh mà đòn đánh phát ra, vang vọng khắp cả hang động như tiếng bom nổ vậy. triệu hai thỏa mãn mỉm cười, mặc kệ cho máu của bản thân đang không ngừng chảy ra. nếu không thể đánh xuyên qua, vậy thì trực tiếp đem ngươi đánh bay đi là được. chị lại, tất cả đều nhờ vào chị rồi. triệu hai hét lớn, sức cùng lực kiện. sau đó thì ngã nhào về phía trước, bất tỉnh nhân sự. bích nhi bên này đã vào thế tấn công, đại đao cầm chắc trong tay. chỉ đợi yêu ma vừa tới, một đao tung ra, đem nó chém thành hai khúc. đây cũng được coi là chút sức lực cuối cùng của cô ta đám người ngô dung bên này dưới tác dụng của bom chói ban nãy nhân cơ hội đó thỏa sức mà chế liết sau khi xử lý con thủy nguyệt quái cuối cùng bọn họ liền hội họp với nhau trong nhiệm vụ lần này bọn họ vì đánh giá chủ quan nên không tìm hiểu kỹ đối thủ không ngờ tới trong đám thủy nguyệt quái ấy vậy mà lại xuất hiện con đầu đàn thực lực mạnh mẽ đến thế sự việc mới xảy ra theo hướng hiện tại cũng ai mọi chuyện đều được giải quyết thỏa lần này xem như là bài học dành cho bọn họ triệu hoài hắn ta không sao chứ anh thư lên tiếng nhìn về đối phương vẫn là có chút thương sót xem ra bị thương rất nặng, ta đã cho hắn sử dụng thuốc hồi phục. Chúng ta cần lập tức rời khỏi nơi đây, đem hắn ta đi điều trị mới được. Bích Nhi đáp lời, sát mặt cũng không khá khẩm hơn là bao. Thiếu Thịnh, ngươi có thể mang Triệu Hoài rời khỏi nơi đây không? Nô dung cất tiếng, quan tâm cũng tính là không ít. Được, việc nhỏ này cứ để ta. Thiếu Thịnh khẳng mà nói, mực nước không ngừng tràn lên, đã lên tới ngã ba của hang động. bọn họ sau khi thu hoạch chiến lợi phẩm, liền lập tức gấp rút rời đi. Trong hang động giờ đây chỉ còn lại một mình Hải Quỳ đang ẩn nấp. Sau khi đợi cho bọn họ rời đi hết, cô ta mới dám lúi đầu ra. May quá. Cái tên khốn nạn đó đánh đến mức ngất đi, vậy thì không cần mất tị làm Châu rồi. Cuối cùng cũng không sợ cha già đánh nữa, Hải Quỳ vui mừng mà nói. Sau đó cũng nhanh chóng mà rời khỏi nơi này. Trong bệnh viện, Triệu Hoài mơ hồ tỉnh dậy dưới ánh nắng chiều tà, cả người đau nhức không thôi. Cánh tay phải của bản thân đã hoàn toàn bõ bột, giờ chỉ cần nhẹ cử động, liền có một cơn đau nhức chuyển tới, khó mà diễn tả thành lời. Ngươi cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi à? Triệu Hoài theo âm thanh nhìn tới, là khuôn mặt của Bích Nhi xuất hiện. Dậy rồi, đừng có nói với ta là chị lại đây chăm sóc ta từ lúc ngất tới giờ đấy nhé. Triệu Hoài cắt tiếng nói lời trêu bừa. ngươi có phải đánh nhau đến mức hư luôn cả nào rồi không? Chuyện như thế mà cũng nghĩ ra được, Bích Nhi bình thản mà đáp, không chút bận tâm. Nào thì ta không biết, nhưng cả người thì toàn thân đau nhức, Chị lại, có phải nên tưởng cho ta một chút hay không? Ví dụ như, viên đá màu cam kia chẳng hạn, ý đồ của Triệu Hoài giờ đây mới thực sự lộ rõ. Ngươi muốn thứ đó làm gì? Bích Nhi nhíu mày, có chút khó coi. Ta thấy thư đó đẹp, nên muốn giữ làm kỷ niệm ấy mà, coi như là kỷ vật của chuyến đi lần này, Triệu Hải nhẹ cười, tìm cách lấp liếm, cầm lấy đi. Giữ cho cẩn thận, bích nhi ném viên đá cẩm đào cho hắn mấy ngày này, tỉnh dưỡng cho tốt, sớm mà hồi phục, để lại mấy lời, sau đó thì bích nhi rời đi. cảm ơn chị đại, tiếng triệu Hoài nói vọng theo. lần này đổ máu, xem ra là không hưởng công, mà hình như ta có quên chuyện quái gì ấy, không quan trọng lắm thì phải. sau khi bích nhi rời đi, tiếng mở cửa vang lên, mắt thấy là ngô dung, anh thương, thiếu thịnh, khang minh lần lượt bước vào, tay còn mang theo không ít là quà. hoa, các ngươi còn mang quà đến thăm ta nữa à? hiếm thấy thật đấy, nhìn về cảnh này, triệu Hải không khỏi cảm thán ta cũng không ngờ tới trận chiến lần này, chiến thắng lại nhờ vào một chiến giả cấp hai như ngươi, thật sự là phải cảm ơn ngươi một tiếng. Anh thư nhẹ cười mà đáp, dọn điệu còn là có chút nào nào, một mép thế này, xem ra là hồi phục không ít. Ngươi cảm thấy thế nào? Nô dung nhìn về đối phương một lượt rồi mới mở lời hỏi thăm. Bây giờ à, vẫn còn chưa chết được. Việc này phải khiến một số người thất vọng rồi. Triệu Hoài đưa ánh mắt, liếc lấy Khang Minh một cái. Ngươi nói thế, là có ý gì? Khang Minh cũng không chịu kém cạnh, lớn tiếng mà đáp. Ý gì chứ, có cần phải trột dạ thế không? Triệu Hải mỉm cười, lộ ra vẻ danh mánh hai người các ngươi cứ gặp nhau là gây gỗ, không cảm thấy phiền phức sao? Anh thư lớn tiếng mà quát, mới cắt ngang được hai người bọn họ. Ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe cho đi, bọn ta phải trở về học viện, báo cáo tình hình ở đây cái đã, tạm biệt, nói rồi, đám người đó lần lượt rời đi. Ngươi còn ăn chia thế nào? Sao nói rời đi là liền rời đi vậy? Tiếng triệu Hoài hét lớn trong vô vọng, những cơn gió nhẹ không ngừng thổi vào, triệu Hoài mang theo thương tích, từng bước mà ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Dù sao cái cảm giác nằm trên giường bệnh đó vẫn là có chút nuột nhạt đối với hắn ta. Triệu Hoài vô tình bắt gặp Bích Nhi đang nhìn chăm chăm vào một khung cảnh là hai đứa nhóc, một trai một gái, đang chơi đùa với nhau. Sự vui vẻ hồn nhiên mà chúng mang lại, xoa dịu đi phần nào những vết thương lòng của người khác. Triệu Hoài bước tới, không nói lời nào, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô ta, cùng nhìn vào khung cảnh trước mắt, thưởng thụ thời gian yên bình, cảm nhận niềm vui mà bọn trẻ mang lại. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chẳng mấy chốc đã diễn ra một sự kiện mới, thi cuối kỳ. Là nổi ám ảnh của không biết bao nhiêu học viên của Học viện Long Cơ ở mỗi thế hệ. Cuộc thi cuối kỳ mỗi năm diễn ra một lần nhằm thu hoạch kết quả rèn luyện của học viên năm nhất trong một năm vừa qua, từ đó mà xếp loại đánh giá, cũng như phân phát tài nguyên, chuyên tâm bồi dưỡng các thiên tài thế hệ mới này. Địa điểm diễn ra cuộc thi chính là ngọn núi phía sau của học viện. Tại đó đã bố trí rất nhiều yêu ma. Nhiệm vụ của mỗi học viên rất đơn giản là săn giết bọn chúng càng nhiều càng tốt. Phải biết rằng mỗi học viện vì chuyện này bỏ ra không ít công sức. Trước một ngày thi đấu, tất cả các học viên năm nhất của viện chiến đấu đều tề tụ về đây, chuẩn bị tham gia, trừ một vài trường hợp đặc biệt được miễn. Mỗi lớp sẽ được phân một khu vực, nơi đó được mặc định là nơi cắm trại của từng lớp. Lớp C được phân tới khu vực phía nam của ngọn núi, địa hình khá là bằng phẳng. Sau một ngày vất vả chuẩn bị, với cơ bản là chỉ chờ để chiến, mở đầu cho một thử thách mới mà bọn họ cần phải vượt qua. "Hoa, wow, Triệu Hoài, cái tạo hình mới này của ngươi." Trong tủ thế, Thanh Đạt nhìn về đối phương, mười phần kinh ngạc, xém tí là không kiềm được cười. "Cũng phải thôi, Triệu Mai hiện tại, hình ảnh thì gắn liền với cánh tay bó bột cùng với băng trắng quấn ngang đầu." Nhìn cứ ngáo ngáo ngơ ngơ thế nào ấy. Đây chính là thương thế do trận chiến với Thủy Nguyệt Quái trước đó để lại. Chương 40, thác nước chương 40, thác nước thực ra. Triệu Hải dựa vào máu người cá, thương thế sớm đã lành. Thực lực của hắn ta cũng vì thế mà tăng mạnh, thậm chí đã cường hóa thành công phần xương toàn thân, khả năng phòng thủ tăng lên không ít. Thực lực bây giờ là cấp hai trung cấp, đang tôi luyện phần gân. Đồ giả đấy, đây là để tiện hành động, ta mới cải trang thành ra thế này. Triệu Hải trước mặt đối phương, đem cánh tay bó bột đó trực tiếp tháo ra. Wow, ngươi hành động chuyện quá hay gì mà cần tạo hình này? Không lẽ thanh đạt biểu mày, bất giác lộ ra nụ cười ra tả? Nhìn mắt ngươi tiểu, thật là đê tiện mà. chúng ta đi thôi. Hai người bọn họ nhìn nhau, thầm hiểu ý của đối phương. Những ánh nắng chiều tà dần dần hiu hắt đi. Nó là sự kết thúc của ban ngày và cũng là sự khởi đầu của màn đêm. Tại thác nước, nơi đã xảy ra nhiều chuyện trước đây. Trong một lùm cây nào đó, ẩn mình giữa thiên nhiên lại có âm thanh phát ra. Lần này có ổn không? Hay lại giống như lần trước, có yêu ma xuất hiện? Yên tâm đi, theo như tình hình mà ta biết được, vì tính chất an toàn, nên hôm nay là ngày chuẩn bị. Ngày mai học viện mới thả yêu thú ra, lúc đó cuộc thi mới chính thức bắt đầu. Bây giờ thì hoàn toàn yên tâm, chúng ta chỉ cần ôn cây okay đợi thọ là được. Tin này có chắc không? Ta lấy uy tín của mình ra thể, ngươi phải tin ta. Ngươi làm cái gì có uy tín mà thể. Màn đêm dần buông xuống, âm thanh bất chợt phát ra từ đằng xa. Hai người bọn họ lập tức im lặng, không nói lời nào. Đối diện lại xuất hiện bóng dáng con người. Những cô gái nhỏ không ngừng giẫm bước. Họ dừng lại bên thác nước, nhìn kỹ một lượt xung quanh. "Chị Hằng, chúng ta tắm ở đây, thật sự sẽ không sao chứ?" Một trong số các cô gái lên tiếng, lo lắng cũng tính là không ít. "Không sao, nơi đây cách chỗ cắm trại của các lớp đều khá xa. Trời lại gần tối, ai lại xuất hiện ở đây?" Đối phương đáp lời, tự tin không thôi vậy thì yên tâm rồi chúng ta có thể ngâm mình thỏa thích đám con gái ấy vui vẻ mà nói thậm chí cười tươi như hoa nhưng họ đâu biết rằng biến thái quân ta những cô gái trẻ ngây thơ kia nào đâu thể hiểu cái gọi là lòng người hiểm ác trực chờ có hai đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào họ như thú đói nhìn lấy con mồi vậy. chúng ta rình lén như vậy liệu có tốt không thanh đặt nhỏ tiếng mà nói lương tâm chối dậy. đây sao gọi là nhìn lén được chúng ta là nhìn công khai tại bọn họ không biết mà thôi làm sao trách chúng ta được triệu hải lập tức đáp lại đốn mặt đến mức cùng tử hoa lợi như thế mà ngươi cũng nói ra cho được Tại sao trên đời này lại tồn tại tên cặn bã như ngươi? Thanh đặt hai mắt mở to, đôi phần kinh ngạc. Em, đây là chúng ta đang bảo vệ bọn họ. Giữa rừng tiên nước độc này, lỡ như có thứ gì đó xuất hiện tấn công bọn họ. Đến lúc đó chúng ta có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Triệu Hoài nhẹ cười, nói lời ngụy biện. Anh hùng thì ta chưa thấy, chỉ thấy có hai thằng biến thái đang rình trộm mà thôi. Thanh đặt đáp lời, giọng điệu khinh miệt. Ngươi thì biết cái quái gì? Đây là quan sát đối thủ. Cho dù có là chân tơ kẽ tóc đi chăng nữa, đều không thể nào bỏ qua. Triệu Hoài vừa nói, vừa chăm chú mà nhìn. Ta bây giờ mới cảm thấy. So với ngươi, ta quả thật là kém xa." Thanh Đạt buông lời cảm thán, khỏe miệng còn nhếch lên nụ cười tràn đầy ẩn ý, "Ngươi im lặng một chút đi, còn tiếp tục trò chuyện thì sẽ bị phát hiện đó, Triệu Hoài tập trung cao độ, tận tình quan sát." Một lần nữa, khung cảnh bồng lai lại xuất hiện ngay trước mặt hắn ta. Gia thịt con người, lúc ẩn lúc hiện trong làn nước xanh. Bọn họ vô tư vui đùa, tận hưởng cái khoảnh khắc này, mà đâu biết rằng, có người khác đang tận hưởng bọn họ. "Triệu Hoài à, ngươi nói xem." Thanh Đạt quay đầu nhìn về Triệu Hoài, mới phát hiện ra hắn ta đã biến mất từ bao giờ. Thế là Thanh Đạt mặc kệ đối phương, tiếp tục thưởng thức cảnh sắc đẹp đẽ kia vẻ mặt thỏa mãn không thôi, đôi mắt lúc này thì phát huy hết công lực tối đa. Cảnh tượng núi non hùng vĩ này, hắn muốn in sâu vào trong tâm trí của mình, khó mà phai nhòa. Đeo vào đi." Một âm thanh nhỏ bất ngờ vang lên, Thanh đạt liền đưa mắt nhìn tới. Mắt ấy, chính là cảnh tượng Triệu Hoài đầu trùm tất đen, trên tay còn là một đôi tất đen khác. Điều này nhất thời khiến cho Thanh Đạt có chút sử sốt, không ngờ tới hắn ta vậy mà lại chơi lớn đến vậy. "Còn nhìn cái quái gì nữa? Không mau chủ bảo, muốn để người khác nhìn thấy mà à?" Chưa kịp để đối phương hoàn hồn, Triệu đã cất tiếng huýt thúc. "Hay là ngươi muốn bẹo cái thứ này?" Triệu Hoài liền từ trong người lấy ra một cái khẩu trang hình tam giác màu hồng cánh sen trông đẹp mắt vô cùng. Hoa, wow, cái đồ khốn nạn này. Đã nhìn thì tôi đi, ngươi còn muốn trộn? Thanh Nặc giờ đây được phen nữa. Ngươi thì biết cái quái gì? Ta làm vậy là có nguyên do. Triệu Hoài bình thản mà đáp, không chút bận tâm. Nguyên do cái biết ấy, ta thấy ngươi là biến thái thì có. Nói thì nói vậy thôi, nhưng vì tính chất an toàn, Thanh Nặc đành đắn đo mà lựa chọn đưa cho ta đôi tất đen đi. Nhìn nó ta có cảm tình. Cảm tình cái quái gì? Ngươi là biến thái à? Cũng không biết là ai. đã tắm lộ thiên thì tôi đi còn ở đó mà cởi cả nội ý đi tâm thế này, không phải là ai cũng làm được. Triệu Hoài nói lời khen ngợi nhưng nét mặt thì mười phần nhăm nhở. Động tính mà hai người bọn họ gây ra cũng không hề nhỏ. Thành Công thu hút sự chú ý của những người đang tắm. Lúc mà Triệu Hoài, Thanh Đạt quay đầu trở lại, một thanh kiếm theo đó bay xẹt qua trước mắt hai người bọn họ, nhanh như một cơn gió, đến rồi lại đi, để lại bao kỷ niệm cho người ở lại, cụ thể là sợ hãi tổ độ. Triệu Hoài, Thanh Đạt nhanh chóng bịt miệng nhau lại, cố không phát ra bất kỳ âm thanh nào cả. Cả hai im lặng như tờ, chờ xem tình hình xảy ra tiếp theo. Chị Hằng. Chuyện gì thế, một người ngây ngô mà hỏi, không rõ tình hình, ta nghĩ rằng có kẻ nhìn trộn, không biết thế nào. Các em cứ tiếp tục tắm, ta đi quan sát trước đã." Đối phương đáp lời, đôi phần bình đạm. Từ Thanh Hằng, lớp trưởng lớp B, là một trong những học viên có thành tích xuất sắc. Không chỉ thế, cô còn có dáng vẻ yêu kiều thức tha, là giấc mộng của bao học viên, bao gồm cả nam lẫn nữ. Nét đẹp cuốn hút in hằn lên trên khuôn mặt, còn đường nét gợi cảm thì tôn lên cả dáng người. Cô khoác cho mình bộ đồng phục, theo hướng bản thân nghi ngờ mà đi tới, cố ý kiểm tra bụi rậm ban nãy, đáng tiếc lại không thấy gì liên thế mà nhặt kiếm của mình lên. Tất nhiên, hai người bọn họ sớm đã nhanh chân di chuyển sang nơi khác. Cách đó không xa, âm thầm mà quan sát lấy nhất cử nhất động của cô ta. Không khí lúc này căng thẳng tột độ. Triệu Hoài, Thanh Nhạc không dám thở mạnh, hai người họ khống chế từng nhịp thở của bản thân. mắt thấy Thanh Hằng sắp rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm. là tên cún nào lấy mất đồ lót của ta, nào ngờ có một âm thanh phát ra, phá tan tất cả. nghe được lời này, Thanh Hằng ngay lập tức trở lại. hai người bọn họ mới vừa thở phào, lại muốn nhân cơ hội này mà trốn đi. có điều là Thanh Hằng vẫn chưa đi xa nghe được tiếng động, một lần nữa kiếm bay xước qua mặt của triệu hải, thanh ngạc cả hai liền được phen hoa hốt, mắt thì mở to hết cỡ để theo dõi từng chuyển động của thanh kiếm. thật sự là không ngờ, ở đây lại có dâm tặc. không móc mắt các ngươi ra, thì không được mà. thanh hằng ánh mắt tràn đầy nộ khí, giọng điệu còn là âm thầm hiếm thấy. nhìn cái gì nữa? chạy đi! triệu hải hét lớn, nói lời nhắc nhở. triệu hải ở lại bùa hầu, thanh ngạc liền nhân cơ hội này mà chạy trốn trước. hắn ta trực tiếp đối đầu thanh hằng, quyền cước giao nhau, không hơn không kém, thực lực hai bên có vẻ tương đồng. hay lắm! còn biết hy sinh bản thân để bảo vệ đồng đội, khá khen cho ngươi. đợi đến khi móc mắt ngươi ra, ta sẽ nhẹ tay một chút. thanh hằng giờ đây, nét mặt đôi phần chết chóc. có móc được hay không, thì phải có bản lĩnh đã. dựa vào cô, không nổi đâu. triệu hải nhân cơ hội này, treo chọc cả cô ta. hai người bọn họ cứ thế mà dây dưa với nhau. động tĩnh phát ra tất nhiên thu hút sự chú ý của những người còn lại. sắp thấy bản thân bị bao vây, triệu hải liền ra đòn mạnh mẽ đánh tới, nhân lúc đối phương không chú ý thì bỏ chạy. theo sau hắn là một tràn vang vọng tiếng hét. đứng lại, đứng lại cái tên dâm đặc kia. ta thật sự không hiểu. Hét như thế có ý gì? Hỗ trợ thị uy, hay là gia tăng cảm xúc, hay là thật sự sẽ có kẻ đứng lại vì ngươi hét như thế? Triệu Hoài một đường chạy trốn, không khỏi suy nghĩ. Chương 41, hạt giống của sự nghi ngờ chương 41, hạt giống của sự nghi ngờ một bên không ngừng chạy trốn, một bên không ngừng truy đuổi. Đường đua là ngọn núi gặp ghềnh, bọn họ cứ thế mà vui đùa với nhau trong màn đêm tăm tối. Tình cảnh này quả thật là có chút quen thuộc. Triệu Hoài vốn dĩ đã thông thuộc địa hình từ trước, đó là nhờ một phần vào sói bạc lãng, hắn ta mới có cơ hội khám phá nơi này một cách triệt để đến như vậy. Giờ đây nhớ lại bất đắc một giọt lệ rơi, đám con gái ấy vẫn kiên trì đuổi theo, cho dù cây cối ung tùm, đoạn đường chật trở, cũng không thể ngăn cản được ý chí của bọn họ, nghị lực quả thật là phi thường. Tất nhiên là đoạn đường mà họ đi qua đều nằm trong tính toán của Triệu Hoài. Hắn cố tình giữ khoảng cách, dẫn dụ họ đi tới sườn đồi phía bắc, nơi Lâm A cắm trại. Mục đích lần này của hắn ta rất đơn giản, là trả thù. Triệu Hoài muốn đem cái tội trạng này giá họa lên kẻ thù của mình, Văn Thành. Bạn về mưu hèn cái bẩn, nào đâu có ai vượt qua được Triệu Hoài. Tới rồi, lời nói vừa dứt, Triệu Hoài như hòa tan vào không khí không để lại một chút dấu vết. Đám người Thanh Hằng truy đuổi kịch liệt phía sau. Đến đây lại chính thức mất dấu của đối phương, đưa mắt nhìn về xung quanh. Ngoài bầu trời đêm tối ra thì không nhìn thấy ai cả. Đám người bọn họ nhất thời đều có chút hoang mang. "Chị Hằng, chúng ta hình như mất dấu hắn ta rồi. Rõ ràng lúc nãy ta còn nhìn thấy hắn ở phía trước, sau bây giờ lại không thấy nữa. Phía trước hình như là khu hoạt động của lớp A thì phải. Lẽ nào là người của lớp đó?" Đừng nói nhảm nữa, mau chia nhau ra tìm đi. Nhất định là tên dâm tặc đó ở rất gần đây đừng có bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào đấy. Thanh Hằng đưa ra lời chỉ huy, nhìn về phía trước, trong lòng không khỏi dao động. Sau một hồi cực lực tìm kiếm, đến ngay cả cọng tóc của hắn còn tìm không thấy, nói chi đến cả người. bọn họ dần nản trí, tìm thế này khác gì bỏ kim đấy bề. Lại cộng thêm sắc trời đã tối, ai biết rằng liệu có gì đó xuất hiện hay chăng? Nơi này đến ngay cả cái móng chân của hắn cũng tìm không thấy, thì làm sao mà tìm được người? Hay là hắn ta vốn dĩ đã trốn thoát thành công? Chúng ta cứ tìm thế này, có tốn công vô ích không chứ? Được rồi, trời đã tối, chúng ta trở về thôi chuyện này tuyệt nói đừng nói ra, thanh Hằng lên tiếng, trầm ngâm suy tư. tại sao chứ, chúng ta tắm là lộ tiền, người khác nhìn thấy lẽ nào còn muốn làm lớn chuyện. Yên tâm đi, ta sẽ cho người âm thầm điều tra chuyện này. đến lúc đó, để ta tra ra được kẻ đó là ai, nhất định sẽ móc mắt hắn ra cho hạ giận. lời này nói ra, thanh hàng vẫn nộ không thôi. mắt thấy bọn họ lần lượt rời đi, triệu hải mới từ cây cao mà trèo xuống, khuôn mặt đôi phần đắc ý bọn họ tìm kiếm dưới đất trong vô vọng, hắn ta lại thành thơi trên đọt cây. chuyện này làm sao mà ngờ tới được? đây cũng chỉ mới là khởi đầu, trò hay còn ở phía sau đêm nay như thế là đủ rồi, trở về thôi. Trước khi rời đi, hắn còn không quên nhìn về phía trước, khuôn mặt đầy nham hiểm. Triệu Hoài Hiên ngang trở về, không chút nào là gọi là dáng vẻ sợ hãi cả, trên tay còn mang không ít là cả tươi. Đây là do hắn ta đã chuẩn bị từ trước đó, nhằm tạo cho bản thân một thứ gọi là chứng cứ ngoại phạm. Lửa hồng đang cháy, một mùi thơm cá nướng thoang thoảng phát ra, hương thơm ấy lan tỏa khắp nơi cắm trại. Đó cũng là điều mà hắn ta muốn, càng nhiều người biết tới thì càng tốt. Triệu Hoài muốn vào hiệu ứng đám đông, từ đó mà tạo ra bằng chứng ngoại phạm của riêng mình. Lại cộng thêm việc. Hắn ta ngụy trang cánh tay phải bỏ bột. Ai lại nghĩ một kẻ như thế lại là một tên biến thái đi rình trộm con nhà người ta tắm? Theo mùi hương, Thanh Ngạt xuất hiện. Hắn ta nhanh nhỏ, đã cắn một miếng cá lớn, mặt đầy thỏa mãn. Sau khi vận động xong, lại ăn được thức ăn ngon, đúng là không gì tuyệt bằng. Người đi lâu như vậy, ta còn tưởng là người bị bắt rồi chứ? Thanh Ngạt nhỏ giọng nói lời quan tâm. Dựa vào bọn họ, không đủ năng lực bắt ta đâu. Ngươi đấy, ăn ít một chút đi. Đây là ta chuẩn bị cho người khác. Triệu Hải tự tin mà nói, sau đó thì quay ra nói lời quả trách. Và cái tên trọng sắc khinh bạn này, ngươi được lắm. bọn họ tới rồi, ta đi trước đây. nghe được lời đó, thanh đạt liền hiểu được tâm tư của đối phương. rất nhanh, núi hương này thu hút không ít người quay quanh. trong đám người đó, có nhược tuyết và liên hoa, cả hai đứng đang xen với đám người kia. triệu hoài nhìn thấy bọn họ, liền nở ra nụ cười thân thiện. nào, hai người các nàng cần gì phải đứng nhìn. lại đây, đều có phần cả. triệu hoài lên tiếng, một mặt hòa nhã. thì ra là nướng cá của gái, có cần phải làm ra động tĩnh lớn như thế không? còn chúng cả khái, khinh bị vô cùng. vậy thôi, còn đứng đây làm gì nữa? nhìn người ta ân ân ái ái à, quần chúng lên tiếng, nhanh chóng giải tán, rất nhanh, đám người đó liền rời đi hết, chỉ còn lại ba người, liên hoa, liễu tuyết và bích hạ. đúng lúc họ còn phân vân, không biết phải làm sao thì triệu hải đã cầm một con cá nướng lên, Hít lấy một hơi dài, mặt đầy thỏa mãn, cá này là do hắn dùng công thức đặc biệt mà nướng, hương thơm ấy không phải là ai cũng có thể cản lại được. ta nhịn hết nổi rồi, cho ta một phần, vừa dứt lời, bích hạ liền nhanh tay mà thưởng thức, hai người còn lại cũng động lòng theo, từ đó mà ngồi xuống. triệu hải lập tức mỉm cười, đưa thức ăn tận tay các nàng. Dù sao hai người bọn họ mới là mục đích thực sự của hắn ta, còn ý đồ ra sao chỉ là có hắn ta là tự mình hiểu rõ. Ngon làm đó là do ta khó khăn lắm mới bắt được. Triệu Hoài mở lời, đôi phần tự đáp. Tay người thế kia, còn bắt cá được à? Bất hạ lên tiếng, một mặt nghi hoặc. Đừng kinh thường chủ tịch giả nghèo, cô không biết những việc mà ta còn có thể làm trong tình trạng này đâu. Triệu Hoài thản nhiên mà đáp, miệng cười nhâm nhở. Nghe không, hắn ta quay sang lớp trưởng, ân cần mà hỏi. Ngon, liên hoa nhẹ giọng mà đáp, tận tình thưởng thức. Vậy thì ăn nhiều một chút, được tuyệt nàng cũng vậy. Đêm nay là đêm bình yên, ngày mai thì không như vậy rồi, Triệu Hoài nhẹ cười mà nói, dáng vẻ còn là có chút chú đáo. "Thương thế của ngươi thế nào rồi?" Nhược Tuyết bất chợt lên tiếng, nói lời quan tâm. "Không quá nặng, có lẽ sẽ hồi phục trước khi kết thúc cuộc đi." "Nàng đây là quan tâm ta à?" Triệu Hoài nhìn về đối phương, nhẹ cười thiện ý ngươi đấy đừng từ mở, Nhược Tuyết nhà ta tâm tính thiện lương nên mới hỏi thăm nhà ngươi thôi. "Ở đó mà cứ ảo tưởng." Bích Hạ một lời, liền đem nụ cười đó giật cắt. An như thế đủ rồi, không cho ăn nữa." Triệu Hoài thấy thế, liền tìm cách chút giận. Bích Hạ lại đưa ánh mắt đáng thương tội nghiệp mà nhìn về Nhược Tuyết khiến cho nàng ta phải siêu lòng. Đây là con mới, mình chưa ăn. Cậu ăn đi. Nhược Tuyết không còn cách nào khác, đành nhường phần của mình. Được rồi, không cần phải làm như thế. Ta là nói đùa đấy. Triệu Mạch nhìn một màn này, cũng không thể làm gì hơn. Hắn thất bại trong việc trả thù, đành thỏa hiệp với đối phương. Ôi, cá này thơm thật đấy, ngon thật đấy. Bích Hạ liền treo ngươi hắn, dễ gì có cơ hội này, phải tận dụng chỉ để. Hắn ta giận lắm nhưng lại không thể làm được gì, đành nghiến răng bất hận. Mà các ngươi biết không? Ta nghe lớp Beneo rằng, ở gần đây có dơm tặc. Bọn họ mới vừa gặp ban nãy lúc truy đuổi thì mất dấu, không biết lại là tên khốn nào đây, bích hạ cất tiếng, buôn dưa lê với đám người bọn họ, không phải nói là không được nói ra hay sao? chưa được một tiếng đồng hồ, lớp khác đã biết, bảo mật thông tin tiểu gì thế? triệu Hoài sắc mặt trầm âm, suy tư không ít, không phải là ngươi lấy chứ? lời này nói ra, bích hạ nhìn về triệu Hoài còn là nghi ngờ không thôi, cô đoán xem, có phải là ta không? việc này trước đây không phải là không có, triệu Hoài mỉm cười, mặt đầy thiện trí, chuyện đó mà ngươi còn dám nhắc lại, muốn chết à? bích hạ nhớ lại chuyện xưa, tức giận côn môi, đối với cô mà nói đó là điều sỉ nhục nhất trong cuộc đời này. Ém, không đùa với cô nữa. Các nàng đấy, nhớ bảo vệ bản thân. Đặc biệt là cô, Liên Hoa. Triệu Hoài nói lời nhắc nhở, sắc mặt còn là nghiêm túc hơn bao giờ hết. Mà hắn ta, lại chính là thủ phạm mới đây chứ. Mình, mình biết rồi. Lớp trưởng ấp búng trả lời, giọng điệu é e nhẹ. Còn nàng nữa, cũng vậy. Triệu Hoài nhìn sang Nữ Tuyết, lại bày ra vẻ mặt thâm tình, nói vấn đề trọng tâm nè. Chuyện săn giết yêu thú, ta biết phía Nam từ nơi này cách 2 km có một hố sâu, các nàng có thể dựa vào đó. Lấp bẫy ở phía dưới sau đó liền dẫn dụ yêu thú sở bấy như vậy là có thể tiết kiệm không ít sức lực. Triệu Hải nghiêm túc mà nói, sau đó là một màn diễn giải. hắn ta để ra phương pháp tốt nhất cho cuộc thi, nhằm giúp các nàng nâng cao thành tích lần này. Chương 42, bắt đầu chương 42, bắt đầu ngày hôm sau, cuộc thi chính thức bắt đầu. người người nhà nhà đều nỗ lực cho cuộc thi lần này. đây là cơ hội đổi đời đối với nhiều người, bọn họ phải chứng minh năng lực của bản thân mới nhận được sự chú ý của học viện, từ đó mà giành lấy tài nguyên tu luyện. mặt trời lên tới đỉnh núi, Triệu Hải mới từ trong lều bước ra. Nơi cắm trại là khu vực an toàn, yêu ma hoàn toàn không thể nào xâm nhập. Vì vậy mà hắn ta mới yên tâm ngủ một giấc đầy thoải mái. "Tên khốn nhà ngươi, giờ này mới dậy, thành thơi quá nhỉ?" Đưa mắt nhìn tới, thì ra người đến là Thanh Đạt. "Hừ hừ, ngươi không đi săn sao?" Triệu Hải thì vừa ngáy ngủ vừa hỏi, bình thản không thôi. "Ngươi không đi, ta cần gì phải đi?" Thanh Đạt khẳng khái mà nói, không chút bận tâm. "Ta đây là cánh tay bị thương nên mới không đi. Tên khốn kiếp nhà ngươi, còn ở đó mà so với ta." Triệu Hải nhìn về đối phương, ánh mắt còn là khinh bỉ không ít. "Đừng giả vờ nữa, ngươi mau khai thật đi." Rốt cuộc là ngươi có kế mà gì? Đừng quên lời dặn của câu Nguyễn giáo viên chủ nhiệm lớp C cuộc thi lần này, lớp chúng ta nhất định phải đứng nhất đấy." Thanh gạt câu cổ đối phương, thì thầm to nhỏ. Triệu Hải nhớ lại khuôn mặt của câu Nguyễn khi đưa ra lời dặn dò trước khi cuộc thi bắt đầu. Khuôn mặt ấy, lời nói đó đã in sâu vào trong tâm trí của hắn ta. Hai chữ đáng sợ là hoàn toàn không thể nào diễn tả hết được. Cuộc thi lần này, cô sẽ không làm khó các em. Làm sao cô không cần biết, chỉ cần thành tích cả lớp đứng hạng nhất là được." Cô mượn nhẹ cười nhưng lại mang đến cảm giác nặng nề không thôi. "Nhưng mà cô ơi, những lớp khác tinh anh vô số." chúng ta lấy gì đối phó với bọn họ? Một học viên lên tiếng, không khỏi nghi hoặc. Đó là chuyện của các em, chuyện của cô là duy trì thành tích của cả lớp. Nếu kết quả không như ý muốn, thì xem ra là phải nhờ đến thầy mạnh huấn luyện kiểu địa ngục cho các em rồi. Câu miệng lúc này liền trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Ánh mắt ấy, giọng điệu đó, đều là những lời thật lòng. Nếu không đạt được kết quả như ý cô muốn, thì thực sự thời gian tiếp theo khó sống rồi đây. Triệu Hoài chỉ mới nghĩ tới thôi, người đã bất giác mà dùng mình sợ hãi. Người đừng nói với ta là chưa có kế hoạch gì đấy, thanh ngạc lên tiếng kéo đối phương về lại hiện thực, kế hoạch thì có, chỉ cần câu kéo thời gian của các lớp khác là được. Còn cụ thể triệu hoài nói nhỏ vào thái thanh đạt, nét gian tà cũng theo đó mà lộ rõ. Hoa, cái loại chuyện như thế mà người cũng nghĩ ra được, khâm phục, khâm phục. Nghe được lời này, thanh đạt không khỏi kinh ngạc. Như hèn kế bẩn đã được lập nên, kế hoạch của họ về đơn giản là phá rối đối phương, làm phân tâm người khác, không để bọn họ tập trung cho cuộc thi lần này. Từ đó mà thành tích đi xuống, bản thân thì giành lấy hạng nhất. Sát trời buông xuống, ánh sáng thiếu dần, màn đêm bao trùm lấy tất cả. Tại một khu vực nào đó xuất hiện hai tên mặc đồ đen, đầu cũng trùm tất đen nuốt tạo hình này trông kỳ quái vô cùng, không khác gì mấy tên đầu trộm đuôi cướp cả. Triệu Hoài, chúng ta mặc thế này thực sự ổn sao? Thanh Đạt nhỏ giọng mà nói, đôi phần hoa mang. Ngươi còn muốn gì nữa? Không lẽ quần hoa áo hệ sao? Chúng ta là làm chuyện ác đó, cần phải có tạo hình đáng sợ, hiểu không? Triệu Hoài bình thản mà đáp, không chút bất tâm. Lời ngươi nói thì ta hiểu rồi, nhưng mà như thế này nó cứ kỳ kỳ sao ấy? Thanh Đạt điểm mày, sắc mặt còn là có chút khó coi. Đây là đồ đại hạ giá, miễn đồ trả. Ta tốn 50 đồng mới mua được hai bộ này đấy, còn tất chùm đầu là hàng trộm được nên không mất tiền. Có mặc là tốt lắm rồi, đừng ở đó mà than lên than xuống nữa, Triệu Hoài tự tin mà nói, đắc ý không ít. 50 đồng, hai bộ. Thảo nào nó xấu đau xấu đơn thế này. Lần sau có mua thì làm ơn, lựa bộ nào đẹp đẹp một chút, thanh đặt buông lời trách móc, dù sao cái tạo hình này vẫn là quá xấu. Bộ chuyện bộ đồ sang một bên đi, ta nghe có âm thanh tiếng bước chân. Hình như là có người đang tới, ẩn mất rồi, Triệu Hoài ngay lập thay đổi thái độ, nghiêm túc hẳn. Hai người con gái trong lúc đi săn, vô tình đi ngang qua nơi đây. Nhìn về dáng vẻ của cả hai còn là có chút quen mắt, nếu như nhớ không lầm, đây có lẽ là hai trong số các cô gái tắm lộ thiên. Bất chợt từ trong bụi rậm, lại có một tên mặc đồ đen nhảy ra. Trời tối, lại có dị nhân xuất hiện trước mắt. Điều này dọa cho bọn họ hoảng loạn không ít, liền lùi về sau mấy bước. Tay cầm chặt kiếm, cả người đều cảnh giác. Cái gì thế kia? Ta từng nghe nói trong núi này có ma, nhưng không ngờ tới nó lại xấu đến mức ma chê quỷ hờn thế này. Một trong hai cô gái lên tiếng, ánh mắt còn là tràn đầy kinh bị. Đây đâu phải là ma, coi chừng là yêu thú dị biến. Nhìn nó kìa, đúng là dị tật không chịu được mà." Người còn lại đáp lời, khinh miệt cũng không kém. "Hoa, ta biết là tạo hình này có chút xấu, nhưng có cần phải chê bai đến thế không?" Xem ra là Thanh Đạt nói đúng, lần sau không ham rẻ nữa, kiếm bộ nào vách vách một chút mới được. Triệu Hoài nói lời cảm thán, tâm tình chua xót không thôi. Triệu Hoài giả vờ hú lên mấy tiếng, thu hút sự chú ý của họ. Đúng lúc hai người con gái không hiểu chuyện gì thì Thanh Đạt lại nhân cơ hội này, từ phía sau mà tặng cho mỗi người một gậy, trực tiếp đánh mất. "Tên khốn nhà ngươi, sao hành động trầm thế?" Triệu Hoài tiếng, buông lời trách móc tại ta thấy bọn họ mắng ngươi hung quá nên để họ tiếp tục mắng ai biểu ngươi mua bộ đồ xấu xí này làm gì thanh đạt đáp lời hợp lực là vẫn còn đó ta biết là nó xấu rồi đừng có nói nữa lần sau để ta rút kinh nghiệm giờ thì treo hai người họ lên đi đợi người tiếp theo nghe được lời đó triệu hoài càng là tổn thương thêm nhiều đám người thanh hàng bên này nghe được tiếng ú ớ phát ra trong rừng vắng biết là có chuyện chẳng lành liền theo âm thanh mà tới tại đây bọn họ thấy được hai người đồng học đang bị treo lên cây chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ trong bụi rậm liền chui ra một tên đồ đen thanh hằng nhìn kỹ lại đó không phải là đôi tất của mình mới mất ngày hôm qua hay sao? biết rằng kẻ này và tên dâm tặc đáng chết kia có liên quan với nhau, thậm chí còn có thể là cùng một người. bằng bất cứ giá nào, cô ta cũng nhất định phải bắt hắn cho bằng được. các ngươi muốn cứu người cũng được, chỉ cần giao tiền ra, ta lập tức thả người. triệu mại khí khái mà nói, giọng điệu còn là có chút nhem nhở. chị hàng à, cái tên này thực sự là quá xấu đi mà. ai lại điên đến nổi mà dám mặc bộ đồ này ra đường cơ chứ? không sợ người ta cười đến chết hay sao? một cô gái bất ngờ lên tiếng, chỉ chỉ trò trò cũng tính là không ít. nghe được lời ấy nó trực tiếp chạm tới giới hạn của triệu hoài, hắn tức giận hét lớn, dẹp đi, không chơi nữa, ta tự ái rồi. xấu xấu xấu các ngươi ai cũng chỉ biết nói xấu, có biết là người ta đau lòng lắm không hả? hai hàng lệ rơi, cứ thế mà chảy dài. đám người thanh hàng ngơ luôn, bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra. không ngờ kẻ cướp trước mắt lại có tâm hồn yếu đuối đến thế. thanh đạt cũng tử trong đuổi dẫm bước ra, hắn muốn di phục kích bọn họ mới đúng, giờ thì phải đi an ủi triệu hoài. Người đấy, làm việc gì cũng phải có chi khí mới được, cho dù là ăn cướp đi chăng nữa. Không lẽ chỉ vì vài lời nói mà định bỏ mặc cả tương lai hay sao? Ngươi làm thế, làm sao xứng đáng với tổ tiên của mình, làm sao xứng đáng với ta? Thanh Đạt túm lấy cổ áo đối phương, càng nói càng hăng. Đã ăn cướp mà các ngươi lại đòi có tương lai nữa à? Đã vậy còn xứng với không xứng nữa, không lẽ hai người các ngươi là loại đỏ đó? Nhìn về một màn này, đám người con gái bàn luận không thôi. Sau khi nói ra những lời trong lòng, Thanh Đạt liền thi triển liên hoàn tát dáng thẳng vào mặt đối phương, nhanh đến mức mà mắt thường không thể theo kịp. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt của Triệu Hải đã sưng tới cả lên. Thấy thế, hắn ta mới chịu dừng tay lại. Ta thấy, ngươi đây là cố tình lấy việc ăn đuổi mà trả thù việc ta ép ngươi mặc đồ đen đây mà. Triệu Hoài nghiến răng nói, nắm đấm đã siết chặt từ bao giờ? A-i-a, ngươi đây là nghĩ xấu cho ta mà. Bộ mặt ta hiện rõ làm sao? Thanh Đạt gượng cười mà đáp, trên chán giờ đây đã lâm tấm mồ hôi. Không hiện rõ, mà là in lên trên mặt của ngươi hai chữ trả thù, to trả bá lửa luôn, đến cả người mù còn thấy được nữa mà. Thay vì đánh lén bọn họ, ngươi lại lựa chọn đánh ta, đồ khốn! Triệu Hoài hét lớn, mười phần phẫn nộ. Chương 43, bỏ chạy chương 43, bỏ chạy thế là từ ăn đuổi hai người bọn họ trực tiếp diễn ra xô sát nội bộ, không những đánh nhau mà họ còn không ngừng sát phạt đối bằng ngôn từ thiếu lành mạnh. tên cún này, thằng chó, biếc cả lò nhà mày. còn về thanh hằng, cô ta nhân cơ hội này đã thành công ứng cứu hai người con gái kia. sau đó lập tức cho người bao vây hai tên đồ đen trước mặt, không cho bọn họ thoát thân, nhất quyết bắt cho bằng được. triệu hải với thanh đạt còn mãi mê vật lộn dưới đất, đến khi nhận ra thì bản thân đã bị bao vây tứ phía từ bao giờ, thậm chí kiếm còn kề lên cổ. đối diện với tình hình trước mắt, cả hai mới chịu dừng việc đấu đá nội bộ. Dù sao kẻ thù trước mặt, đối phó bọn họ trước vẫn là ưu tiên hàng đầu. Chỉ là giỡn chơi một chút thôi mà, đâu cần phải dùng đến đao kiếm, như thế là rất mất cảm tình. Chúng ta bỏ vũ khí xuống trước, rồi cùng nhau trò chuyện có phải tốt hơn không? Thanh đạt lên tiếng, mẫn cợt không ít. Người đâu, tháo chùm đầu của chúng ra. Thanh hàng nghiêm giọng mà hạ lệnh, nào đâu rảnh nghe đối phương nói sảm. Hai người con gái tiến tới, đôi bàn tay dương ra, sắp thấy bọn họ chạm tới tất chùm đầu của mình. Triệu Hoài, Thanh đạt lập tức ra tay, nhanh như chớp nắm chặt tay bọn họ, sau đó thoát khỏi khống chế, liền đổi lại thân phận. Khống chế hoàn toàn hai con tin trong tay. Tiếng cười nham hiểm vang lên khắp cả khu rừng. "Khà khà, ta muốn xem xem các ngươi sẽ xử lý thế nào. Giờ con tin trong tay ta, các ngươi còn không mau bỏ vũ khí xuống." Triệu Hoài lớn tiếng mà nói, mười phần đắc ý lời đe dọa được đưa ra, nhưng bọn họ lại chẳng có phản ứng sợ hãi nào. Mà thay vào đó, đã bao vây nơi này lại. Hắn ta cảm giác kỳ lạ, liền nhìn sang bên cạnh. Khung cảnh trống vắng, thanh nàng không biết từ bao giờ đã bỏ người mà chạy thoát thân. Triệu Hoài đứng đó, bị cười bất lực, đành một mình mà đối phó tất cả. "Toa cái tên khốn, chạy còn nhanh hơn cả ta." đúng là bạn tốt mà, triệu hải liền lùi về sau mấy bước, hoàng tìm cho bản thân một cơ hội chạy trốn. thả ngươi ra, ta sẽ để ngươi rời đi. thanh hàng giờ đây, nhân tử không thôi. cô đây coi ta là con nít đấy à? các ngươi bao vây chặt đến nỗi, con mũi còn không thể bay qua. làm sao mà thả ta đi được? triệu hải câu kéo thời gian, đưa mắt quan sát tình hình. dù sao con tin trong tay, không sợ đối phương manh động. ngươi nói gì thế? thả con tin ra. bọn ta nhất định sẽ để ngươi rời đi. đoàn người tiến lên, vây chặt lấy triệu hải. ta bây giờ đường cùng rồi, các ngươi còn muốn ép ta nữa? ai động đến ta? thì đừng trách ta vô tình, triệu hải siết chặt tay, bóp cổ con tin. thấy người trước mắt, tâm tình không ổn định. thanh hằng liền lệnh mọi người lùi lại, từ đó mà giữ lấy khoảng cách. dù sao an toàn của con tin mới là vấn đề quan trọng hơn cả. người ta đã cho lùi lại rồi, ngươi có thể thả người ra được chưa? thanh hằng ra sức thương lượng, nhằm cứu lấy đồng học đang bị bắt giữ kia. bây giờ không phải là cô bàn điều kiện với ta, mà là ta nói điều kiện với cô. nhìn tình hình lại một chút đi, cô gái à, triệu hải đáp lời, đôi phần khái trí. ngươi làm như vậy, không sợ học viện Long Cơ trừng phạt sao? Lời này nói ra. Thanh Hằng khí thế liền dâng trào, câu nghĩ thử mà xem, ta tại sao lại xuất hiện ở đây lâu đến như vậy, mà ngay cả bóng dáng của người giám sát đều không xuất hiện. Triệu Hoài nhẹ cười, thản nhiên mà nói, không lẽ ý của ngươi là lời Thanh Hằng chưa nói hết, đã bị Triệu Hoài cắt ngang. Thử thách của học viện, không phải việc các ngươi nên đoán, hoàn thành tốt thử thách mới là việc mà các ngươi nên làm. Đây cũng chỉ là nhiệm vụ mà ta được giao, không thể tiết lộ quá nhiều. Triệu Hoài thành công, đem cái thân phận của mình thành người học viện phải tới. Thật ra từ lúc bắt đầu, Triệu Hoài đã mơ hồ cảm nhận có hai người âm thầm quan sát phía xa những việc hắn làm nãy giờ là vô hạn thâm dò giới hạn của bọn họ. Từ đó đưa ra kết luận, chỉ cần không chạm đến giới hạn, bọn họ sẽ không trực tiếp ra tay. Dù sao, thứ học viện cần là rèn luyện các học viên trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cũng không thể thiếu việc xử lý tình huống cấp bách. Việc mà triệu Hoài làm, bọn họ liền mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Nhân lúc đối phương phân tâm, cô gái bị bắt liền dẫm mạnh vào chân hắn, từ đó mà thoát thân. Còn về phần triệu Hoài một bên la ó một bên uốn chân, đau đớn không thôi. Đến lúc nhìn lên, bản thân đã bị bao vây từ phía. Tình hình này, không đánh một trận là không được mà mặc kệ ngươi có phải là người của học viện hay không, hôm nay ta nhất định sẽ dạy cho ngươi một bài học, không phải ai ngươi cũng có thể ưu hiếp, Thanh hàng lớn tiếng mà nói, khí thế hùng hồn. Nói rồi, cả đám người xông lên, từng kiếm chém qua, như loạn vũ mưa tên, thu mới nợ cũ, liền tính hết một lượng. Ai nấy cũng đều là dốc sức mà đánh, không chút kiên rẻ. Triệu Hoài không còn cách nào khác, đánh miễn tương đối chiến. Một kiếm xẹt qua trước mặt, hắn ta đưa mắt nhìn theo, chỉ với một chiêu cơ bản, như nước chảy mây trôi đã thành công đoạt lấy kiếm của đối phương. Triệu Hoài dựa vào thanh kiếm đó, muốn liên hồi loạn dạng thành công ép lui bọn họ chúng ta có thể nói chuyện một chút được không đâu cần phải đánh đánh giết giết thế này triệu hài thọt nhiên lên tiếng ra sức mà hòa hoãn tình hình đợi ta đánh gây hai chân người móc mắt ngươi ra thì sẽ cùng nhau trò chuyện thanh hằng mạnh mẽ mà đáp cam phấn vẫn còn đó wa sao cô ác độc đến vậy không phải mới chỉ nhìn một cái thôi sao triệu hài đáp lời không khỏi trêu đùa thì ra kẻ đó là ngươi ta vất vả tìm ngươi không thấy không ngờ ngươi lại tự mình nộp mạng tới đây tiết triều nghe được lời đó thanh hằng càng là tức giận vừa dứt lời cô ta liền bung kiếm trong tay mà chém tới thi triển kỹ năng của mình, Nguyệt Quang Tử cực kiếm pháp thành công chém bị thương cánh tay phải của đối phương. Kiếm ấy không chỉ luyện chuyển lại cực kỳ hảo diệu, hắn ta nhất thời khó mà phản ứng cho kịp liễm chúng chiêu. Nguyệt Quang Tử cực kiếm pháp là kỹ năng dựa vào việc không ngừng quan sát ánh trăng, từ đó mà ngộ ra chiêu thức này. vừa mơ hảo lại vừa chân thực, khó mà lường trước lưỡi kiếm tấn công ở đâu. Kỹ năng này mạnh là nhờ vào độ biến ảo và sự di chuyển nhịp nhàng của người thi triển. thừa thế súng lên, Thanh Hằng muốn đuổi cho hắn thêm một kiếm nữa. đáng tiếc, nhị độ di chuyển lại bị triệu hoài nắm bắt được. Hắn nhanh chân tiến lên, trước sự ngỡ ngàng của cô. Một chảo được tung ra, thành công đánh lui thanh hằng. Triệu Hải thấy tình hình trước mắt không ổn, càng dây dưa kéo dài, bản thân chỉ tổ thiệt thòi, bỏ chạy mới là thượng sách. Đám người kia thấy vậy, liền quay quanh lấy hắn. Triệu Hải mỉm cười đáp ý, lấy ra phích lịch hỏa pháo. Phích lịch hỏa pháo là một quả cầu nhỏ, bên trong nó chứa bột ớt do Triệu Hải chế tạo ra. Công dụng tương tự như khói mù, có điều sát thương nó gây ra về mặt sinh học là cực kỳ khó chịu. Không chơi với các cô nữa, ta có việc nên đi trước đây, nói rồi, Triệu Hải ném đi phích lịch hỏa pháo trong tay, một làn khói đỏ cứ mà bốc lên. Đám người thanh hằng chưa kịp phản ứng, đã ho lên những tiếng sặc sụa. Mắt đỏ nhòe đi vì bột đất, cảm giác khó chịu vô cùng. Còn hắn ta thì nhân cơ hội này mà thoát thân thành công. Hạt Dực, thương thế mới lành, giờ lại bị thương nữa. Lần này thì chơi ngu rồi, Triệu Hải than ngắn thở dài, ưu sầu không ít. Trở về, mắt thấy chính là Thanh Đạt đang ngồi nướng khoai, trên mặt chẳng có tí gì gọi là lo lắng cả. Hắn ta ung dung tự tại, tận tình thưởng thức món ngon. Tâm thế này, không phải là ai cũng có được. Tên khốn nhà ngươi, chạy còn nhanh hơn cả ta. Hay lắm, Triệu Hải buông lời trách móc, tự nhiên mà ngồi xuống một bên. Ai nói là ta bỏ chạy? đấy là rút lui chiến lược. Đó là vì không muốn kéo chân của ngươi, nên ta mới mạo hiểm một mình bỏ trốn. Nỗi khổ đó có ai hiểu thấu cho ta. Bây giờ, không phải là ngươi an toàn trở về rồi sao? Thanh Đạt bình thản mà nói, không chút bận tâm. Nghe được lời đó, Triệu Hoài khuôn mặt cứng đờ, không ngờ trên đời này lại còn có người vô liêm sỉ đến vậy. Vậy mà những lời hắn ta nói mang một phần lý lẽ, khiến bản thân không cách nào phản bác lại được. Những lời lẽ thoát tục như thế mà ngươi cũng có thể nói ra được? Ta thật sự là bội phục môn phần. Trước tình hình này, Triệu Hoài đành đưa lên ngón tay cái biểu tình khen ngợi. Chương 44, truy tìm chương 44, truy tìm vì tính chất an toàn, một đội tuần tra thuộc liên minh các lớp được thành lập. Với khẩu hiệu thực thi công lý, trừng trị cái ác, nhằm bắt hai tên ác tặc đồ đen chịu tội, mà họ bỏ ra không ít công sức. Sáng hôm sau, một đội tuần tra đã gắt gao truy tìm tung tích của tên ác tặc thông qua vết thương ở tay phải. Bất kể là ai, đều không thoát khỏi tình trạng này, nhất định phải kiểm tra qua một lượng. Chứ một người duy nhất, mà người đó lại là hung thủ thực sự. Bọn họ lại không ngờ đến, kẻ mình bỏ qua, lại là người mà mình bỏ công bỏ sức truy tìm. Kẻ đó là Triệu Hoài rất đơn giản, ai lại nghĩ một người ban ngày gãy tay, ban đêm lại làm chuyện ác? nhìn về đoàn người kiểm tra, hắn ta chỉ nở ra một nụ cười khoái chí, không hơn không kém. không ngờ bọn họ lại có thể làm đến mức độ này, xem ra là phải bắt gác tặc cho bằng được đây mà. triệu hai một bên thành thơ sơi trà, một bên nói lời cảm thán, ta thật sự là ngưỡng mộ ngươi đấy, làm chuyện ác mà còn sống an nhàn thế này. thanh đạt bất ngờ xuất hiện, dọn điệu còn là có chút điểm ai. kiểm tra xong rồi à? ngươi nói xem bọn họ có động tĩnh gì không? triệu hai cất tiếng, ra sức thăm dò. bọn họ ngoài cách này ra thì làm gì còn cách khác? xem ra là mò kim đáy bể, tốn công một chuyến đến rồi. Thanh đạt ngồi xuống bên cạnh, bình thản mà đáp: đêm nay lại là một đêm khó ngủ rồi đây. Triệu hải nhìn lên trời cao, ánh mắt khó do nông sâu. người còn chưa chịu dừng tay, không sợ bị bọn họ bắt được gà. lúc đó thì khó mà sống. Thanh đạt thiện trí, nói lời nhắc nhở: dừng tay, ta tại sao phải dừng tay? bọn họ càng tốn công vào việc này, át hẳn sẽ lơn là chuyện đi săn. đó không phải là việc ta muốn hay sao? còn về việc bắt được ta, e là chuyện đó đối với bọn họ là vô vọng rồi. Triệu hải khí thế tự tin mà đáp miệng cười đắc ý thanh hằng bên này là người mở đầu cho chiến dịch tiêu trừ cái ác quyết tâm phải bắt ác tập cho bằng được và cô ta cũng là một trong những người đứng đầu của liên minh công sức bỏ ra là nhiều vô số kể chị hằng đã kiểm tra qua một lượt. những người có vết thương ở tay phải gồm có 5 người nhưng bọn họ đều có chứng cứ ngoại phạm hoặc là những vết thương đó đều xác thực không phải kiếm gây ra hiện tại không có kẻ tình nghi một người bước vào tận lực báo cáo không ngờ tên đó còn có chút thủ đoạn xem ra là ta coi thường hắn rồi có khả năng hắn không phải là học viên tham gia thử thách lần này cho người truy tìm khắp cánh rừng đi, có tin tức lập tức báo cáo. Thanh Hằng hạ lệnh, một mặt nghiêm túc. Văn Thành bước vào, tay còn mang theo một ít bánh quy. Hán, lớp trưởng lớp A cũng là một trong những chỉ huy của liên minh các lớp. Hắn ta tham gia chuyện này, mục đích chính là tán gái, còn bắt ác tặc cũng chỉ là tiện thể mà thôi. ăn một chút gì đi. Từ sáng tới giờ, cô đã không ăn gì rồi. Văn Thành cẩn thận đặt bánh quy lên bàn, nhẹ giọng mà nói. Hiện tại còn chưa bắt được hai tên ác tặc đó, ta quả thật không có tâm trạng ăn uống. Thanh Hằng giờ đây, tâm thế phiền muộn không thôi. Cô vì chuyện này mà bỏ ra không ít công sức cứ tiếp tục như thế, cơ thể làm sao theo kịp. đợi đến khi đổ bệnh thì lấy sức lực đâu mà bắt người. muốn thành việc lớn, không thể gấp gáp được. văn thành tận tình quên đủ, ánh mắt thì tràn đầy chữ miến. nhưng còn chưa bắt được chúng, ta có ăn sơn hảo hải vị cũng không cảm thấy ngon. thanh hàng đáp lời, một mặt ưu sầu, muốn bắt được bọn họ, không phải không thể. dựa vào những chi tiết cô miêu tả, đêm nay có thể chúng sẽ hành động. văn thành thản nhiên làm ra vẻ thần bí, bước từng bước chậm mà nói. sao ngươi lại biết, đêm nay bọn họ sẽ hành động? nghe được lời đó, thanh hàng tâm tình còn là có chút kích động. ăn một ít bánh quy đi ta sẽ giải thích cho cô biết dưới sự thúc ép của văn thành thanh hằng đành miễn cưỡng mà nghe theo nếu mục đích của bọn họ là thử thách người khác vậy thì đêm nay nhất định sẽ tiếp tục gây khó dễ cho các học viên từ đó suy ra chúng ta chỉ cần ôm cây lợi thỏ là có thể dễ dàng bắt được bọn họ sau đó hắn ta tận tình mà giải thích đêm tối không cảnh tịch mịch, thường cơn gió nhẹ thổi qua hai người con gái thân mang đồ trắng đi đi lại lại trong khu rừng đây là người do văn thành sắp xếp sở dĩ mặt đồ trắng là để họ nổi bật trong màn đêm nhằm thu hút ác tộc ra tay Chịu hoài thanh đạt từ xa mơ hồ nhìn thấy liền rơi vào trầm tư. Cảnh tượng trước mắt khiến cho hai người bọn họ hồi tưởng về chuyện trong quá khứ. Nghĩ tới đây, họ không dám thở mạnh, phía sau gáy lại có những cơn gió lạnh thổi qua. Da gà nổi hết cả lên, trời không rét cũng run, tự nhiên đến ngang. Hoa, không ngờ ban đêm thế này lại có hai chị áo trắng ra ngoài chơi. Chúng ta đừng làm phiền bọn họ, trở về thôi." Triệu Hoài nói nhỏ, giọng điệu còn là có chút run. "Sau này chúng ta hạn chế hành động ban đêm đi. Gặp cảnh tượng này thêm vài lần nữa, chắc đau tim chết quá." Thanh Đạt lên tiếng, Hoàng Hốt cũng không kém. Giữa màn đêm thâm trầm, hai người bọn họ quyết định rút lui chiến lược. ở đây thêm một giây là sợ hãi tột độ một giây. dù sao chuyện ác thì làm lúc nào mà không được, cẩn trọng vẫn là hơn. bên kia, hai người con gái cứ thế mà đi tới đi lui tại chỗ trong màn đêm thâm thẳm đã đi được một tiếng đồng hồ, lại không thu được gì. điều này khiến cho bọn họ trong lòng nản chí không thôi. chúng ta đi như vậy, thật sự sẽ thu hút được các tặc hay sao? một trong hai người lên tiếng, không khỏi nghi hoặc. ta cũng không biết, đây là làm theo lời dặn của lớp trưởng. cố thêm một chút nữa đi, có lẽ là sắp xuất hiện rồi, thị thu đắc lời cô là một trong hai người con gái làm muội nhự. chân ta thật sự sắp gãy rồi hai tên ác tập đó không biết lúc nào mới xuất hiện đây người kia than thở nổi niệm sắc mặt không vui lộ rõ một bên khác đám người thanh hằng văn thành phục kích cách đó không xa họ bây giờ đang làm muội cho muối đói nhưng như thế cũng không hạ đi quyết tâm bắt bằng được các tập của bọn họ chúng ta đợi đã lâu bọn họ tại sao lại chưa xuất hiện thanh hằng lên tiếng mòn mỏi mà mong chờ theo lý thuyết thì đêm nay họ sẽ xuất hiện gần đây cố đợi thêm một chút nữa đi thanh quả luôn đến với người kiên trì văn thành nói lời trấn an nhưng thật chất trong lòng đã nóng như lửa đốt Ngồi ở đây, con nào con nấy to như là bướm. Chích đau chết ta rồi." Một người khác bất chợt lên tiếng, than ngắn thở dài. "Tiên lặng đi, một chút thử thách nhỏ này, các ngươi còn chịu không được hay sao?" Văn Thành lửa tiếng, ra sức áp chế thế cục, tránh cho lòng người hoang mang. "Tên khốn nhà ngươi vì muốn thể hiện với gái, lại bắt anh em chịu khổ. Nếu không phải vì họ Trần phía sau, ai lại chịu bán mạng cho ngươi? Bọn họ cũng chỉ có thể mang thầm, tự mình ngất hận." Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến gần sáng. Đợi một chút của họ, kết cục là đợi hết cả một đêm. Lúc này, trong bụi rậm phát ra âm thanh Bọn họ lúc nãy còn ngáp ngắn ngáp dài, liền lập tức tỉnh táo trở lại. Từ trong bụi rậm sông ra một con yêu thú cấp hai thể hình to lớn, nhìn thấy hai người con gái trước mặt. Nó rầm lên một tiếng lớn, khoe ra hàm răng sắc nhọn của mình. Đây là muốn thị uy với đối phương, nhưng đáng tiếc lại nhầm người. Hai người con gái, đôi mắt phát ra tia đỏ, tay cầm chặt kiếm, ánh mắt vô hồn, đáng sợ vô cùng. Yêu thú nhìn thấy cảnh tượng này, trực tiếp bị dọa sợ, không tự chủ mà lùi về sau mấy bước. Thật không ngờ, chờ đợi cả đêm, lại gặp được cái thứ này. Nào, chúng ta giải quyết nó thế nào? Thị Thu lên tiếng giọng điệu âm trầm đến cùng cực. Nhìn hàm răng của nó tẩm quá đi, nổ sạch là được. Coi như nó xui xẻo, lại xuất hiện không đúng lúc thế này, đối phương đáp lời, sắc mặt cũng không khá khẩm hơn là bao. Yêu thú giờ đây, cảm giác có đều không ổn. Xung quanh là hàng trăm đôi mắt đỏ, đang nhìn chằm chằm lấy bản thân như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Đến khi muốn bỏ chạy thì đã không còn kịp nữa rồi. Từ kẻ đi săn lại trở thành con mồi trong tích tắc. Trong khu rừng, bất chợt phát ra những tiếng kêu la thảm thiết, âm thanh ấy mang nổi niềm của sự tuyệt vọng. Chương 45, hành trình cướp bóc bắt đầu chương 45. Hành trình cướp bóc bắt đầu trời sáng, triệu Hải thức dậy, tinh thần sảng khoái, thưởng thức không khí trong lành, nhâm nhi một cách trà. Đối với hắn, đây không khác gì một cuộc nghỉ dưỡng ngắn ngày, thư thái như là thế là đủ rồi. Cũng đã đến lúc gã tặc một lần nữa xuất hiện. Sau một đêm không có kết quả, đám người thanh hàng rơi vào bế tắc. Dù sao đối phương lúc gần lúc hiện, hành tung vô cùng khó đoán. bọn họ giờ đây mệt mỏi không thôi, định giải tán đám đông, trở về nghỉ ngơi thì biến cố lại xảy ra. Anh Thành, hai tên ác tặc đó xuất hiện rồi. Ta khó khăn lắm mới trốn thoát trở về để báo cáo tình hình với mọi người đây thoạt nhiên có một người chạy tới, hốt hoảng mà nói, đi, đưa ta đến đó. Nghe được lời này, tinh thần bọn họ một lần nữa được vực dậy, cả người phấn chấn trở lại, khí thế tràn trề. Đoàn người một lần nữa khởi hành, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Tại một khu rừng vắng, họ thấy được hai học viên đang bị trói, treo trên cây lủng lẳng, đúng đưa theo ngọn gió. Hai người họ không ngừng bùng vẫy cầu cứu. Mau, cứu người! Thanh Hằng lên tiếng, đám người văn thành lập tức ứng cứu, đem người hai người bọn họ đưa xuống. Người đâu? Thanh Hằng gấp gáp mà hỏi. Giờ đối với cô ta mà nói, không gì quan trọng hơn việc bắt được hai tên ác tật đó hướng kia, ác tập chỉ mới vừa rời đi đây thôi, một trong hai người được cứu, đưa tay chỉ về một hướng trong rừng. bọn họ nhanh chóng đuổi theo, lại một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt là hai người bị trói. còn tung tích của hai tên ác tập kia hoàn toàn là không có. đây khác gì đang trêu đùa bọn họ trong lòng bàn tay. cái gì lại mất dấu nữa sao? văn thành bất lực hết lên, cam phẫn không thôi. hai cái tên đó lại xem bọn họ như trong chong chóng mà xoay vòng vòng, khiến cho họ tức giận côn ngôi, điên cuồng truy đuổi. đáng tiếc lại không làm được gì, một ngày này chẳng khác gì dã tràng xe cắt biển đông. hai bên cứ như thế giang co với nhau trong nhiều ngày, một bên phạm tội, một bên truy đuổi, có điều bên liên minh ngoài tức giận ra thì không thu hoạch được gì, điều này khiến cho bọn họ mất dần uy tín, vì thế càng là truy đuổi gắt gao đối phương. Cuộc thi đã trải qua một nửa thời gian, mọi người đều đạt được thành quả nhất định, đây cũng là lúc triệu hải thu hoạch thành quả của riêng mình. Quá trình cướp bóc từ đây mà bắt đầu, chúng ta cướp của người khác như thế này, liệu có ổn không? Thanh đạt nhỏ tiếng, vẻ mặt còn là có chút lo lắng. Yên tâm đi, đây là cuộc thi săn, chúng ta đang săn con mồi của riêng mình, hoàn toàn hợp lệ làm sao mà học viện trường phát được? Triệu Hoài nói lời chân an, dù sao hành động này vẫn chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Thanh Ngạc tất nhiên vẫn là có tâm lý sợ hãi đôi phần, vậy tại sao không cướp hết của họ mà còn phải để lại cho họ một nửa? Lời này nói ra, Thanh Ngạc không khỏi nghi hoặc. Hoa, ngươi có cần tàn ác thế không? Dù sao cũng là thành quả của bọn họ, lấy đi hết thật sự là rất tàn nhẫn. Triệu Hoài bung lời khiển trách, sau đó liền nói nhỏ vào hai đối phương ngươi mà cướp hết, họ lấy đâu động lực đi săn? Để lại cho họ một ít, họ còn cố gắng mà làm việc. Sau đó chúng ta lại tiếp tục cướp của bọn họ thêm nhiều lần nữa đây được gọi là thu hoạch lâu dài, hiểu không? Wow, ta không ngờ ngươi còn có thể làm ra chuyện tàn ác đến vậy. Thật sự mà nói, luận về làm chuyện ác, ngươi số 2 thì không ai dám nhận số một. Thanh đặt ngàn lần muội phục biểu tình khen ngợi. Qua khen, qua khen, triệu hoài thản nhiên mà nói, vẻ mặt thì tràn đầy đắc ý, ngươi hai bọn họ thì vui vẻ trò chuyện, nhưng ba người bị bắt trói trước mắt thì không vui vẻ như thế. Họ kêu lên những tiếng guơ ớ biểu hiện sự phản đối. Nhưng đáng tiếp, lại không ăn nhầm gì với hai tên này. Trở về khoảng thời gian trước đó, trong khung cảnh buổi chiều tà, những ánh nắng dần khuất bóng. Có ba học viên đang cùng nhau sải bước, hai nam một nữ, trò chuyện vô cùng vui vẻ. Nhưng họ đâu biết rằng, nguy hiểm đang cận kề. Hôm nay, thật sự là bội thu mà. Không ngờ còn có thể săn được nhiều yêu thú đến thế, người con gái lên tiếng, niềm nở biết bao. Đây là điều tất nhiên, chỉ là mấy con yêu thú nhỏ. Ta còn không để chúng vào mắt, một tên mạnh miệng nói, tự tin không ít. Ngươi lấy, cứ khoan lát. Đợi đến khi gặp được yêu thú mạnh mẽ, lúc đó lại là người đầu tiên bỏ chạy, người nam còn lại lên tiếng, nói lời rẻ điệu. Si, ngươi chỉ biết nói móc ta." Đối phương đang nói, không chút bất Cả ba đang vui vẻ cười đùa, nụ cười trên môi lại tắt dần vì sự xuất hiện của người trước mắt. Một tên đồ đen đang đứng chặn đường đi của bọn họ, chỉ cần nhìn sơ qua là biết không phải hạng tốt lành gì. "Chuyện gì vui thế, có thể kể ta nghe được không?" Khà khà, tên đồ đen bất chợt lên tiếng, nở ra nụ cười gian manh. "Đó, không phải là tên ác tặc mà Liên Minh các lớp muốn bắt hay sao?" Nghe nói phần thưởng khi bắt được hắn ta rất là hậu hĩnh, cô gái nhìn về một màn này, lo sợ nhưng không kém phần hào hứng. Không ngờ tên này lại chủ động xuất hiện, đợi ta bắt được hắn. "Vậy không phải hôm nay, niềm vui nhân đôi hay sao?" Nam thanh niên mạnh miệng nói lớn, khí thế dâng tràn. Cả ba ngay lập tức chuẩn bị thế tấn công, Dương cung bạt kiếm đã sẵn sàng, tùy thời đều có thể ra tay. Dù sao tên ác tặc này, người người đều hận, bắt được hắn, phần thưởng nhiều không kể xiết. Không đúng, hình như là hắn ta còn một tên đồng bọn nữa thì phải, người nam còn lại dõng nhận ra điều bất thường. Lúc này mới nhận ra, không phải là đã quá chế rồi sao? Triệu Hoài nhẹ cười, giọng điệu đôi phần nghiêm hiểm. Người đó nhìn lại, hai người bạn đồng hành của mình đã bị đánh mất từ bao giờ. Đưa mắt nhìn tới, một gậy đã đập thẳng vào đầu, trực tiếp mất xỉu. Với kinh nghiệm của mình, Thanh Ngạt ra tay không chỉ dứt khoát mà còn là nhanh gọn lẹ. Phản ứng chậm thế này, không cấp của các ngươi thì còn cấp của ai? Thanh Ngạt cảm thán, tâm tình thích thú không thôi. Đúng là ba con vùi đá mà, xem trên người chúng có thứ gì. Cấp của họ đi một nửa là được, nhanh tay một chút đi. Triệu Hoài đứng một bên, tận tình mà chỉ đạo. Ngươi đấy, chỉ biết ra lệnh. Thanh Ngạt nói lời phản nàn, hợp lực mà làm theo. Ta là chỉ huy của nhóm, phụ trách việc suy nghĩ kế hoạch. Việc còn lại là lao động tay chân, thì là phần của ngươi. Ở đấy mà phân bì, tên chết thế này! Triệu lớn tiếng mà quát ra sức thị uy, nhóm có hai người ở đó mà chỉ với trả uy, đợi có cơ hội nhất định sẽ chơi chết người. Thanh đạt vừa lục xoát vừa lẩm bẩm trong miệng. Phía không xa có hai người đang âm thầm quan sát bọn họ. Nhìn vào hành động bất lương này, một người nhịn không được mà muốn ra tay giáo huấn nhưng lại bị người kia nhanh tay cản lại. Hành động cấp trắng trợn như thế, làm sao mà chấp nhận? Người còn ở đó mà cả ta, người bị ngăn cản lên tiếng, tức giận xem ra là không ít. Đừng quên tính chất của cuộc thi lần này là gì. Là săn. Con mồi có thể là bất kỳ một ai về hành động của bọn họ là hoàn toàn không sai chỉ cần không ra tay giết hại đồng học thì đều có thể chấp nhận được, người còn lại liền nói lý lẽ, giọng điệu uy nghiêm không thôi. Nhưng, từ khi học viện được thành lập cho đến nay, không ai có hành động như bọn họ cả, đối phương bực dọc mà nói, cam vẫn là vẫn còn đó. Hai kẻ đó bỏ đi đạo đức, hành động theo bản chất của sự việc. Không biết là tốt hay xấu nữa đây, mong là không có kẻ nào là lối. Còn về việc này, chúng ta ghi nhận trước, sau đó báo cáo với học viện là được. Dù sao mục đích của cuộc thi lần này vẫn là rèn luyện học viên, đây coi như là chút trải nghiệm nhỏ đối với bọn họ vậy, người ngăn cản buông lời cảm thán, tâm tình còn là có chút ngao ngán. Ta thật sự là nói không lại ngươi. Đi thôi, chúng ta báo cáo việc này lên cấp trên, nói rồi, hai người bọn họ liền rời đi. Hai bóng đen biến mất giữa khu rừng, Triệu Hải thông qua giờ gờ, không còn cảm nhận khí tức của bọn họ. Hắn lúc nãy là đang đặt cược, hành vi của bản thân rốt cuộc là có được chấp thuận hay không? Xem ra là có thể đường đường chính chính mà ăn cứ rồi. Đi thôi, ta muốn xem xem ai là người may mắn kế tiếp bị chúng ta cướp, Triệu Hải mưu đồ bất chính, miệng cười gian xảo. Ngươi đấy, trong đầu chỉ toàn chuyện xấu. Ở đây ta xử lý xong rồi, đi thôi, Thanh Ngạc đáp lời, nét mặt gian tà không kém trương 46, vây bắt trương 46, mươi vây bắt sau khi nhận được tin tức hai tên ác tật xuất hiện sắc mặt văn thành có phần tối sầm lại hắn ta không ngờ tới lần này đối phương không những bắt chói người mà còn dở chó cướp bóc của người khác nữa đối với liên minh các lớp khác gì một cú và thẳng mặt thanh hằng bước vào sắc mặt thăng trầm so với văn thành có hơn chứ không kém dù sao cô ta cũng là người đầu tiên chịu thiệt trong tay hắn nay lại nhìn hắn tiếp tục hại người cảm giác ấy khó chịu vô cùng ác tật cứ như con muỗi không ngừng làm phiền lấy bản thân đập mãi không chết người đã hay tin gì chưa thanh hằng lên tiếng. Giọng điệu hợp hực lộ rõ chuyện ác tập cướp điểm của người khác ta đã nghe qua không ngờ bọn chúng còn làm tới mức độ này văn thành đáp lời cố giữ bình tĩnh vậy có kế sách đối phó không thanh hằng nói tiếp bất giác mà nhíu mày chuyện này ta xem ra là phải dùng đến cách đó rồi sau khi trầm ngâm hồi lâu ánh mắt văn thành liền trở nên sắc bén lạ thường đêm tối triệu Hoài cùng với thanh đạt vẫn là mai phục tại vị trí cũ trực chờ con mồi tiếp theo Đống chốc một cơn gió lạnh thấu xương thổi tới báo hiệu chuyện chẳng lành sắp xảy ra sao hôm nay ta cứ cảm thấy trong lòng buồn chồn thế nào ấy Không lẽ là có chuyện, chúng ta về thôi. Triệu Hải thoạt nhiên lên tiếng, vẻ mặt còn là có chút lo ngại. Về đâu? Nhìn kia, có hàng ngon tới. Thanh Ngạt đáp lời, đưa tay chỉ về phía trước. Hai người con gái sắc nước hương trời, chim xa cá lặn, liếu lợn kém xanh xuất hiện trong tầm mắt của Triệu Hải. Làn gió đung đưa không ngừng thổi qua mái tóc, đôi chân dãi bước như thể đây là chương trình biểu diễn thời trang của riêng họ vậy. Xinh đẹp nhưng không kém phần lộc lẫy. Tự phẩm đấy, ra cướp một cái rồi về. Thanh Ngạt nói tiếp, bất giác lộ ra nụ cười nhâm nhở. Không ổn đâu, đêm hôm khuya thế này mà có gái đẹp ra đường không vô hồn các đám thì cũng là thứ yêu ma quỷ quái, mắt thấy sự tình không ổn, triệu hoài cực lực mà khuyên can. hoa, người ta xinh đẹp đến thế, sao qua cái miệng của ngươi lại tiện đến nổi người khác gặp là tránh xa vậy? người không làm thì để ta. nói rồi, thanh đạt liền lập tức xông ra. quay lại đi, không ổn đâu. bà đấy, triệu hoài kêu lên trong vô vọng nhưng đối phương nào đâu có nghe. khà, ban đêm ban hôn, hai em đi đâu thế? có rảnh cùng anh đây, tâm sự một chút hay không hả? thanh đạt nhanh như tia chớp xuất hiện trước mặt bọn họ, bày ra điệu cười đê hèn đến mức cho nó có hình. Ôi, ác tặc xuất hiện kia, sợ quá, sợ quá đi, hai cô gái mà không biến sắc, biểu tình trống âm." Giả vờ sợ hãi, giọng điệu thì khinh miệt đến mức cùng cực. Hai người họ đứng đó, không hề chống cự, liền đưa mắt nhìn xung quanh, mơ hồ như đang tìm kiếm thứ gì đó, khuôn mặt có chút hoảng hốt. Xem ra là không tìm thấy thứ mà mình cần. Thanh gạt mắt thấy có điều không ổn, liền chủ động ra tay. Một quyền đánh tới, tựa hồ như nước chảy mây trôi. Hai người con gái không hoảng cũng chẳng sợ, liền lấy ra hai miếng vải trắng. Hai người cùng lúc tiến lên, "Ảo diệu không thôi." Chẳng mấy chốc liền đem thanh đạt toàn thân của trận Nhẹ nhàng mà treo lên cành cây cao để hắn ta một lần thử trải nghiệm cái cảm giác mạnh này. Triệu Hoài vẫn là tại vị trí cũ, tận tình quan sát. Xem ra hai người này là cao thủ lần mình, không phải hạng người dễ đối phó. Hắn cẩn thận di chuyển sang nơi khác, xem xét tình hình. Chờ thời cơ cứu lấy thanh đạn, Nếu không chuyện này một khi bại lộ, thủ án khắp nơi mà hắn ta gây ra trước đó, é là như lũ tràn bờ đê, không sao cả nổi. Ta biết là ngươi ở gần đây, còn không mau bước ra. Một trong hai cô gái tất tiếng, thái độ liền trở nên nghiêm hơn. Nói nhiều với hắn làm gì, đem tên này hành hạ trước rồi nói sau. Người con gái còn lại không biết kiếm đâu ra một thanh che giải, cứ thế mà quất liên hồi vào người thanh đạn, hắn theo lên không thôi. Đau đớn vô cùng, vùng vẫy trong vô vọng. Các người cứ hành hạ hắn đi, tốt nhất là đánh chết cái tên đó. Ta biết các ngươi không phải học viên năm nhất, nếu chuyện này bị điều tra, không biết hậu quả như thế nào đây." Triệu Hải nói vọng ra, liên tục thay đổi vị trí. Hắn đây là đang không ngừng thăm dò đối phương, nhìn vào thực lực mà sơ bộ phán đoán. Nghe được lời đó, hai cô gái liền đứng cạnh nhau, tránh cho kẻ địch có cơ hội đánh lén. Nhìn về quan sát xung quanh, âm thầm trao đổi thông tin. Đối phương xem ra Còn có đối phó hơn bọn họ nghĩ nhiều. "Chị, hắn ta biết việc chúng ta trà trộn vào đây rồi. Giờ ta phải làm sao?" Một trong hai cô gái lên tiếng, tâm tình không khỏi lo lắng. "Thiếu gia đã nói rồi, thời gian chúng ta được phép hành động là một giờ đồng hồ. Trong thời gian này, chỉ cần đừng ra tay quá đáng, cho bọn họ một chút giáo huấn thì sẽ không sao. Nếu đem hắn ta bắt lại thì mọi chuyện đều dễ giải quyết." Người còn lại đáp lời, ánh mắt liền trở nên kiên định hơn. "Thì ra là đấu không lại ta, liên nhờ đến sự trợ giúp của người thân. Có thế lực thật tốt, xem ra ta lúc nào dành cũng phải xây dựng thế lực cho riêng mình mới được." Triệu Hải mơ hồ nghe được cuộc trò chuyện của đối phương, trong lòng liền có tính toán. Nghe được lời đảm bảo, cô em ra tay càng mạnh bạo hơn. Càng đánh thì càng hăng, máu bắt đầu nhuộm vào vải trắng. Triệu Hải thấy tình hình không ổn, phải lập tức ứng cứu. Để lâu một chút nữa, cái mạng nhỏ đó của thanh đạt khó mà giữ được. Cái đó mà giáo huấn nhỏ cái gì, đó là muốn lấy mạng người khác mà. Các người không biết hai khái niệm đó hoàn toàn khác nhau sao? Triệu Hải mang thầm, cảm thán không tôi. Một cơn gió thổi qua, theo đó là bóng hình bất chợt xuất hiện. Tay cầm vậy gỗ, năng đứng giữa nơi đây. Tư thế thì ngầu đấy nhưng tạo hình thì lại kỳ dị là thường, khiến cho bọn họ nhìn vào vẫn là có chút nữa ngàng. Hoa, sâu thế, cả hai cùng nhau thốt lên, ánh mắt kinh thường lộ rõ. Lời vừa dứt, người chị liền xuống tới, ra đòn tấn công. Một tấm vải trắng đánh đến, linh hoạt như cơn gió. Chớp mắt đã khoa chặt gậy trong tay Triệu Hải. Cô ta cũng theo đó mà lượn một vòng quanh hắn, nhằm chói cả người đối phương lại. Đáng tiếc chưa kịp quá, Triệu Hải đã nắm chặt miếng vải, dùng lực kéo mạnh, đem cả người cô ta lại gần, một trảo tú ra. Hắn lại một lần nữa, cảm giác như là đánh vào bức tường vô hình vậy, không sao xuyên thủng. Khí, nhìn về cảnh này, Triệu Hoài ngạc nhiên không ít. Nhận thấy không phải là đối thủ, Triệu Hoài liền lùi về sau mấy bước, kéo dài khoảng cách. Bất giác mà nhíu mày, trầm ngâm mà suy nghĩ, không ngờ đối phương lại là chiến giả cấp 3, lần này thì không đánh được rồi. Tìm cách hòa hoãn trước đã. É hề, chúng ta đánh đánh giết giết không phải là cách hay. Ngồi xuống trò chuyện với nhau không phải là tốt hơn sao? Triệu Hoài lên tiếng, nhẹ giọng mà nói. Đáp lời nói của Triệu Hoài, là những hành động thân thiện của đối phương. Thay vì đánh một người như trước, lần này cả hai cùng nhau xuống lên. Dù sao bọn họ cũng đâu có rảnh mà sàng luôn với hắn ta đánh mới là ưu tiên hàng đầu, không phải ta nói là trò chuyện sao? Cần gì phải động thủ như vậy? Triệu Hoài một bên nói lớn, một bên khó khăn chống trả. Hai người bọn họ như tâm ý tương thông, phối hợp nhịp nhàng, đem đối phương hoàn toàn áp chế, khổ sở mà chống đỡ. Vải trắng không ngừng cuốn thân, di chuyển của hắn bị hạn chế đi mấy phần, sức lực giảm đi không ít. Xem ra là muốn đem bản thân trói lại mà đánh. Triệu Hoài càng vùng vây nó càng siết chặt, bất quá đã đem một tay của hắn cuốn chặt vào thân. Triệu Hoài liền vận dụng một tay còn lại lấy ra phích lịch hỏa pháo, vũ khí đặc chế ném mạnh xuống đất, một làn khói đỏ thoạt nhiên bao trùm lấy không gian nơi đây. hắn ta nhân cơ hội này, thoát khỏi bài trắng, cứu lấy thanh đạn rồi vội vã bỏ trốn. đến khi làn khói tan đi, hai người con gái mới dần mở mắt ra, nhìn thấy kẻ thù chạy trốn chưa xa, liền lập tức đuổi theo. triệu hải mang theo thanh đạn, tốc độ giảm đi không ít, bọn họ rất nhanh đã bị đuổi kịp. chỉ thấy hắn ta mỉm cười, giật mạnh sợ đây mà bản thân đã giấu trong thân cây. một chiếc bẫy lưới được bật lên, đem bọn họ tóm gọn, treo lủng lẳng trên cung trung, đong đưa theo gió. đây là sự chuẩn bị của triệu hải trước đây, nhằm vào lúc bị truy đuổi. Dù sao làm cái người này, nguy hiểm cốt lượng, phải có chuẩn bị trước mới được. Không ngờ hiện tại lại đem hai cao thủ của đối phương, một lần có bọn. Các ngươi nói xem, ta nên giải quyết các ngươi thế nào đây? Triệu Hoài nhìn về bọn họ, giọng điệu nham hiểm không thôi. Để ta, ta phải giáo huấn bọn họ một trận mới được. Thanh Ngạt thoát thân thành công, giờ phút trả thù đã đến. Chương 47, bàn cờ lớn chương 47, bàn cờ lớn đang lúc hai người Triệu Hoài, Thanh Ngạt cao hứng. Suy nghĩ xem, nên xử lý bọn họ như thế nào mới phải. Thì cái bây lưỡi đó, bị đối phương một trường đánh rách. Họ nhẹ nhàng. Thanh thoát mà đáp xuống trước mặt cả hai, chạy đi, còn nhìn cái quái gì nữa? Thanh đạt ngơ ngác đứng nhìn, triệu hải liền hét lớn mà nhắc nhở. Hai người bọn họ một lần nữa, dốc sức mà chạy, vận tốc đạt đến mức tối đa, không thì lại no đòn. Phía sau chính là bóng dáng của hai người con gái cực lực truy đuổi. Tình cảnh này, đúng là có chút quen thuộc. Đã nói với ngươi rồi, đừng có ham đồ rẻ. Bây giờ thì thấy hậu quả chưa? Thanh đạt trong lúc chạy trốn, còn không quên nói lời trách móc. Có tiền, ta cần gì phải mua thứ đồ này? Đã nói với ngươi trước đó rồi, giữa rừng mà ban đêm gái đẹp xuất hiện chắc chắn có vấn đề, ngươi lại không nghe ta, giờ thì hậu quả mới thế này đây. Triệu Hải cũng chịu kém cạnh, mạnh miệng mà đáp trả. giữa màn đêm, bốn người bọn họ cuốn quýt với nhau không rời. kẻ chạy người đuổi, tình thương mến thương vô cùng. việc này không phải là ai cũng làm được, chỉ là một khi bị bắt, hậu quả không lường. ta sắp chết rồi đây, ở đó mà tình thương mến thương, biết cả lò nhà ngươi. Triệu Hải hét lớn, phẫn nộ xem ra là không ít. Triệu Hải lấy ra phích lịch hỏa pháo, ném mạnh xuống đất, làn khói đỏ một lần nữa xuất hiện. lần này, hai người con gái một trường đã trực tiếp đánh nó nhìn vào khoảng trống trước mặt lại không nhìn thấy người đâu đối phương như là hòa tan vào không khí vậy không để lại một chút dấu vết gì người đâu nhìn về cảnh này cô em vẫn vẫn là có chút ngớ ngác lý nào lại như vậy biến mất ngay trước mắt chúng ta lẽ nào là thiên phú đặc thù sao lời này nói ra người chị liền trở nên trầm tư không thôi chia nhau ra tìm đi hai người bọn họ tìm khắp mặt đất như muốn lật tung tất cả lên vậy đào từng ngọn cây cỏ cỏ vất vả hồi lâu đều không có thu hoạch triệu hoài thanh đặng cả hai giờ đây đang yên thân trên ngọn cây cao yên lặng mà con sát thở mạnh một hơi còn không dám nữa là nhưng ngọn cây lại không ngừng đun đưa theo gió khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng thường cơn gió thổi qua là tim họ lại đập chật một nhịp đêm nay là đêm không trăng tầm quan sát của hai người con gái bị giảm đi không ít lại cộng thêm việc không nhìn lên cao khó mà phát hiện ra vị trí của đối phương cứ thế mà bỏ lỡ đi cơ hội bắt được hai tên ác tập kia tim không thấy bọn họ giống như bố hơi vậy chúng ta phải làm sao đây Đanh vậy, trở về báo cáo chuyện này với thiếu gia xem người định đoạt ra sao chúng ta đi thôi nói rồi Hai người bọn họ giả vờ rời đi, ngẫm nhìn lại phía sau nhiều lần, muốn xem ác tặc có chủ quan xuất hiện hay không, đáng tiếc đều không nhìn thấy được gì, nên đành ngậm ngùi mà rời đi. Thấy bóng dáng bọn họ dần xa, cho đến khi khuất bóng. Thanh đạt, Triệu Hải hai người mới thảo phào nhẹ nhõm một hơi. Đêm nay xem tí là có đi không về, nguy hiểm trùng trùng. Nhưng như thế, vẫn là chưa có kết thúc. Bất chợt một cơn gió thổi mạnh qua, làm mất đi sự cân bằng của có. Ngọn cây không ngừng đung đưa, bọn họ thấy thế liền hét lên đầy sợ hãi. Tiếng thét ấy vang vọng khắp rừng, ngọn cây cũng theo đó mà đổ sầm xuống. Cả hai ngã sấp mặt, dập lưng, thương tích đầy mình. "Ôi, cái lưng của ta, cái mông của ta." Hai người bọn họ kêu lên từng tiếng đầy đau đớn, khuôn mặt nhăn nhó không thôi. Nghe được động tĩnh phát ra từ chỗ bắn nãy, hai người con gái nhìn nhau xác nhận, liền lập tức quay trở lại. Đến nơi, lại không thấy bóng dáng của ai. Bầu không khí lại rơi vào im lặng, nhìn vào cảnh vật xung quanh vẫn là không có gì thay đổi. Có lẽ nào là chúng ta nghe nhầm? Vô lý, âm thanh lúc nãy rõ ràng là phát ra từ đây mà. Bọn họ nhìn nhau, không khỏi hoài nghi. Đưa mắt nhìn sang xung quanh, tận tình mà quan sát tất cả đáng tiếc lại không nhìn ra được gì, lần này thì thật sự nguội lạnh mà rời đi. Xem ra là tốn công phí sức một chuyến rồi. É e là ảo rất rồi, chúng ta đi thôi. Ở gần đó, Triệu Hoài cùng với Thanh Đạt, âm thầm quan sát lấy đối phương. bọn họ đã nhanh chân trốn vào đây trước khi hai người con gái trở lại, thậm chí còn thủ tiêu tất cả tang chứng bất lợi, cụ thể là cánh cây. Cuối cùng cũng đi, làm ta sợ hết hồn. Chờ về thôi, Thanh Đạt thở phào một hơi, nhỏ giọng mà nói. Về đâu? Thương tích trên người của ngươi rất dễ nhận ra, đây là muốn để người khác nhìn ra thân phận à? Triệu Hải mày, nói lời khiến trách. Ngươi nói cũng có phần đúng, vậy ta phải làm sao?" Thanh đạt lo lắng mà hỏi, tâm tình hoang mang không biết. "Chỉ cần có thêm vài người bị thương như ngươi là được, vậy thì không cần phải lo lắng nữa rồi." Triệu hai đáp lời, bất giác mà nở ra nụ cười gian tà. "Đúng là bàn về mưu hèn cái bẩn, ngươi vẫn là số một, Nghe được lời này, Thanh đạt như là mở cờ trong bụng vậy. Trở lại bên này, hai người con gái sau khi trở về, lập tức báo cáo tất cả tình hình với Văn Hành. Nghe được tin ác tập trốn thoát, sắc mặt hắn ta có phần tức giận, nhưng vẫn tỏa ra điềm đạm, bình thản như thường. "Không sao, hai người các ngươi đã làm hết sức." Đêm nay như thế đã là đủ rồi, trở về nghỉ ngơi cho đi, Văn Thành nhẹ giọng mà nói, nhưng ánh mắt lại là một màu ưu ám. Đã phụ sự kỳ vọng của thiếu gia. Hai người chúng tôi, cảm thấy hãi nấy. Xin người trách phạt, hai người bọn họ chấp tay cung kính, cùng nhau đáp lời. Ta làm sao mà trách phạt hai người các ngươi được? Đây đều do hai tên ác tập kia quá mưu mô xảo trá. Hai người tất nhiên là đấu không lại bọn chúng rồi. Đêm đã khuya, trở về nghỉ ngơi trước đi, Văn Thành xua tay, nói lời an ủi. Nếu thiếu gia đã nói như vậy, thế thì hai chị em chúng tôi xin cáo lui, nói rồi, hai người bọn họ đều lần lượt rời đi. Văn Thành hiện tại một mặt ưu sầu, hắn muốn đem hai tên ác tộc kia một lần bắt gọn, trưởng trị lấy chúng. Nhưng đang tiếp đến nay đều là muôn vàn thất bại. Điều này khiến cho hắn ta không khỏi nản trí. Thiếu gia, chuyện này chúng ta có thể bẩm báo với học viện mà. Trần Khánh Thoạt nhiên cất tiếng, hắn là người của Văn Thành, học viên lớp C cũng là học viên tham gia cuộc thi lần này. Sự việc xảy ra đến nay đã lâu, e rằng học viện đã biết từ sớm. Bọn họ lại không ra tay ngăn chặn, xem ra là ngầm chấp thuận. Muốn giải quyết chuyện này đều phải dựa vào bản thân chúng ta mà thôi. Văn Thành đáp lời. Tần Tình giải thích: "Vậy thì chúng ta đều động nhân lực gia tộc, đem bọn họ một hơi tóm gọn, không phải là giải quyết được vấn đề hay sao?" Trần Khánh nói tiếp, giọng điệu còn là có chút đắc ý chuyện này không khả thi, đây là việc nội bộ của học viện. Chúng ta lại đều động nhân lực của gia tộc, đó là xem thường quy tắc mà học viện đã ra. Đến lúc đó, người bị trừng phạt sẽ là chúng ta." Văn Thành nhẹ lắc đầu, trầm ngâm mà suy tư. "Vậy hai người ban nãy thì sao?" Trần Khánh nhíu mày, một mặt nghi hoặc. "Hai chị em ban nãy, là ta nhờ vào các mối quan hệ mới có thể đưa vào đây. Bọn họ một phần là người của học viện, nên được vi vu cho qua." Nếu còn làm lộ liễu thêm một lần nữa, sợ rằng sẽ bị khiển trách, Văn Thành trầm giọng mà nói, chuyện bắt ác tặc này đúng là làm khó hắn ta không ít. Vậy, chúng ta phải làm thế nào đây?" Trần Khánh hỏi tiếp, sắc mặt khó coi không thôi. "Không phải là không có cách, hai người bọn họ đã nói rồi, có gây ra vết thương đặc biệt trên người một trong hai tên ác tặc, cứ dựa theo đó mà truy tìm, ta thực muốn xem bọn họ làm sao mà đối phó." Văn Thành lúc này, đôi phần lả mạn. Đúng lúc hai người bọn họ trò chuyện, Thanh Hằng bước vào, khuôn mặt tức giận lộ rõ, xem ra là có chuyện không vui. Không cần nghĩ cũng biết, ắt hẳn là việc liên quan đến hai tên ác tặc kia. Văn Thành, ngươi hay tin gì chưa, Thanh Hằng cất tiếng, giọng điệu thì mười phần bức xúc. "Có chuyện gì mà cô lại tức giận đến thế?" Nhìn về biểu tình của đối phương, Văn Thành không khỏi ngỡ ngác. Hai tên ác kia lại làm nhiều người bị thương nữa. Thủ pháp lần này, vậy mà có chút giống nhau, đều là treo người lên sau đó dùng cảnh che mà đánh. "Đúng là đáng hận mà." Thanh Hằng tiếp lời, phẫn nộ không ít. Văn Thành vốn dĩ mới tìm được một chút ánh sáng, lấy đó làm đắc ý không thôi. Sau khi nghe được lời này, khuôn mặt bất giác mà tối sầm lại từ bao giờ. May mối mới đó, giờ lại bị giật tắt. Không ngờ bọn họ còn có thể làm đến mức như vậy. Xem ra lần này phải bày ra một ván cờ lớn hơn rồi." Suy tư hồi lâu, Văn Thành trầm ngâm mà nói. "Đêm ấy, Triệu Hải cùng với Thanh Đạt liên tiếp ra tay đánh lén nhiều người. Sau sự kiện đó, liền im hơi bằng tiếng một thời gian dài, cụ thể là ba ngày. Dù sao nguy hiểm của đó, bản thân tất nhiên là phải cẩn thận hơn rồi." Văn Thành bày ra thế trận lớn, nhằm dây bắt tất cả. Hắn vì chuyện này mà bỏ ra không ít công sức, đây là muốn đem bọn họ một lần tóm gọn. Đáng tiếc gác tật lại lựa chọn quay lui, tung tích không rõ. Chương 48, Kiêu Sơn dính chặt chương 48. Eo sơn dính chặt sau nhiều ngày ở ẩn, triệu mai không còn giả trăng nữa. Lần này thì đường đường chính chính mà thể hiện. Dù sao một kẻ tàn phế, điểm số quá cao thì dễ sinh nghi ngờ. Đã đến lúc hắn ta phải hành động trở lại, cả trong tối lẫn ngoài sáng. Ban này, triệu mai cùng với thanh đạt giả vờ vào rừng săn, vô tình bắt gặp một đàn chuột đồng đen, thế là thuận tay giải quyết bọn chúng. Trong lúc thu hoạch, họ còn không quên tán gẫu với nhau mấy câu cho thỏa lòng. Chúng ta còn phải làm việc này đến bao giờ? Đừng có nói với ta là người thu tay rồi đấy nhé. Thanh đạt cất tiếng, giọng điệu còn là có chút phàn nàn. Sao? không hài lòng à? đừng quên sự việc lần trước, xem chút là mất cái mạng nhỏ, yên phận một chút đi, triệu hoài đáp lời, gợi nhớ chuyện xưa, chán quá, ta không thích công việc này một chút nào cả, đã từng một thời tung hoành, giờ đây lại săn bắt chồn nhỏ, cái cảm giác này, có chút thanh đạt thở từng hơi dài, ngao ngán không thôi. được rồi, nếu như ngươi muốn, vậy thì đi thôi, chúng ta lại một lần nữa hành động, thấy thế, triệu hải cũng bắt đầu ngửa ngáy tay chân. thật sao? ngươi không phải đang đùa ta đấy chứ? thanh đạt như mày, một mặt nghi hoặc. tất nhiên là thật, đã đến lúc làm một bố lớn trước khi cuộc thi này kết thúc phải kiếm ngọc nhiều một chút lấy đó là nguồn năng lượng cho giờ gờ mới được bất giác triệu hoài nở ra nụ cười thiếu dần đi sự chuẩn mực của xã hội mọi người sau khi hay tin ác tặc không còn hành động nữa cũng mạnh dạn hơn trong việc săn bắt dù sao cũng là cơ hội hiếm có đều phải chạy đua với thời gian Danh giật từng phút từng giây bù lấy thiệt hại do hai tên ác tặc gây ra trước đó năm người một nhóm đang lần nấp nhìn về con mồi phía trước của mình trực chờ thời cơ để ra tay nhưng lại không biết rằng đang có bốn con mắt phía sau nhìn chằm về bọn họ và nam hai nữ một tổ hợp được thành lập tạo thành một vòng tròn vây lấy con muỗi Yêu thú được nhắm đến là châu đỏ sừng đen, loại yêu thú ăn cỏ. Dáng vẻ thì đúng như tên, thân hình to lớn, cân nặng phải đến 300 kg. Loài này sức lực lớn, lớp da lại dày, khó mà xuyên thủng. Công hay thủ đều là rất mạnh. Người chỉ huy ra hiệu, bọn họ lập tức tấn công. Một mũi tên được bắn ra, thu hút sự chú ý của yêu thú. Một người to con nhân cơ hội đó, liền một truy tấn công vào đầu. Đáng tiếc động tác có chút chậm chạp, lại để nó tránh được. Chưa kịp hồi thần, một người con gái khác tốc độ cực nhanh, tay cầm dao găm, một đường tấn công tới. Tốc độ tuy nhanh nhưng sức lực lại quá yếu, kết quả là chỉ gây ra một vết sức nhỏ trên thân châu. Thấy thế, châu đỏ sừng đen liền giống lên một tiếng lớn, tức giận côn vôi, an có cũng không yên nữa, hướng về người nữ trước mặt mà tấn công. Nữ cung thủ thấy vậy, liền bắn ra liên tiếp mấy mũi tên tiếp ứng, đa phần là trượt, có một mũi tên trúng nhưng ra châu lại quá dày, cũng chẳng thám vào đâu, tên cứ thế mà rơi xuống. Ngay lập tức, người cầm truy đứng chặn đòn hút của yêu thú, hắn không ngừng bị đẩy lùi lại phía sau, lớp đất dưới chân chóc đi hơn nữa Người con gái cầm dao găm thấy vậy liền ra sức mà hỗ trợ, tạm thời mới ổn định thế cục. Trước tình hình này, một người nam khác cầm dịu chém mạnh vào phần bụng của yêu thú, khiến nó càng là điên tiết hơn. Châu đỏ sừng đen hất văng hai người kia lên cao, liền quay sang nhìn hắn. Mùi châu không ngừng hít lấy mấy hơi, miệng còn thở ra cả khói. Tức giận, xem ra là không biết. Tên đó mắt thấy tình hình không ổn, liền mặc kệ tất cả, quay người bỏ chạy. Châu đỏ sừng đen ngay lập tức hút mạnh vào người của hắn, văng xa cả mấy mét. Không chết thì cũng là trọng thương không nhẹ. Con yêu thú này, ngươi dám làm đồng học của ta bị thương, tìm chết, người chỉ huy hết lớn, tâm tình không khỏi phẫn nộ. Sau đó là một kiếm xuống tới chém mạnh vào người nó. Châu liền lấy cặp sừng của mình chặn đứng vũ khí của đối phương lại. Kiếm sừng va nhau, thế là kiếm gãy làm đôi. Hắn ta đôi phần ngỡ ngàng trước tình huống này. Sau đó thì không cần phải nói nhiều nữa, liền trực tiếp bị yêu thú bay. Châu đỏ sừng đen hít một hơi thật mạnh, lấy đà mấy cái. Hướng tới người con gái cầm dao găm ban nay mà lao đến. Cô ta lúc này, triệt để rơi vào hoảng loạn. Hai chân chết đứng, không biết phải làm sao cho phải. Đúng nhiên, một làn khói đỏ xuất hiện bao trùm lấy cảnh vật nơi đây. Theo đó là một thân ảnh bước ra, đứng chắn trước mặt cô ta. Tấm lương rộng lớn, mở bay bướm trải dưới ánh nắng vàng chiếu vào càng làm cho khung cảnh trở nên ấm áp lạ thường. lúc này trong lòng cô ta liền trào dâng lên cảm xúc khó mà diễn tả thành lời. bất giác mà ôm chẳng lấy sau lưng người con trai ấy. cái con nhỏ này còn không tránh ra muốn ôm nhau chết chùm hả gì. triệu hai một bên chặn lấy cặp sừng của châu đỏ sừng đen cùng nó đọ sức. một bên hét lớn mà nhắc nhở nguyện làm bên lương không làm thật tiên có thể cùng chàng sống chết có nhau ta nguyện ý nói rồi cô ta càng là ra sức siết chặt cô thì nguyện ý còn ta thì không coi ngôn tình cho cố dô rồi giờ nhiễm hà gì. Người còn đứng đó nhìn nữa, mau kéo cô ta ra còi, mắt thấy sự tình không ổn, Triệu Hoài liền hướng Thanh Đạt mà cầu cứu. "Ta thấy hai người rất hợp, có thể thử giao lưu tiếp xúc với nhau xem sao." Nhìn về một màn này, Thanh Đạt nhịn không được mà trèo chọc vài câu. "Người còn ở đó mà đùa, cô ta ôm ta chặt thế này, ta không dùng sức được, đây rõ ràng là muốn cùng ta đồng quy vu tận mà." Triệu Hoài giờ đây, sắc mặt còn là có chút khó coi. "Không phải ta tấn công con yêu thú này, sẽ đơn giản hơn sao?" Lời này nói ra, Thanh Đạt không khỏi thắc mắc. "Ta muốn thử sức với nó một chút, xem có thể ép bản thân tấn cấp hay không." Ngươi còn ở đó nhiều lời nữa, mau cô ta kéo ra đi. Triệu hoài đáp lời, ra sức mà hối thúc. Được rồi, làm đây, đừng có nói nữa. Thế là Thanh Đạt liền dùng sức mà kéo cô gái này ra, nhưng mọi chuyện nào đâu có dễ đến vậy. Không, ta không muốn chia lìa với chàng. Ta nguyện ý một đời một tiết này, cùng chàng keo sơn dính chặt, mãi mãi không chia xa. Cô ta hét lớn, nhất quyết không chịu buông tay. Ngươi rốt cuộc đã làm ra chuyện gì? Người ta lại muốn ôm ngươi cùng chết thế này. Thanh Đạt cất tiếng, miệng cười không nỡ. Có trời, có đất mà biết, nhanh kéo. Cô ta ra đi, tựự, Triệu Hải thất thanh mà nói không sao dùng hết sức được, liên bị trâu đỏ sừng đen, gây ra không ít khó dễ. xem ra ta phải dùng đến tuyệt chiêu rồi. xem đây, niềm vui ngàn năm, cái gọi là niềm vui ngàn năm này, chính là cụ lét. thanh đạn phía sau điên cuồng cù lét lấy cô ta, tiếng cười vang lên khắp nơi. sắp thấy đôi tay chuẩn bị bông, hắn ta liền mỉm cười đắc ý nào ngờ, cô ta trực tiếp đá ngược về sau, chúng vào ngã ba của thanh đạn. hắn đau đớn không nói nên lời, trực tiếp gục ngã, không ngừng giấy rủa dưới mặt đất, như con cá mắc cạn. nỗi đau đó, không phải là ai cũng hiểu thấu cho được. ai muốn chia cắt ta với chàng? đều sẽ nhận lấy hậu quả. Cô ta hùng hồn mà nói lớn, khí thế ngời ngời. Ngao, wow. không ngờ một thời tung hành, cuối đời lại làm thái giám, là ta có lỗi với ngươi. Yên nghỉ nhé thằng tuổi, nhìn về một màn này, triệu hải đôi phần kinh ngạc. Ta còn chưa chết đâu. Thanh đạt đứng dậy, miệng sùi bọt trắng, đưa tay chùi lấy, lại liếc mắt nhìn xuống dưới, miệng cười méo mó đây là cô ép ta đấy. vô địch siêu cấp niềm vui ngàn năm, hắn ta hết lớn. Lúc này, triệu hải đã đến giới hạn của bản thân, sức cùng lực kiệt. Liên bị trâu đỏ rừng đen trực tiếp đẩy lùi, đem hắn ta và cô gái đó cùng nhau hất ngược về sau. Thanh đạt phía sau cùng, bất ngờ lãnh đủ tất cả, trở thành đệm thịt cho hai người bọn họ. Chết, chết ta rồi. Thanh đạt tiểu thảo nói, thương tích nhiều vô số kể. Châu đỏ sừng đen lúc này, giống một tiếng giải, khí thế dâng tràn, lại lấy đà mấy cái, chuẩn bị tấn công. Trước tình hình ngàn cân treo sợi tóc thế này, triệu hoài đành tung ra bí chiêu. Chỉ thấy hắn ta cầm chặt chân thanh đạt, sau đó là một màn nước chảy mây trôi, ném mạnh đối phương vào người yêu thú, chặn lấy đòn tấn công của nó. Một tiếng dầm nổ ra diên trời, thanh đạt rơi ra những giọt nước mắt chất chứa nội niềm Một màn va chạm này là đủ để lấy mạng hắn ta rồi. Lặp lại thêm vài lần như vậy nữa, chết chứ sống sao nổi. Chương 49, nguy nan chương 49, nguy nan tình thế giờ đây, đó là Triệu Hoài mặt đối mặt với Châu Đỏ sừng đen. Khoảng cách giữa hai bên chỉ khoảng 10 bước chân. Đủ để bọn họ tung ra thực lực chân chính của bản thân. Một chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống, âm thanh lắng động. Như thể báo hiệu cuộc chiến bắt đầu, cả hai đều cùng nhau xông lên. Người đánh kẻ giết, một đường tiến tới. Triệu Hoài cùng với yêu thú một lần nữa so tài, hắn đem sức mạnh của toàn thân không ngừng phát huy đến mức tối đa. Trực tiếp đem Châu Đỏ sừng đen đẩy lùi về phía sau. Cú mai là cô gái kia đã ngất, nếu không hắn ta cũng chẳng hề rảnh tay. Mặc dù đẩy lùi được nó, nhưng từng bước của Triệu Hoài đều rất nặng nề. Hắn ta muốn đem cực hạn của cơ thể hoàn toàn phá bỡ, chỉ có như vậy bản thân mới có thể đột phá. Thoạt nhiên cả người liền trào dâng lên một cảm giác mãnh liệt nhưng không kém phần sảng khoái. Đây là báo hiệu cho việc tấn cấp đã thành, tôi luyện phần gân đã xong, sức bền cũng vì đó mà tăng mạnh. Vất vả hồi lâu, cuối cùng cũng đã đột phá. Triệu Hoài hiện tại chính là chiến giả cấp 2 cao cấp, tiếp theo cần nhất chính là tôi luyện phần mệnh. Bây giờ thì không cần phải chơi đùa cùng với yêu thú này nữa, hắn ta liền nghiêm túc mà chiến đấu giờ chơi hết rồi tạm biệt nhé triệu hải hết lớn giọng điệu còn là có chút khoái trí nói rồi hắn ta dùng hết sức mạnh đem toàn thân châu đỏ sừng đen nhất búng lên không sau đó thì không ngừng xoay vòng lấy đà ném mạnh yêu thú bay lên trời cứ thế bay về một miền đất xa phụ cuối cùng cũng giải quyết xong mệt chết ta đi được triệu hải thở hổn hển cả người rủ rượi đi không ít sau khi giải quyết xong yêu thú liền đưa mắt nhìn tới cô gái đang ngất kia què môi liền xuất hiện nụ cười nhâm nhở ý đồ xấu lộ rõ đúng lúc định ra tay không biết từ đâu một mũi tên bay tới triệu hải liền đưa tay bắt lấy chưa kịp định thần, đã có ba mũi thể khác bắn đến. hắn ta đành dựa vào phản ứng nhanh nhẹn của bản thân, lùi người tránh né. có thôi đi không hả? ngươi còn bán nữa, ta lập tức ra tay với cô ta đấy. Triệu Hoài nhìn về khoảng không mà hét lớn, tận tình mà quan sát, xem xem đối phương, rốt cuộc là ai, nhưng đáng tiếc lại chẳng thấy được gì. bầu không khí trong giây lát, liền rơi vào yên tĩnh. mắt thấy nơi này không thể ở lâu, nguy hiểm cô lường. giờ đi trước vẫn là hơn nhưng trước tiên, phải gọi đồng bọn dậy trước đã. dậy đi, còn ở đó mà giả vờ nữa. Triệu Hài lên tiếng, ra sức mà đá mạnh vào người thanh đạn. Hắn ta chỉ mới vừa xoay đầu về sau, nào ngờ liền mặt đối mặt với thanh đạn. Đã vậy thì tôi đi, miệng tên này còn chạy ra cả máu tôi nữa, trông đáng sợ vô cùng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí rơi vào trầm lắng. Phí, làm cái quái gì vậy? Triệu Hoài lên tiếng, còn tiện thể mà phun một bụng nước bọt thẳng vào mặt đối phương. Không phải là ngươi kêu ta dậy sao? Thanh Ngạt đáp lời, bình thản như không. Nhưng đâu cần phải đứng sát như vậy, ngươi đây là muốn đoạt ta à? Triệu Hoài như mày, sắc mặt còn là có chút khó coi. Thanh Ngạt lùi về sau mấy bước, thản nhiên mà nói, như vậy được chưa hả? Ngươi không phải là bị đụng đến hư cả đầu rồi đấy chứ, nhìn về một màn này, Triệu Hoài không khỏi hoang mang. Bất chợt trong không khí truyền đến âm thanh đoàn người di chuyển, Triệu Hoài ngay lập tức biết là có chuyện chẳng lành. Liền đem thanh đạt một đường chạy trốn, biến mất vào rừng sâu. Còn ở lại đây lâu, sợ rằng sẽ bị người ta truy bắt, lúc đó thì phiền phức rồi. Một đoàn người đi đến, bọn họ là bị âm thanh ban này thu hút, nên mới tới đây xem sao. Nhìn về cảnh tượng trước mắt, không cảnh lộn xộn, đồng học bị thương. Đang lúc hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì từ trong bụi dập lại phát ra âm thanh, cả đám người họ ngây lập tức cảnh giác. Ai đấy? Một người rất lớn, tay bất giác mà cầm chặt vũ khí. "Đương hoàng, ta là đồng đội của bọn họ, từ trong đội rầm đi ra, một người con gái." Thì ra là đồng học, các anh em không cần phải lo lắng. "Nào, mấy người này đều đã bị thương, chúng ta mau đưa bọn họ về chữa trị thôi." Người chỉ huy của nhóm người này lên tiếng, niềm nợ không thôi. "Đa tạ, bọn ta là bị yêu thú tập kích, nên mới không ai bị thương. Giờ phải làm phiền đến mọi người rồi." Người con gái đáp lời, tận tình giải thích. "Không sao cả, đều là đồng học với nhau, không cần phải khách khí." Cô nói là bị yêu thú tập kích, nói đâu rồi? Người chỉ huy tiếp lời, Cảnh giác là vẫn còn đó. Yêu thú lúc nay phát hiện các vị đến nên nó sớm đã bỏ chạy rồi. Chuyện ác tặng không nên tiết lộ với họ thì hơn. Dù sao cũng có ơn cứu mạng, không nên lấy ván báo ơn. Cô ta trầm tư suy nghĩ, nhẹ nhàng mà nói, "Vậy sao? Được rồi, chúng ta trở về thôi." Theo đó, là đoàn người khởi hành. Một bên khác, Triệu Hoài nhìn vào đoàn người rời đi, miệng thở dài một hơi, đúng là võng công một chuyến mà không ngờ lần đầu làm cấp lại, lại trắng tay, đúng là xui xẻo. "Đi thôi, chúng ta tìm người may mắn tiếp theo." Đêm tối mờ ảo, ánh trăng yếu ớt soi sáng mọi vật không cảnh tịnh mịch, những cơn gió thì không ngừng vội qua, từng cảnh cây cứ thế mà rung nhẹ. trong màn đêm ấy, một nhóm người xài bước, hai nam hai nữ lập thành một nhóm nhỏ mà hoạt động. bọn họ đây là bạn đồng hành cùng nhau trong cuộc thi săn lần này. còn săn cái gì thì chút nữa sẽ biết. từ trong đêm tối ấy, bất chợt một người xuất hiện đứng chặn trước mặt bọn họ. hắn ta toàn thân đồ đen, không cần nghĩ cũng biết đây đích thị là ác tập mà mọi người thường hay nói tới. tạo hình vẫn là xấu đau xấu đớn như cũ. đường này là do ta mở, cây này là do ta trồng. muốn đi qua đây, để điểm của bản thân lại là được. Tên đồ đen trước mặt mở lời, giọng điệu còn là có chút nạp mạn. Ngươi, ngươi là ai? Một người trong họ lên tiếng, nghi hoặc không thôi. Ta hả? em hềm, ta là người mà mọi người hay nhắc đến, là anh hùng trong truyền thuyết xưa kia, là kẻ mà mọi cô gái nhắm tới, là người từ trong địa ngục trở về, là thiên mệnh lời triệu hải chưa kịp nói hết đã bị bọn họ cắt ngang. Nói nhiều như làm gì? Rốt cuộc ngươi là ai? chứng kiến một màn này, đối phương không khỏi mất kiên nhẫn. Khu cụ, tôi đây. Có gì ngon thì giao ra hết đi, không thì ta xin cho mỗi đứa một phát bây giờ. Triệu Hải lấy ra một con dao nhỏ múa nhẹ vài cái làm mỏ với thiên hạ. Không ngờ ban đêm thế này, hắn ta lại phát bệnh. Tội nghiệp thật đấy, chúng ta quên góp bố thí một ít cho hắn ta đi." Một người con gái đột nhiên lên tiếng, nhỏ giọng mà nói, nhưng sát thương gây ra là cực kỳ lớn. Loại điên thế này, tốt nhất vẫn nên là tránh xa một chút. "Chúng ta quay lại đường cũ đi." Một người con trai nhìn về tình hình trước mắt, đôi phần ngấn nẫm. Nhóm người bọn họ quay đầu lại, ý định rời đi. Mắt thấy chính là một người cầm gậy xuất hiện phía sau bản thân, cách 10 bước chân, ý đồ đánh lén. Hai bên chó mặt nhìn nhau, bầu không khí liền rơi vào lạnh ngùng. Thấy thế, thế. Thanh đạt liền thu tay lại, bày ra tư thế nào ném mà cười lớn vài tiếng cho đỡ ngại. Ha ha, không ngờ các ngươi lại phát giác ra ta. Rất đáng khen, Thanh đạt lúc này gượng tuổi mà nói. Không ngờ lại còn một người bệnh nữa, bọn họ thật đáng thương. Chúng ta vẫn nên là bố thí cho bọn họ một ít thì hơn. Người con gái lúc nãy lên tiếng, một lòng hướng thiện. Xem ra tên này bệnh còn nặng hơn tên trước nữa, không ngờ trên đời này lại còn có người đáng thương đến vậy. Người con gái còn lại tiếp lời, vẻ mặt đôi phần chua xót. Hai người con gái nói lời trên, chẳng khác nào sỉ nhục bọn họ đến mức cùng cực. Tất cả huy nghiêm, danh tiếng trước đó. Không ngờ chỉ vắng bóng vài ngày, đều tan thành mây khói. Giờ đây phải chịu cảnh này, làm sao mà chịu cho đấu? Hai cái chị gái này, bọn ta là cứ đấy, vậy cái quái gì ở đây? Tôn trọng nghề nghiệp của người khác một chút đi, có được không hả?" Triệu Hoài lớn tiếng mà nói, cố gắng gỡ gạc lại sĩ diện đã mất. "Đúng vậy, cái gì quý giá trên người thì giao hết ra đây. Nếu không, kha kha, ta không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu." Thanh ngắt đội tiếp lời, hai tên ác tặc liền nở ra nụ cười đê hèn nhất. Chỉ thấy, bốn người bọn họ im lặng, không nói lời nào. Bầu không khí liền bị bao trùm bởi tiếng cười bốn người bọn họ cười còn ác hơn hai người triệu hải thanh đặng lúc này cả hai mới nhận thấy có điều bất thường ở đây đừng có nói với ta là bị dọa đến phát điên đấy nhé ta là ta không chịu trách nhiệm đâu đấy triệu hải nói nhỏ hoang mang lộ rõ không phải bọn ta cười là quá khích đợi lâu đến vậy cuối cùng cũng bắt được hai người các ngươi ngươi nhìn xem ta là ai người con gái trước mặt ở ra lớp bị trang của bản thân theo đó là hình dáng quen thuộc xuất hiện thanh hằng cô ta vì muốn bắt tác tặng cực khổ bị trang lâu này Cuối cùng thì ông trời không phụ người có lòng, để hôm nay bản thân gặp được bọn họ tại đây. Chương 50, vây bắt thành công chương 50, vây bắt thành công Triệu Hải mới đi cướp lại ngày đầu, không ngờ lần đầu thì trong tay, lần hai thì bắt gặp người quen. Điều này khiến cho hắn ta có chút ngỡ ngàng nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Dù sao đối phương cũng ít người, có thể đối phó được. Kha kha, muốn bắt được ta, chỉ dựa vào bốn người các ngươi, hoàn toàn là không thể nào, Triệu Hải khẳng khái mà nói, kèm theo đó là một màn cười lớn. Ai nói với ngươi là bọn ta chỉ có bốn người, nhìn kỹ xung quanh một chút đi, thanh hằng nhẹ đát. Trên môi liền xuất hiện nụ cười của kẻ chiến thắng. Không biết từ bao giờ, Triệu Hoài, Thanh Ngạc đã bị đối phương bao vây từ phía. Mấy chục người bọn họ, ai nấy khí thế cũng đều ngực. Phản công thanh thơi xẻ thịt hai tên ác tặc ngay lập tức. Dẫn đầu đoàn người này, là Văn Thành cùng với Thị Thu. Nhìn về một mán trước mặt, Triệu Hoài bất giác mà nở ra nụ cười bất lực. Không ngờ đêm nay, bất ngờ lại nhiều đến thế. Xem ra là lần này lành ít dữ nhiều rồi, coi chừng có đi mà không về. Hôm nay quên coi ngày hay sao ấy, mới xui xẻo đến vậy. Giờ, chúng ta làm sao đây?" Thanh Đặc nói nhỏ, tâm tình không khỏi lo lắng. Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai. Triệu Hoài nói nhỏ với Thanh Đặng, sau đó hét lớn với đám người bọn họ không biết. Chúng ta đầu hàng, có được khoan hồng hay không hả? Ngươi có biết vì một ngày hôm nay, bọn ta đã bỏ ra những gì không? Thậm chí cuộc thi săn lần này, ta cũng mặc kệ luôn. Chỉ vì hai người các ngươi, bọn ta cực khổ biết bao. Các ngươi nói xem, ta nên xử lý các ngươi như thế nào mới phải đây. Thanh Hằng giờ đây, phẫn nộ không nguôi. Cảnh cáo nhẹ vài lời là được, sau đó thì thả đi. Không biết ý kiến này, cô có hài lòng hay không? Triệu Hoài đáp lời, nhưng không kém phần chơi bùa. Phải đó, phải đó ta cảm thấy hình phạt này rất thích đáng, thanh đạt vội tiếp lời, thêm phần vui vui. các ngươi nếu muốn nằm mơ đến thế, vậy được, ta sẽ đánh các ngươi đến mức sống dở chết dở, để các ngươi nằm mơ cho thỏa thích. nghe được những lời đó, thanh hằng càng là tức giận bội phần. wow, nhìn cô đẹp đẽ như vậy, không ngờ lại độc ác đến thế. thanh đạt nói tiếp, giọng điệu còn là có chút muzzợn. ác độc là ta hay các ngươi? nhìn lén người khác tám, ra tay hám hại đồng học. đã vậy thì thôi đi, lại còn cướp điểm của người khác nữa. các ngươi có biết đây là cơ hội đối với rất nhiều người hay không hả? các ngươi làm như vậy không cảm thấy hổ thẹn sao?" Thanh Hằng buông lời chất vấn, đem tâm tình của bản thân một lần nói hết ra. "Cơ hội? Ha ha, là cơ hội tìm đến cái chết có phải không? Thực lực yếu kém, đối mặt với người khác lại không có năng lực chống trả. Để bọn họ phát triển sớm một chút, sau đó đi nộp mạng cho yêu ma hà gì? Đây chỉ là một khảo nghiệm nhỏ, các người lại không vượt qua, lấy tư cách gì mà đối chiến yêu ma, bảo vệ nhân loại?" Triệu Hải đanh thép mà nói, khí thế ngời ngời. "Ngươi, ngươi đây là cưỡng tử đạo lý, thì thu toạc nhiên lên tiếng, nào đâu có nghe đối phương hoàn sảo ngữ. Nói nhiều với bọn chúng làm gì?" đánh một trận là được rồi. Ra tay, mắt thấy tình hình cứ ổn, Văn Thành lập tức hạ lệnh tấn công. Theo sau lời nói đó là năm người thực lực cấp hai trùng cấp xuống lên. bọn họ vây đánh hai người triệu hải, thanh đản. Có điều mà họ không ngờ tới, thực lực bốn có của đối phương đều là cấp 2 cao cấp. Liên đem năm người đó đánh bật trở lại. Thực lực yếu đuối, tốt nhất vẫn là trở về nhà rèn luyện thêm đi. Triệu Hải buông lời miệng mai, ánh mắt thì thở ơ lộ rõ. Lên, Văn Thành tiếp tục hạ lệnh, ra sức mà đàn áp hai người bọn họ. Lần này đổi lại là 10 người xung tới. loạn kiếm xuất ra, tấn công liên hồi như vũ bão mưa tên liên tiếp không dứt, rồn rập không ngừng. đây là muốn đem sức lực của hai người bọn họ triệt để bắt tuyệt. Triệu Hoài, Thanh Đạt từ đám người đối thủ thành công đoạt lấy vũ khí, đem kiếm trong tay phát huy hết công lực đánh lui liên tiếp nhiều người. mới vừa đẩy lui đám người này, lại có đám người khác xuất hiện bao vây tấn công. lần này thì khác, kẻ địch phối hợp nhịp nhàng, thuận thế vừa công vừa thủ. mặc dù có chút khó đánh, nhưng kết quả vẫn là như cũ. chẳng được bao lâu, liền bị Triệu Hoài, Thanh Đạt đánh bại. có điều lần này khí thế của cả hai đã có phần giảm sút, không còn được như lúc đầu nhưng tạm thời vẫn có thể chiến tiếp. Đây là thứ các ngươi giở vào để bắt bọn ta à? Thật sự là quá tệ, Triệu Hải nói lời khách tướng, nhằm tạo cho bản thân một cơ hội mà đột phá vòng đây. Đúng vậy, đúng vậy. Các ngươi về nhà mà luyện thêm 100 năm nữa đi. Sau đó quay lại đây, ta chỉ giáo thêm cho. Thanh Đạt thấy thế liền thêm dầu vào lửa, muốn đem sự tức giận của đối phương đạt đến mức cực điểm. Lên, Văn Thành vẫn là rất điềm tĩnh, Tiêu Hao mới là quyết sách hàng đầu. Lần này thì ít hơn lần trước, năm người cùng lên. Nhưng có điều, về thực lực sơ bộ lại mạnh hơn những người vừa nãy. Triệu Hải chống trả đến mức thanh kiếm trong tay gây em nát làm đôi, nhưng đổi lại cũng thành công ép lui năm người bọn họ. Lúc này Thanh Đạt, Triệu Hoài liền rượi lưng vào nhau, cả hai gần như kiệt sức, nhịp thở khó mà khống chế. Dấu hiệu xuống sức lộ rõ, cứ như vậy mãi cũng không phải là cách hay, phải tìm kế sách đối phó, không thì đêm nay khó nhằn rồi đây. Làm sao giờ? Hắn ta lại không mắc nhừ, cứ tiếp tục thế này, chúng ta chết chắc đấy, Thanh Đạt mở lời, sắc mặt thì không được khả quan cho lắm. Tình hình này, đành liệu vậy. Lát nữa khi ta ra tay, lập tức thoát thân. Đó là cơ hội duy nhất mà ta có thể tạo ra, phải biết nắm bắt. Triệu Hoài nói nhỏ, ánh mắt liền trở nên sắc sảo hơn. Nói rồi, Triệu Hoài ngay lập tức xông tới tấn công lấy Thanh Hằng. Hắn ta dùng toàn lực, đem tốc độ của bản thân tăng nhanh trong chốc lát, Trước mắt đã xuất hiện trước mặt đối phương. Một chảo theo đó được tung ra, uy lực vô song. Thanh Hằng thấy thế, vội đưa kiếm ra đỡ. Kiếm chảo giao nhau, uy lực không hề kém cạnh. Có điều là Triệu Hoài thể lực sớm đã tốt dốc, liền bị đánh bật lại. Văn Thành thấy vậy liền bội tấn công đến, một đấm được hắn tung ra. Thanh đạt bên này liền tấn công phản kích. Một lần nữa, kiếm đấm giao nhau, hai bên cùng nhau đọ sức vui lực không chút kém cạnh, thậm chí dư chấn còn là cực kỳ mạnh mẽ. Triệu Hoài nhân cơ hội không ai chú ý đến, liền ném ra phích lịch hỏa pháo. Một màn khói đỏ xuất hiện giữa trời đêm, bao trùm lấy tất cả. Triệu Hoài cùng với Thanh Đạt liền nhanh chân mà thoát thân. khi mà làn khói kết thúc, chỉ thấy hai người bọn họ đứng yên tại vị trí cũ, trên người là vô số vết vậy khuôn mặt nhăn nhó không thôi. thì ra vào lúc nãy bọn họ muốn chạy trốn, biến cố đã xảy ra. đối phương lại có chuẩn bị từ trước, họ sớm đã đeo mặt nạ phòng độc, tay cầm gậy sắt, liền đem cả hai đánh về vị trí cũ. không ngờ tới phải không? ta vì lần này thật sự bỏ ra không ít công sức, các ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ, văn thành nạo mạn mà nói, một mặt đắc ý lộ rõ. giờ chúng ta phải làm sao? thanh đạt nói nhỏ với triệu hoài, càng là hoang mang trong lòng. kha kha kha, chỉ thấy triệu hoài cười lớn, thanh đạt thấy thế, cũng nhủ theo hắn ta, cười lớn một trận. đối phương thấy vậy liền trở nên cẩn trọng hơn bao giờ hết, tránh cho bọn họ dở trò. ngươi có cách à? sao lại cười lớn vậy? thanh đạt nói nhỏ, không khỏi nghi hoặc. không, cười cho vui lấy mà. còn về chuyện này, ta bó tay, triệu hoài đáp lời, bình thản như không. Hạ hạ, vui lắm. Chút nữa, bọn họ còn vui hơn cả hai người chúng ta. Thanh đạt trong tiếng cười bất lực, bất giác mà hai hàng nước mắt chảy dài. Chờ đợi hồi lâu, đám người Văn Thành không có dấu hiệu động thủ. Địch bất động, hắn ta liền bất động, tránh xảy ra sơ suất không đáng có. Hai bên cứ thế mà đứng nhìn nhau say đắm, bầu không khí liền rơi vào trầm lắng. Là hư trương thanh thế ạ. Lên cho ta, chờ đợi hồi lâu không có kết quả, Văn Thành mới biết mình bị lừa, liền lập tức hạ lệnh tấn công. Hứa hựa, từ trong màn đêm, một thanh âm lạ phát ra kéo dài. Châu đỏ sừng đen bất ngờ xuất hiện, phá tan đội hình của Văn Thành bày ra. Nó gặp người là húc, bất kể là ai đi chăng nữa. Yêu thú, tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Văn Thành lên tiếng, ngạc nhiên không ít. Đám người bọn họ cứ như thế mà loạn hết cả lên, nó lại lao nhanh đến chỗ Triệu Hải. Hắn ta thấy thế liền nhanh nhẹn mà ẩn nấp, chớp mắt đã trèo lên một cành cây cao. Châu đỏ liền dùng sức mà húc mạnh, đem cả người lẫn cây đắp đất thành công. Một lần nữa truy đuổi lấy đối phương, Triệu Hải liền chạy loạn vào đám đông, nhằm phá tan đội hình kẻ địch, từ đó đổi lại cơ hội cho bản thân. Bà lại có chết đi chăng nữa? Theo theo nhiều người một chút mới là cùng mũi. Chương 51, Châu Đỏ sừng đen chương 51, Châu Đỏ sừng đen Triệu Hải dựa vào Châu Đỏ sừng đen, thành công càn quét đội hình đối phương, khiến cho bọn họ loạn đến gà bay chó chạy, không một ai được yên ổn. Tình hình trong phút chốc hỗn loạn không thôi. Văn Thành tức giận, liền cho người vây giết yêu thú. Cả đám người xung lên, nhưng đều không phải là đối thủ của nó, liền bị húc bay lên cao, sau đó giẫm đạp dưới chân, đem toàn bộ kẻ thù đánh đến mức không có khả năng chống trả. Còn về Thanh Đạn, hắn ta sớm đã tẩu thoát từ lâu. Triệu Hải bản thân cũng muốn rời đi ngặt nỗi lại bị bọn họ giữ chân ở lại. Phía trước là đám người vây chặn, phía sau là yêu thú truy đuổi, không sao thoát thân cho được. Dựa theo ta làm cái quái gì không biết nữa. Ta nhớ không lầm, chúng ta làm gì có thủ án với nhau. Triệu Hoài hét lớn, nhưng không quên ra sức mà chạy. Nghe được lời này, Châu đỏ sừng đen càng là điên tiết hơn. Hai mắt phát đỏ, tốc độ tăng lên đáng kể. Dí ngay sát sau lưng Triệu Hoài, ép hắn ta phải dùng đến tốc độ tối đa mới có thể miễn cưỡng dẫn trước nó một đoạn, không thì mình. Vậy hắn ta lại đừng để tên đó trốn thoát. Thanh Hằng hạ lệnh, sắc mặt còn là có chút khó coi yêu thù trước mắt, các ngươi lại vì tư thủ cá nhân mà ra tay hãm hại đồng học, đây là cái chân lý mà các ngươi theo đuổi hạ. Ta nổ, triệu hoài ngay lập tức đáp trả, giọng điệu khinh bị không ít. Vây bắt cả hai, đừng để kẻ nào trốn thoát. Văn thành thấy thế, liền thay đổi mệnh lệnh nhưng nhất quyết không để đối phương rời đi dễ dàng. đã nói đến mức độ như vậy, các ngươi lại còn chưa chịu tha cho ta. Không biết thù bám đến mức nào mới có thể làm ra loại chuyện này. triệu hoài ngoài việc buông lời cảm thán, cũng chẳng biết làm gì hơn. hắn nhớ lại bản thân cũng chưa từng làm qua chuyện gì quá đáng, chỉ là cướp của đánh người, hay rình con gái tắm còn dạy dỗ không ít đồng học, quả thật là chưa từng gây ra chuyện gì khiến cho người khác có ác cảm, không hiểu tại sao đám người đó cứ thích ghi thủ với mình, đúng là khó hiểu thật sự. Đám người bọn họ dưới sự chỉ huy của thị thu, thanh hằng tạo thành một vòng tròn lớn, bao vây lấy triệu hải cùng với châu đỏ sừng đen phía trong, cả hai muốn thoát ra đều bị đánh bật trở lại. Nhìn về kẻ thù từ hai phía, triệu hải thở dài một hơi, đưa mắt quan sát tình hình. hắn ta đây là đang suy nghĩ tìm cách thoát thân nhưng đáng tiếc trước mắt thì vô vọng thoát khỏi, phía sau thì nguy hiểm không lường, đường nào cũng chết ngược lại là trâu đỏ sừng đen không một chút nào đúng. hít lấy một hơi mạnh, giống lên một tiếng dài. nó liên tục dậm chân xuống đất, lấy đà rồi xung tới. cặp sừng trâu vừa to vừa nhỏ kia, hướng thẳng triệu hoài mà đến. một lần nữa, cả hai cùng nhau đọ sức. triệu hoài phải nghiến răng nghiến lợi, mới có thể tạm thời áp chế được nó. nhưng chưa được bao lâu, hắn ta đã bị trâu đỏ sừng đen hút văng ra xa. yêu thú liền kêu lên từng tiếng đầy khó trí, cuối cùng cũng xem như báo được thủ. không lý nào, ban này nó đâu có mạnh như vậy, đây rõ ràng là thay đổi một trời một vực. trong khoảng thời gian ngắn như thế, làm sao có thể? Lẽ nào còn có bí mật, có cơ hội nhất định phải tìm hiểu mới được. Triệu Hải Long không đứng dậy, miệng còn là chảy ra không ít máu tươi, mắt thấy không thể ở lại đây lâu, không thì cái mạng này khó mà giữ được. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Triệu Hải lấy ra phích lịch hỏa pháo, chơi như thế là đủ rồi, giữ mạng mới là quan trọng. Ngăn hắn ta lại, đừng để hắn ta rời đi. Văn Thành thấy thế, liền hét lớn báo hiệu. Muộn rồi, lần sau chúng ta tiếp tục chơi. Triệu Hải nhẹ cười, đắc ý mà nói. Hắn ta nhấc tay, ném mạnh phích lịch hỏa pháo xuống đất, một làn khói đỏ bất chợt xuất hiện, đám người bọn họ đội lao vào tấn công khi mà làn khói đỏ biến mất, cũng là lúc triệu Hoài theo đó rời đi. Đám người văn thành, thanh hằng, thị thu tức giận không thôi. Vất vả lâu đến như vậy, cuối cùng lại để đối phương chạy mất, hận không thể tả. Đưa mắt nhìn tới chính là trâu đỏ sừng đen trước mặt. Liên tập hợp người lại, vây công yêu thú, chút hận lên người nó. Hứa hứa, ngay lập tức nó giống lên từng tiếng lớn, như thể thị uy với những người xung quanh. Bọn họ đôi phần sợ hãi, bất giác mà lùi về sau mấy bước. Văn thành thấy thế, lập tức tiên phong tấn công. Một trường tung ra, đánh trực diện vào đầu yêu thú. Hai bên cùng nhau đọ sức hắn ta lại không ngừng bị ép lùi về sau, không ngờ thực lực của nó còn mạnh hơn bản thân tưởng tượng rất nhiều. thanh hằng cũng ra tay hỗ trợ, thi triển kỹ năng Nguyệt Quang Tử Cực Kiếm Pháp của mình, gây ra vô số vết thương trên người châu đỏ sừng đen, nhưng cô ta làm như vậy lại càng khiến cho nó trở nên điên tiết hơn. Châu đỏ sừng đen giống lớn một tiếng, liền đem văn thành hất bay. sau đó quay sang thanh hằng, lấy đả bài cái rồi hút mạnh. trần khánh lúc này mới xuất hiện, lập tức ứng cứu, đứng chặn trước mặt cô ta. đáng tiếc hắn cũng không phải là đối thủ, cứ thế mà bị nó cho tới thương nặng. Châu Đỏ dừng đen liền giống lên vài tiếng lớn tiếp tục thị uy, biểu thị sức mạnh của bản thân. Đáng người bọn họ giờ đây, không khỏi thê thảm. "Không sao chứ?" Văn Thành thanh hàng lên tiếng, hướng đối phương mà hỏi. "Không sao, chỉ là chút thương nhỏ, ta vẫn còn chịu được." Văn Thành nhẹ giọng mà đáp, nhưng sắc mặt cũng chẳng khá khẩm là bao. Miệng ngươi chảy máu thế kia, lại nói là không sao?" Thanh Hằng giờ đây, tâm tình không khỏi lo lắng. "Chỉ là một chút thương tích, không đáng nhắc tới. Chuyện trước mắt vẫn là giải quyết con yêu thú này, đó mới là vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm." Văn Thành từ tốn mà nói, khí thế kiên định cũng ít. Cả đám người bọn họ lập tức bao vây lấy Châu Đỏ Sừng Đen. Từng người từng người liên tiếp thay nhau tấn công không ngừng, đem sức lực của yêu thú cứ thế mà tiêu hao dần. Rất nhanh, thể lực của nó đã có dấu hiệu cạn kiệt, miệng bắt đầu thở dốc. Nhưng bọn họ cũng không khá khẩm hơn là mấy, bị thương quá nửa số người, không kể nặng nhẹ. Hai bên liên tục giao chiến đã kéo dài hồi lâu, trận chiến này cũng dần đi đến hồi kết. Người thắng kẻ thua, điều nằm ở một khoảnh khắc. Văn Thành tiếp cận tấn công, di chuyển nhẹ nhàng sang bên trái Châu Đỏ Sừng Đen. Phóng ra phi đao, đao ấy sắc bén, nửa đao đã cắm chặt vào thân Châu. Nó rống lên một tiếng đầy đau đớn hướng đến đối phương mà hút mạnh, hắn ta liền lùi người về sau, giữ lấy khoảng cách, yêu thú không sao tấn công chúng được. Châu đỏ sừng đen giờ đây tức giận côn môi, di rời ánh mắt, liền đem thị thu làm con mồi của mình một hơi chạy tới. Văn thành thấy vậy, ngay lập tức phóng ra vô số phi đao, nhằm ngăn chặn lấy nó. lại thêm Trần Khánh dùng gậy sắt đánh mạnh vào chân, kết hợp với từng đòn công kích của Thanh Hằng, yêu thú cứ thế mà đổ cục xuống. Trần Khánh đắc ý tới gần, lại lộ ra sơ hở. Châu đỏ sừng đen liền đá mạnh về sau, đem hắn ta đá văng đi nơi khác. nó từ từ đứng dậy, giống lên một tiếng dài đầy đau đớn sau đó ra sức mà đột phá vào đây, tìm đường bỏ chạy. Có vài người muốn tiến lên ngăn cản nhưng đều bị khí thế của nó ép lui. Thị thu muốn tiến hành truy đuổi nhưng bị văn thành cản lại. Không cần đuổi theo, chúng ta còn tiếp tục dồn nó vào đường cùng. Không biết nó sẽ làm ra loại chuyện gì. Vẫn nên là trị thương trước cho bản thân thì hơn. Văn thành cất tiếng, sắc mặt còn là có chút khó coi. Không ngờ kế hoạch mà chúng ta dày công sắp xếp lại hóa hư vô như thế này. Tất cả đều tại con trâu đỏ chết từ đó. Trần Khánh bức xúc mà nói, thương tích đầy mình. Đúng vậy, vì ngày hôm nay mà chúng ta bỏ ra không ít công sức cuối cùng lại để hai tên ác tặc đó trốn thoát tức chết ta mà còn chúng lên tiếng càng là phẫn nộ bội phần được rồi mọi người thương thế đều nặng chúng ta trở về trước thôi còn về chuyện này chỉ trách hai tên đó quá cao số không trách chúng ta được thanh hằng đứng ra an ủi mọi người ổn định thế cục anh anh không sao chứ thì thu quan tâm mà hỏi ánh mắt không khỏi chua xót không sao có lẽ cần tĩnh dưỡng vài ngày ta cũng không ngờ tới mọi chuyện lại thành ra thế này nhưng ít nhất vẫn là giáo huấn hai tên đó một chút như vậy cũng không hưởng chuyến đi lần này văn thành đáp lời tự mình an ủi lấy mình Theo đó là đoàn người trở về, lần này ra quân, thương thế hơn nữa. Nhưng cũng không tính bổng công, ít nhất là đem hai tên ác tập kia, chứng trị qua một lượt. Đổi lại là cái giá phải trả, cũng quá là đắt rồi. Châu đỏ sừng đen sau khi chạy trốn, liền tìm đến một hang động. Thương tích trên người nó thì nhiều vô số kể, so với đám người kia mà nói cũng không khá khẩm hơn bao. Theo sau đó là một bóng mình, cả hai cùng nhau biến mất vào màn đêm.